Trên thực tế, hắn tối hôm qua cũng đã kiểm tra quá, hơn nữa sửa chữa kia bộ phận sai lầm số hiệu. Nhưng này không quan trọng. Hắn vừa mới đã lén phát tin tức cấp tống dụng, làm hắn đem chưa sửa chữa phiên bản chia A tử, đều hắn trở về trọng viết số hiệu. Yên yên, người trước dạo, ta trở về sửa số hiệu, thực mau Giang tử không có biện pháp, đành phải rút lui. Khúc yên cùng hắn túi chào sau đó đối tạ tư nhiên nói, kỳ thật ta mấy ngày hôm trước ở hệ chặt thượng đã cùng hắn nói rõ ràng. Tạ tư nhiên Ngươi là ở cùng ta giải thích sao? Khúc Yên lướt hắn, không nói. Ta tư nhiên lập tức ngầm hiểu. Hảo Thanh nói, ta không nên đánh gãy ngươi. Ngươi tiếp tục nói, ngươi ở hẹ chặt thượng là như thế nào cùng á Tử nói. Ta rất muốn biết. Ta nói ta sẽ không thích hắn, hy vọng hắn đừng ôm hư vô hy vọng, bởi vì Khúc Yên bên môi nhóc khởi nhợt nhạt cười. Ta đã có yêu thích người. Ngươi có yêu thích người. Ta tư nhiên ánh mắt đông dưng tỏa sáng. truy vấn nói, hắn tên gọi là gì? Ngươi đoán. Có phải hay không kêu nhai con? Tạ tư nhiên biến đổi biện pháp hỏi. Này cũng coi như tên. Đương nhiên tính. Tạ tư nhiên ngữ khi đứng đắn Họ nhai con, danh nhai con, có phải hay không hán? không yên bị đầu cười. Nàng không trả lời, chỉ hướng nơi xa. A đại sân thể dục thật xinh đẹp. Ta muốn đi bên kia đi một chút. Chính trực hoàng hôn, đạm kim sắc hoàng hôn tới xuống. Dừng ở sân thể dục nhân nhân mặt cỏ thượng, cảnh đẹp ý vui. Trên đường băng có mấy cái học sinh ở chạy bộ. Còn có mấy đôi tình lưu nắm tay ở tàn bộ. Khúc Yên nhìn đến có một đôi tình lưu đang ở cười hì hì chơi đùa, nữ sinh nhảy tới nam sinh trên lưng, làm nụng muốn hàn bối. Thực ngọt ngào cẩu lương hơi thở. Nếu có thể cùng ngươi làm đồng học thì tốt rồi. Khúc Yên không cấm cảm thán, vườn trường không khí thật tốt. Ngươi chỉ là tưởng cùng ta làm đồng học. Tạ tư nhiên hỏi. Bằng không đâu. Khúc Yên hỏi lại. Tạ tư nhiên ru mắt gửi, không nói cái gì nữa, lại tại chỗ ngồi sổm xuống Ngươi có phải hay không hâm mộ bọn họ? Ta có ngươi trong chốc lát. Khúc Yên nhìn hắn ở nàng phía trước ngồi xuống xuống, không khỏi mà con ngồi cười rộ lên. Vậy ngươi không cần ngại thật mất mặt. Các ngươi trường học cái mộ ngươi các nữ sinh đều sẽ biết một màn này. Khúc Yên bỏ đến hắn trên lưng. Này cùng mặt mũi có quan hệ gì? Ta vui. Ta tự nhiên đem nàng cong lên tới, vững vàng vòng quanh đường băng đi. Ngươi còn không có hỏi ta, hôm nay vì cái gì chạy tới tìm A Tử? Khúc Yên hoàn cổ hắn. Thoải mái dễ chịu mà nằm ở hắn trên lưng, cùng hắn nói chuyện thiếm. Ta đang đợi ngươi nói cho ta. Kỳ thật là bởi vì ta ca. Khúc cảnh nhảy tên này, ngươi hẳn là nghe nói qua. Hắn nhảy lên công ty game trong ngành thực nổi danh. Ta nghe A tử đề qua vài câu, nguyên lai hắn là ca ca ngươi. Khúc yên ừ một tiếng, hỏi, nếu ta ca chịu rót vốn các ngươi công ty, có phải hay không có thể giải quyết các ngươi lửa xém lông mày? Ta tự nhiên nói, là, bất quá, lúc này nói cái này. Ngươi không cảm thấy thực gây mất hứng. Khúc yên cười khẽ ra tiếng, ngươi nói đúng. Nàng nâng lên một bàn tay sờ sờ hắn đứng đỏ lỗ thai, ngươi có phải hay không bối mệt mỏi. Lỗ thai đều đỏ. Tạ tư nhiên dừng lại bước chân, đem nàng vô xuống. Hắn bàn tay đặt ở nàng trên eo, lược một xử lực, đem nàng hướng trong lòng ngược mang, thuận thế túi đầu ở môi nàng hôn một cái. Thực xin lỗi, kỳ thật ta cũng không phải tưởng bối ngươi. chương 821 Táo Bạo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu tỷ tỷ 51 Chính văn chương 821 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 51. Khúc Yên nghe được cách đó không xa có đồng học phát ra hòa tiếng kinh hô. Nàng che miệng, thưởng sau này lui, nhưng tạ tư nhiên lại không chịu phóng. Hắn đem nàng giam cầm trong nội chung, nhìn nàng đôi mắt, tiếng nói trầm thấp mà nghiêm túc, từ thanh sơn thôn trở về mấy ngày này, tuy rằng chúng ta không có gặp mặt, nhưng ta lại cảm thấy chúng ta rất gần. Khúc Yên khẽ gật đầu. Nàng trong lòng cũng là như vậy cảm thấy. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ở hẹ chặt tiểu trình tự thượng hứa sinh nhật nguyện vọng sao? Tạ tư nhiên ánh mắt khóa chặt nàng, giống có thực chất độ ấm, cực nóng sáng khoác. Nhớ rõ. Vậy ngươi còn nhớ rõ, đêm đó ở tiểu khách sạn, ta và ngươi lời nói sao? Nhớ rõ. Khúc yên hồi tưởng khởi đêm đó, hắn nói, nếu nàng không có minh xác tỉ lệ luyến đối tượng, suy xét một chút hắn. Đêm đó có lẽ có điểm xúc động, nhưng ta là nghiêm túc. Tạ tư nhiên ngữ khí có chút căng chặt Hắn giờ phút này trong lòng vẫn khó tránh khỏi khẩn trương. Mấy ngày này bận về việc công ty sự tình, hắn có chút vắng vẻ nàng. Vốn dĩ hẳn là vừa trở về liền đối nàng nói rõ ràng tâm ý, nhưng không tìm được thích hợp thời cơ. Yên yên. Hắn thấp dọng gọi tên nàng, ta có câu nói muốn hỏi ngươi. Cái gì? Làm ta bạn gái hảo sao? Khúc yên nhìn đến hắn hầu kết khẽ nhúc ních, tựa hồ là bởi vì khẩn trương mà có động tác nhỏ. Nàng nhìn không được dối tay nhẹ nhàng chạm vào hạ, nhuyên thanh nói, ngay con Làm ta bạn trai hảo sao Tạ tư nhiên mắt đen nháy mắt sáng lên Bắt được nàng nịch ngậm sờ loạn tay nhỏ Ngươi lặp lại lần nữa Ngươi là tiểu tiên nữ ra nhãi con nha Chính ngươi nói Như vậy có tính không ta bạn trai Khúc yên nhón mũi chân Ở hắn trên môi nhẹ mổ một chút Tính Nhưng ngươi hôn không quá có thành ý Tạ tư nhiên chế trụ nàng eo Đông chốc túi đầu Hôn lấy nàng đang muốn lui xa môi Ngắn ngủ mấy ngày không thấy Hắn cảm thấy giống như tích luy rất nhiều tưởng niệm Tại đây một khắc thống khóe mà bùng nổ mở ra. Hắn hồn nhiên không màng hai người đang ở sân thể dục trên đường băng, thật sâu mà hôn nhập, nắm nàng eo bàn tay càng thu càng chặt, hận không thể đem nàng khảm nhập chính mình thân thể. không yên ngô hừ nói, ngươi, đây là ở khi dễ bạn gái. Tạ tư nhiên hơi buông ra một chút, chống nàng ngôi, thấp thấp mà cười nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, đây mới là nam nữ bằng hưu chi gian hôn. Ngươi hôn liền hôn, vì cái gì muốn véo ta eo. Nàng kháng nghị. Ta phỏng trưng ngươi sẽ không muốn nghe ta nói ra. Ngươi nói xem. Ta tự nhiên ở môi nàng lại hôn hôn, mới nói, bởi vì ta không chỉ là tưởng hôn ngươi mà thôi. Khúc yên nghe hiểu, gương mặt hơi hơi nóng lên, đem hắn đẩy ra. Nàng liêu liêu tóc dài, đem rũ tán sợi tóc đừng đến nhị sau, giả như vừa rồi không có việc gì phát sinh giống nhau, nói, ta đã đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta tự nhiên dắt lấy tay nàng, hảo, mời ta bạn gái đi ăn đệ nhất bữa cơm. Khúc yên trả lời ta đây ngày mai mời ta bạn trai ăn đệ nhất bữa cơm. Ta tư nhiên siết chặt tay nàng một chút, nói, không được, ta hiện tại tuy rằng nghèo điểm, nhưng cũng không thể ăn cơm mềm. Ngượng ngùng, ta liền thích mời ta bạn trai ăn cơm mềm, làm sao bây giờ? Ngươi đây là cái gì cổ quái hảo? Ta tư nhiên không đồng ý, ta phải giúp ngươi đem vai rất ý tưởng bẻ chính. Khúc yên ngước mắt xem hắn, lại cười nói, bởi vì ta bạn trai là nhai con à, ta muốn đau nhai con. Ta tư nhiên đấy mắt cũng mạn khai ý cười. Mối lai người như vậy đã sớm nhận chuẩn nháy con, cho nên nàng hứa cái kia sinh nhật nguyện vọng là bởi vì hắn mà hứa sao? Nói một hồi ngọt ngào tỉ đệ luyến. Ngọt. kia hắn nhất định phải vì nàng thực hiện. Chương 822 Táo Bạo Phú Nhị Đại VS Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 52. Chính văn chương 822 Táo Bạo Phú Nhị Đại VS Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 52. Tạ tư nhiên mang Khúc Yến ăn xong cơm chiều, hai người tay trong tay tản bộ. Tán tán liền đi tới hắn chung cư dưới lầu. Ta cùng A tử, A dụ cùng nhau trụ. Ngươi muốn hay không đi lên nhìn xem. Tạ tư nhiên một đường nắm tay nàng không đông ra. Phương tiện sao? Khúc yên hỏi. Đương nhiên. Tạ tư nhiên đem lẫn nhau nắm tay nâng lên, ý bảo nói, thuận tiện cấp A tử một đòn ngay tim. Khúc yên muốn cười lại nhịn không được lắp đầu, ngươi như vậy quá xấu rồi. Ta đều đã minh sắc cự tuyệt quá hắn. Nhưng hắn còn chưa chết tâm, chúng ta giúp hắn một phen. Vốn họ hai người đang nói chuyện, Giang Tử Sách theo một cái túi xuống dưới ném rất rủi, Thình lình liền thấy sốt ruột một màn. Nhiên Ca nắm Yên Yên tay, hắn chẳng qua sửa cái số hiệu thời gian, Nhiên Ca liền đem Yên Yên quả chạy. "Nhiên Ca." Giang Tử đem rác rưỡi hướng thùng rác một ném, thở phì phì tiến lên tới, "Ngươi cư nhiên sấn ta không rảnh rỡ trò. "A Tử, thực xin lỗi." Khúc Yên mới vừa mở miệng, Tạ Tử Nhiên liền đánh gậy nàng, "Ngươi không có làm sai cái gì, không cần nói xin lỗi. Ta cùng A Tử nói chuyện." Ngươi chở ta trong chốc lát. Tạ tư nhiên buông ra tay nàng, sơ sơ nàng đầu, sau đó cùng Giang Tử đến bên cạnh góc nói chuyện. không Yên Lược đi xa vài bước, cho bọn hắn nói chuyện từ mật không gian. Bọn họ nam sinh chi gian có chính mình ở chung phương thức, nàng tôn trọng liền hảo. Qua vài phút, tạ tư nhiên trở về tìm nàng. Giang Tử cũng đi theo lại đây, nói, thua liền thua, ta nhận. Nhưng có câu nói, ta hôm nay liền phóng này, nếu nhiên ca đối nhà ta yên tỷ không tốt. Ta khẳng định sẽ một lần nữa triển khai theo đuổi. Nhà ngươi hiến tỉ. Tạ tư nhiên nhướng mày lướt hắn. Ngươi quản ta như thế nào xưng hô. Dù sao còn chưa tới kêu tẩu tử thời điểm. Giang tử dối nói. Hành, ngươi cao hứng liền hảo. Tạ tư nhiên dắt lấy khúc kiến tay, hướng chung cư lâu nội đi đến. Giang tử từ phía sau nhìn hai người sóng vai bóng dáng, không khỏi mà sâu kín thở dài. Hắn sống 19 năm, thật vất vả thích thượng một nữ hài tử, liền như vậy kết thúc. Đáng giận chính là, Nhiên ca cũng sống 19 năm, thật vất vả thích thượng một nữ hài tử, liền như vậy đổi tới tay. Càng thêm đáng giận chính là, hắn thế nhưng còn cảm thấy Nhiên ca cùng yên tỉ thực xứng đôi, mà chính hắn thiếu chút nữa hòa hậu. Phòng trưng hắn là quá tuổi trẻ đi. Không giống Nhiên ca, ông cụ non, ông cụ non, cáo giả xào quyệt. Khúc Yên lần đầu tiên tới tạ tư Nhiên trụ địa phương. Ba phòng một sảnh chung cư, bọn họ ba cái nam sinh trụ, cũng không có nàng trong tưởng tượng hôn đột, ngược lại đặc biệt sạch sẽ ngăn nắp. Chúng ta thể người giúp việc." Tạ Tư Nhiên giải thích nói, "Chúng ta ba người ngày thường đọc sách còn muốn gây dựng sự nghiệp, không có thời gian thu thập." Khúc Yên gật gật đầu, "Vậy các ngươi ngày thường nấu cơm sao?" "Không thiêu. Phần lớn thời điểm ăn cơm hộ, ngẫu nhiên ăn trường học nhà ăn. "Ta đây có rảnh thời điểm, tới cấp ngươi nấu cơm." Khúc Yên nhìn liếc mắt một cái phòng bếp, quả nhiên sạch sẽ, nửa điểm khói dầu dấu vết đều không có. "Ta bạn gái tay quá non quá mềm, không thích hợp rửa rau nấu cơm." Tạ tư Nhiên nắm chặt tay nàng, vốn phòng phương hướng đi đến. Giang Từ lúc này đang chuẩn bị tiến chính mình phòng, nghe được lời này, tức khắc phát ra một tiếng nôn nôn mửa nghi âm, chân tình thật cảm mà phun tao nói, "Nhiên ca, ngươi ghê tởm đã chết. Ta nói cho ngươi nghe sao? Hồi ngươi phòng đi." Tạ tự nhiên tức giận, không nghĩ tới ngươi nói đến luyến ái tới như vậy buồn nôn, chậc chậc chậc. Hại ta nổi ra gà rất đầy đất. Giang Từ ghét bỏ vào phòng đóng cửa. Chương 823 táo bạo phú nhị đại VS tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 53 Chính văn chương 823 Táo Bảo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 53. Khúc Yên nhấp môi nhẫn cười. Tạ tư nhiên nhẹ gõ nàng cái chán, ngươi cũng cảm thấy ta buồn luôn Hắn hỏi về hỏi, nhưng lại không cho nàng trả lời cơ hội, đi, mang ngươi nhìn xem ta phòng. Hắn đem cửa phòng mở ra, bên trong cư nhiên không có giường. Tam cái bàn dán vách tường bày biện, trên bàn không phải máy tính để bàn chính là lạc còn có áp cùng di động, thư tịch từ từ. Tất cả đều là hắn công tác dùng thiết bị. Người ngủ chỗ nào? Khúc Yên nhìn nhìn, trong phòng chỉ có một trường sofa. Ngủ nơi này. Tạ tư nhiên đem sofa phiên bẹ tới, biến thành một trường rừng đơn. Quả nhiên là độc thân nam sinh phòng. Ta ngày mai đi mua rừng. Tạ tư nhiên đông nhiên nói. Khúc Yên liếc hắn một cái, không cấm cười rộ lên. Người nguyên bản đang ngủ ngon giấc mua cái gì rừng? Tạ tư nhiên trả lời, không phải, ta nguyên bản liền ngủ đến không tốt, sofa rừng quá hẹp. Khúc Yên, Nga, ta tin. Ta tư nhiên vừa nghe liền biết, ngươi đây là làm bộ tin. Vậy ngươi nói thật ra. Nói thật chính là, hai người ngủ không dưới. Nga Khúc Yên cười xem hắn. Ta tư nhiên bị nàng xem đến trên mặt có chút nhiệt, trang dường như không có việc gì địa đạo. Ta ý tứ là, nếu lần sau ngươi lại đây ta nơi này chơi, thời gian quá muộn không có phương tiện trở về, có thể ngủ lại. Ta đến lúc đó đi cách vách cùng A từ bọn họ tế tế. Ơn ơn, ta tin tưởng ngươi. Khúc yên nghiêm trang gật đầu. Tạ tư nhiên thấy nàng trong mắt ý cười càng ngày càng đùng, có chút xấu hổ buồn bực, giữ chặt tay nàng nhẹ nhàng một túm, hai người cùng nhau ngã ở sofa trên giường. Hắn xoay người đẹ nặng nàng, dôi tay che khuất nàng đôi mắt, không cho cười. Khúc yên nhìn không tới hắn, nhưng đoán được hắn lỗ thai đại khái lại đỏ. Nàng dôi tay đi sờ hắn lỗ thai, quả nhiên nhiệt năng. Yên yên! Tạ tư nhiên tiếng nói có điểm ách, thấp thấp địa đạo, tà tưởng hôn ngươi. Hắn giọng nói chưa xong Môi liền hạ xuống. Nóng bỏng như tình, lôi cuốn ở hôn, như giày đặc mưa phùn thổi quét mà đến. Nô! A châm khúc yên dơ tay vòng lấy cổ hắn, hàm hồ nói, người sofa giường thật sự không hào nằm, một chút cũng không mềm. Ngày mai liền đổi. Tạ tư nhiên hung hăng phong bế nàng khẩu, manh liệt sâm lấn. Phía trước ở trường học sân thể dục, cái kia hôn môi tựa như uống rượu độc giải khác, chưa đã thèm. Lúc này rốt cuộc tới rồi tư nhân không gian, hắn lại vô cố kỵ, làm càn mà đòi lấy. Hơn nữa hiện tại địa phương chi tiện, hắn đem nàng vây với dưới thân, không tự chủ được liền tưởng thăm dò càng nhiều. Hôn càng ngày càng thâm, càng ngày càng liệt. Cây bên trệch đường dây hỗn loạn. A châm Khúc Yên đè lại tạ tư như tay, hơi thở hơi duyến, cách vách, người cách vách phòng. Cách vách trong phòng chính chuyện tới âm nhạc thanh. Danh mạch là một đầu dốc Enzonka. Này thuyết minh cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Cách vách là a rủ. Tạ tư nhiên hơi nâng lên thượng thần, dẫn trưng mắt nhìn liếc mắt một cái vách tường. A rục kia ngốc tử, đại buổi tối lại cất cao giọng hát. Có biết hay không sẽ nhiều dân? A châm, ta cần phải trở về. Khúc yên nhẹ khước tử tư châm ngực. Nàng tóc dài hơi loạn, ánh mắt tựa đầy nước quang, môi anh đào đỏ bừng tiểu diễm, hết sức câu nhân. Ngoan, đợi chút lại đi. Tạ tư nhiên mặc kệ cách vách cái gì tiếng ca, túi đầu lại lần nữa hôn lên nàng. Hắn vừa mới hôn lên, bên ngoài liền có người thịch thịt thịch lớn tiếng gõ cửa. Nhiên ca, ra tới ăn khuya. Tạ Ta kêu tam cân tôn hồn đất cơ hộ. Nam thảo, hắn đã quên, hắn mang yên yên trở về không có cùng A Dục nói. A Dục tới kêu hắn đang khuya. Chương 824 Táo Bạo Phú Nhị Đại VS Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 54. Chính văn chương 824 Táo Bạo Phú Nhị Đại VS Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 54. Không ăn. Lan, dạ tự nhiên cắn răng hô một tiếng. Không ăn thì không ăn, hỏa khí lớn như vậy làm gì? Ngoài cửa phòng Tống dục không hiểu ra sao. Giang tử từ, từ chính mình phòng đi ra, phản phất không biết tạ tư nhiên mang theo người trở về, nói, a Dục nhiên ca không có ăn cơm chiều, phòng trừng đường máu thấp tính tình bạo, người lại kêu kêu hắn. Tống dục bán tín bán nghi, đã đói bụng còn không ra án khuya. Hắn một lần nữa gó cửa, la lớn, nhiên ca, ta cho ngươi lại nhiều điểm một phần cháo gà đi. Màu ra đây. Hắn đem cửa phòng gõ đến thịt thịt thịt vang. Ôn áo náo động dốc n dồn ca còn ở liên tục phát tin Tạ tư nhiên liền tính lại có ý tưởng, giờ phút này cũng bị đánh gây hết. tiên nhiên ta đi ra ngoài một chút. Hắn sờ sờ khúc yên đầu tóc, đang chuẩn bị đứng dậy đi mở cửa, lại nghe được bên ngoài nói chuyện thanh. Giang tử xấu xa nói, a dục, nhiên ca không mở cửa, nói không chừng đói hôn mê, ngươi đi tìm một chút dự phòng chìa khóa. Tống dục hoài nghi mà nheo lại mắt, đến mức này sao? Nhiên ca có thể xuẩn đến đem chính mình đói vự. Giang tử ngữ khí có vẻ thực đứng đắn hắn đem chính mình khóa trái ở trong phòng khẳng định có sự. Vậy được rồi, ta đi tìm xem dự phòng chìa khóa. Tống dục đến phòng khách ngăn tủ tìm. Hắn mới tránh ra, ta tư nhiên cửa phòng liền từ nội mở ra. Ta không ăn cơm chiều. Tạ tự nhiên mị mắt nhìn chằm chằm Giang tử, ngữ thanh lạnh căm căm, ta tuột huyết áp. Ta đem chính mình khóa trái ở phòng. Giang tử lùi lại hai bước, cự không thừa nhận chính mình chơi hư, ngươi cửa phòng xác thật là khóa Ta không khóa nói, ngươi có phải hay không muốn hống á sông tới. Muốn hống ta cái gì? Tống dục cầm dự phòng chìa khóa lại đây, nhìn đến tạ tư nhiên đứng ở cửa phòng, sửng sốt một chút, nhiên ca, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Vì cái gì không mở cửa? Tạ tư nhiên cong cong khỏe môi, bởi vì ta bạn gái ở ta trong phòng. Ngươi bạn gái. Tống dục chấn động, ngươi chừng nào thì có bạn gái. Là trò chơi không hảo chơi vẫn là gây dựng sự nghiệp không đủ nội. Đều không phải. Tạ tư nhiên không chút nào mặt đỏ địa đạo, là bởi vì ta bạn gái quá đáng yêu. Bên cạnh Giang Tử phát ra một tiếng nôn mửa thanh, Sú không biết xấu hổ. Tống Dục bừng tỉnh đại ngộ, Nhiên ca, ngươi nên không phải là cùng yên tỷ ở bên nhau đi. a từ hắn thua. Giang Tử dành nói, là Nhiên ca quá xảo trá. Ngươi xem hắn này Sú không biết xấu hổ bộ dáng, ta có thể không thua sao. Tạ tư nhiên nói, so được với nói ta tuột huyết áp người kia xảo trá sao. Giang Tử hư hư, không lời nói phản bác. không yên lúc này đi đến cửa phòng sau, hướng Tống Dục chào hỏi, hải. Ta là khúc yên. Tiến tỉ. Tống dục đoan đoan chính chính mà hô thành, thực xin lỗi, ta cùng ta tôn hùn đất quấy rời, này liền lui lại. Người cùng nhiên ca tiếp tục ha. Tạ tư nhiên dơ tay tấu hắn một chút, không cần nói hiệu nói vượng. Tống dục cười hắc hắc, vậy đến phòng khách cùng nhau ăn tôn hùn đất đi, ta thuận tiện cấp tiến tỷ nói một chút chúng ta A đại đệ nhất giáo thảo những cái đó phong cảnh đào hoa sử. Nghe tới rất có ý tư a Khúc yên vòng qua tạ tư nhiên, đi ra, hứng thú rả rào. A chấm ở trường học có phải hay không bị rất nhiều nữ hài tử truy? Tạ tự nhiên dùng ánh mắt giết người, cơ miệng. Tống dục giống như không nhìn thấy dường như, đĩnh đặc mà nói, kia nhưng quá nhiều. Có một lần, chúng ta hệ hệ hoa ở cửa thang lầu đụng vào Nhiên ca, phát cái đẩy cõi lòng. Nói bậy, ta tránh đi. Tạ tự nhiên giữ chặt khúc khuên tay, nói, ngươi đừng nghe bọn họ vô căn cứ, ta không có đào hoa. Lời này ngươi cũng nói được xuất khẩu. Không có đào hoa. Lần trước giáo hoa ước ngươi sướng ca. Suốt đêm cục, ngươi đi. Giang tử gia nhập chiến cuộc, bắt đầu tin nóng. Ta đó là bị lựa, tưởng chúng ta ban hoạt động. Ta tư nhiên làm sáng tỏ, đối khúc yên giải thích nói, ta đi lúc sau, phát hiện đều là nữ sinh, lập tức liền đi rồi. Ngươi là đi rồi không sai, nhưng giáo hoa đuổi theo ngươi đi ra ngoài tống dục tiếp theo nói. Ta tư nhiên đau đầu cực kỳ. Hắn rắc khẩn khúc yên tay, nói, yên yên, ngươi sẽ không muốn nghe này, đó không có dinh dưỡng nhàm chán bắt quái đi. Khúc yên cười ngâm ngâm. Không nhằm chán, ta muốn nghe. Giáo hoa đuổi theo ra đi, sau đó đâu? Chương 825 táo bạo phú nhị đại vs. tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 55. Chính văn chương 825 táo bạo phú nhị đại vs. tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 55. Sau đó, giáo hoa cùng nhiên ca cùng nhau biến mất hơn phân nửa tiếng đồng hồ, không biết bọn họ ngầm làm cái gì. Giang từ nói, khúc yên mỉm cười nhìn tạ tư nhiên, ơn. Tạ tư nhiên bất đắc dĩ, ngươi đừng như vậy cười. Ta nhìn sợ hãi. Tống dục cổ nào, yên tỷ ngươi đừng tin, chúng ta nhiên ca lá gan đại thật sự, không sợ trời không sợ đất. Ta tư nhiên hoành hắn liếc mắt một cái, ta không sợ trời không sợ đất, liền sợ bạn gái không được. Giang tử cùng tống dục đồng thời hưu một tiếng, tỏ vẻ khinh bị. Ta tư nhiên đối khúc yên giải thích nói, lần đó, cái kia giáo hoa đuổi theo ra tới, hướng ta thổ lộ. Ta lúc ấy đang ở vừa đi vừa chơi trò chơi, bị nàng đánh gãy, tâm tình không quá sảng. Cho nên tự tuyệt nàng thời điểm ngự khí không phải thực ảo. Nàng ở ven đường khóc lên, dẫn tới một đám người vây xem. Cho nên ngươi liền thương hương Tiết Ngọc, bồi nàng bồi nửa giờ. Không biết hỏi, ta tạ tư nhiên tạm dừng một chút, biểu tình có điểm vi diệu, người trước đáp ứng ta, ta nói xong ngươi không tức giận. Tiên tỷ, ngươi đừng đáp ứng. Nên sinh khí liền phải sinh khí. Giang Tử cùng Tống Dục ở bên cạnh xem diễn không sợ diễn đại, tối dục nói, nếu nhiên ca quá phận, ngươi liền tấu hắn. Hắn ra giày thì béo, kháng tấu. Hai người các người nên ăn tôm hùn đất liền ăn đi, thiếu ở chỗ này vô nghĩa. Ta tự nhiên đem Khúc Yên đưa tới phòng khách, ngồi xuống, mới tiếp tục giải thích nói, ta lúc ấy tổ đội, có một ván tương đối quan trọng trò chơi. Ta liền ở ven đường buồn hoa ngồi, đem trò chơi đánh xong. Ta thật không phải bồi cái kia cái gì giáo hoa, nàng khi nào đi ta cũng không biết. Khúc Yên nghe xong vẻ mặt phức tạp, ngươi thật là... quá thẳng. Trò chơi không sắt thép đại thẳng Nam a Nhân ra giáo hoa ở nơi đó khóc, còn có người vây xem, hắn cư nhiên liền ở bên cạnh chơi game. Ta có phải hay không có điểm quá mức? Ta tự nhiên sợ nàng có cái gì không tốt thấn tượng, tự cứu địa đạo, nếu ngươi khóc, ta nhất định sẽ không ở bên cạnh chơi game. Ta bảo đảm, kia nhưng không nhất định. Đang ở mang bao tay dùng một lần ăn tôm hùn đất giang tử, chen vào nói nói, ta nhiên ca đối trò chơi si mê nhiệt tình yêu thương, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Chính hắn nói qua. Nữ nhân sao có thể so trò chơi hảo chơi? Điểm này ta có thể làm chứng. Tống dục nói tiếp nói, Nhiên ca còn nói, hắn đời này đều sẽ không tìm một cái so với chính mình tuổi đại bạn gái. Bởi vì tuổi đại nữ nhân tính tình không tốt, nổi giận lên thực đáng sợ. không yên cong cong khỏe môi, không nói một lời mà nhìn tạ tư nhiên. Tạ tư nhiên thấp thấp mà tiêu câu thô tục xoa xoa thẳng nhảy giữa mày, nâng lên mắt tới, nghiêm túc đứng đắn mà nói, khi đó ta không hiểu chuyện, nói sai rồi. Trên thực tế tuổi so với ta lớn một chút bạn gái đặc biệt đáng yêu, tính tình còn thực hảo, liền tính phát hỏa cũng nhất định là bởi vì ta có sai trước đây. Nhiên ca còn nói quá. Giang tử đang muốn lại bổ một đau, tạ tư nhiên không thể nhịn được nữa, nắm lên một cái ôm gối hướng hắn ném qua đi, cầm miệng. Giang tử một phen tiếp được ôm gối, chiều hắn ném trở về, tiến tỉ, ngươi thấy được đi. Nhiên ca tính tình nhiều táo bạo A, ngươi tiểu tâm hắn về sau ra bạo. Tạ tư nhiên hít sâu một hơi, A tử, ngươi chết chắc rồi. Giang từ một bộ ngươi xem biểu tình, hướng Khúc Yên cáo trạng cử báo. Khúc Yên nhịn cười ý, nghiêm trang gật đầu, ta đều thấy được. Ta tư nhiên quả thực đầu đại. Hắn giữ chặt Khúc Yên tay, bay nhanh hướng ngoài phòng đi, trong phòng rồi bỏ qua phiền nhân, chúng ta đến dưới lầu lại nói. Chương 826 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 56. Chính văn chương 826 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 56. Hai người vào thang máy. Bốn phía rốt của can tĩnh lại. Tạ tư nhiên rối tay ôm lấy khúc yên eo, đem nàng hướng trong lòng ngực mang theo mang, thấp giọng nói, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Khúc yên ra vẻ không hiểu, này đó là nói bậy, này đó là thật sự. Tạ tư nhiên túi đầu ở nàng trên trán hôn hôn, nói, ta ngày thường trừ bỏ chơi game, đích xác đối mặt khác sự không quá có kiên nhẫn. Nhưng ngươi không giống nhau. Ta nơi nào không giống nhau. Cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, ta sẽ quên trên đời này còn có trò chơi việc này. Khúc yên nghe được nhịn không được cười, ngươi này xem như lời ô yếm sao. Cũng quá kỳ quái. Tạ tư nhiên xem nàng cười đến mi mắt cong cong, lại xinh đẹp lại điểm mỹ, không nhịn được ở môi nàng trộm hôn một cái, không phải lời ô yếm, nhưng là nói thật. Thang máy có theo dõi khúc yên nhẹ đẩy ra hắn. Lúc này, thang máy vừa vận tới rồi lầu một, cửa thang máy tự động mở ra. Bên ngoài, đứng một người. Thế nhưng là thẩm thương nghiên. Thẩm thương nghiên nhìn đến thang máy hai người, sắc mặt tẩn ẩn biến đổi Nàng ánh mắt rơi xuống tạ tư nhiên đặt ở khúc yên trên eo tay, ánh mắt đông dưng trầm chầm, chầm. Nhưng nàng không có biểu hiện ra tức giận, mà là rơi lên một cái tươi cười, kinh ngạc cảm thắn nói, Hoa, tiểu trâm, ngươi cùng khúc yên học mội kết giao sao. Tạ tư nhiên nằm khúc yên tay, đi ra thang máy, trả lời, đúng vậy. thẩm thư nhiên chúc mừng nói, các ngươi thực xứng đôi đâu. thẩm tỷ ngươi là tới tìm ta. Tạ tư nhiên không có hứng thú cùng nàng nói chính mình tư nhân cảm tình sự, hỏi, có việc. thẩm trả lời ta biết ngươi gần nhất có điểm phiền thoái, cùng trong nhà náo loạn mâu thuẫn, ta bá mẫu nửa đường rút về tài trợ ngươi gây dựng sự nghiệp tài chính. Ta tư nhiên như như mày, không nói chuyện. thẩm thư nghiên tiếp tục nói, ta có một cái bằng hữu là trong nghề nổi danh công ty game lão bảng. Hán tưởng đầu tư ngươi tân nghiên cứu phát minh trò chơi, điều kiện khai rất khá, khẳng định có thể giải quyết ngươi trước mắt năn đề. Thầm học tỷ ngươi nói bằng hữu có phải hay không kêu khúc cảnh ảy? Khúc yên mở miệng nói. Đúng vậy Thẩm Thương Nghiên hôm nay thái độ phá lệ hảo, tươi cười thân thiết, "Ta biết khúc luôn là ngươi thân ca ca." "Bất quá, hắn công ti sự, khả năng rất ít cùng ngươi nhắc tới. Ta cũng là hy vọng giúp tiểu châm vượt qua cửa ải khó khăn, hi vọng ngươi đừng để ý. Ta nhưng thật ra không ngại, nhưng Thẩm Học tỷ cùng ta ca là như thế nào nhận thức?" Một lần trong yến hội nhận thức. Thẩm thư Nghiên hiển nhiên làm tốt giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền chuẩn bị, cười nói, "Cũng là duyên phận, vừa vặn có thể giúp tiểu Trâm một phen." Khúc Yên hơi hơi mỉm mắt, Nếu nàng không có đoán sai, Thẩm Thương Nghiên hẳn là sửa đi tân sách lược. Nàng không hề soát tạ tư nhiên ái mộ giá trị, mà sửa vì soát hảo cảm giá trị, thật giống như đối khúc cảnh nhảy giống nhau, cũng có thể duy trì mỹ mạo. Hảo cảm giá trị định nghĩa rộng khắp, tương đối dễ dàng được đến, chỉ là nàng hưởng thụ không đến bị càng nhiều nam nhân phùng ở lòng bàn tay sủng ái thôi. Thẩm Thương Nghiên cái này lấy hay bỏ, kỳ thật thực sáng suốt. Nhưng là, nàng dựa bán đứng trang từ tư nhân hành tung tới đạt tới mục đích, liền rất thiếu đạo đức. Tiểu Trâm Cố tổng cũng tới, hắn liền ở tiểu khu bên ngoài trên xe. Người đi cùng hắn nói nói chuyện đi, ta thật vất vả mới đem hắn mời đi theo." Thẩm Thư Nghiên ôn tồn mà nói. Tạ Tư Nhiên chuyển mắt nhìn Khúc Yên liếc mắt một cái, "Chúng ta cùng đi." Khúc Yên lắc đầu nói, "Các ngươi nói suy nghĩ, ta liền không đi. Ta cùng Thẩm Học tỷ ở chỗ này tâm sự." Tạ Tư Nhiên đem chung cư chìa khóa phóng tới nàng trong tay, "Nếu chạm mệt mỏi, liền lên lầu đến ta trong phòng nghỉ ngơi một chút. Ta mau chóng trở về." Ân Người yên tâm đi thôi, ta lại không phải tiểu hài tử. Khúc Yên cười đẩy hắn đi. Thẩm Thư Nhiên nhìn bọn họ hai người dính nhớp ngọt ngào bộ dáng bên môi hiện lên khinh thường cười lạnh. Chương 827 Táo bạo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 57. Chính văn chương 827 Táo bạo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 57. Tạ Tư Nhiên rời đi sau, chỉ còn lại có Khúc Yên cùng Thẩm Thư Nhiên hai người. Thẩm Thư Nhiên mỉm cười nói, học muội có chuyện gì tưởng cùng ta liêu Thầm học tỷ ngươi biết ta ca gần nhất thường xuyên cùng A tử gặp mặt sao? Khúc Yên hỏi. Ta không rõ lắm. Ta cùng Khúc Tổng gặp mặt, chủ yếu là vì giúp Tiểu Trâm nói đầu tư sự. thẩm thương nghiên phòng thủ thật sự khẩn. Ta ca người này sự nghiệp tâm trọng, giống nhau sẽ không dễ dàng làm quyết sách, càng sẽ không vô duyên vô cớ đầu tư một nhà thượng không thành khí hậu tiểu công ty. Khúc Yên không nhanh không chậm địa đạo, thầm học tỷ có thể làm ta ca làm quyết định này, thật là không đơn giản. Có thể là bởi vì ta cùng Khúc tổng tương đối hợp ý đi, hơn nữa tiểu châm chính hắn có thực lực." Thẩm thương Nghiên nói được tích thủy bất lâu. Nàng đương nhiên sẽ không xuẩn đến tự bạo, nói cho Khúc Hiên, nàng đem Giang Tử riêng tư tiết lộ cấp khúc cảnh nhảy, mới đạt được hắn tín nhiệm. Khúc cảnh nhảy người nam nhân này tâm tư thâm trầm, không biết vì cái gì đối Giang Tử đặc biệt thích, rất có bệnh trạng nưu đoạt chi ý. Bất quá, này đó cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ cần soát đến hảo cảm giá trị là được. "Học muội, ngươi nếu là không có chuyến khác" Ta liền đi trước. Thầm thương nghiên không quá tưởng cùng Khúc Yên tiếp tục liêu đi xuống, nàng không thích cái này học muội phi thường không thích. Đặc biệt Khúc Yên dùng loại này phản phất nhìn thấu ánh mắt của nàng nhìn nàng, luôn là lệnh nàng không chế không được muốn tức giận. Thầm học tỷ ta tưởng nhắc nhở ngươi một câu. Khúc Yên ngữ khí lạnh lùng, chậm rãi nói, ngươi giao du rộng lớn, này nguyên bản là chính ngươi việc tư, ta quản không được. Nhưng nếu ngươi xúc phạm tới bằng hữu của ta hoặc ta để ý người hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Như thế nào cái nghiêm trọng pháp? Thẩm thương nghiên không nhịn xuống, mang chút trào phúng hỏi, ngươi phải đối phó ta sao? Ngươi cảm thấy ta không có năng lực này. Ta tự nhận hành đến chính ngồi đến đoan, ngươi muốn có ý định bôi đen ta, ta đây cũng không có biện pháp. Thẩm thương nghiên buông tay, thập phần vô tội, ta biết ngươi đối ta có thành kiến, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không theo ngươi đoạt tiểu trường, ngươi không cần một bộ dáng vẻ khẩn trương, đem ta trở thành tình địch. Hào một cái hành đến chính ngồi đến đoan, ta đây hỏi ngươi, Ngươi đem á tử hành tung nói cho ta ca, là vì cái gì? không yên hỏi. Ngươi nói bậy gì đó? thẩm thương nghiên mở to hai mắt, không thể tưởng tượng địa đạo, ta lại không phải thần tiên, cũng không phải tư nhân chính thám, ta nào biết giang tử hành tung. Ngươi không thừa nhận không quan hệ. Ta chỉ cảnh cáo ngươi lúc này đây, ngươi ngầm làm sự, dừng ở đây, nếu không, ngươi sẽ thức thảm. Khúc yên nghiêm túc mà cảnh cáo. Học muội ngươi thật là không thể hiểu được. thẩm thương nghiên một mực không nhận. Hoan trách mà liếc nhìn nàng một cái, liền dấm lên giày cao góc đi ra ngoài, ta không nói chuyện với ngươi nữa, tai kiến. Khúc yên nhìn nàng bóng dáng, nhẹ nhàng nheo lại mắt hạnh. Tạ tư nhiên trở về thời điểm nhìn đến Khúc yên mặt đẹp thanh lánh, tựa hồ có chút sát khí cảm giác, không cấm kinh ngạc, yên yên, làm sao vậy? Thầm tỷ khi dễ ngươi. Khúc yên nhìn đến hắn, biểu tình liền hoan xuống dưới, nhật nhặt cười, không có, liền cùng thẩm học tỷ tùy tiện hàn huyên vài câu. Ngươi cùng ta ca nói đến thế nào Người ca nguyện ý đầu tư chúng ta công ty, nhưng hắn có một cái yêu cầu. Tạ tư nhiên như mày, nói, hắn muốn A tử đi hắn công ty đi làm. Tháng sau chính là nghỉ hè, hắn muốn A tử đi cho hắn làm 2 tháng bên người trợ lý. Bên người trợ lý. Khúc Yên mơ hồ cảm giác được một tia không thích hợp. A tử đọc sách gây dựng sự nghiệp, làm được hảo hảo, càng muốn hắn đi làm bên người trợ lý. Rõ ràng liền có cổ quái. Chương 828 táo bạo phú nhị đại VS tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 58 Chính văn chương 828 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 58. trừ bỏ yêu cầu này ở ngoài, đầu tư hợp đồng điều khoản đều không có vấn đề, thậm chí có thể nói là phá lệ ưu đãi. Tạ tư nhiên tuy rằng cũng không biết nội tình, nhưng cũng trực giác cảm thấy không thích hợp. Vậy ngươi đáp ứng rồi sao? Khúc Yên hỏi. Không có. Không trải qua A từ đồng ý, ta không thể tùy tiện thế hắn đáp ứng. A châm, ta cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái. Khúc Yên rối tay vòng lấy hắn eo. Phóng mềm nữ thanh, không bằng ngươi không cần tìm mặt khác đầu tư, ta có tiền, ngươi liền dùng tiền của ta thì tốt rồi, có thể hay không? Tạ tư nhiên không cấm cười, nhẹ gõ nàng chán, ngươi lại muốn cho ta ăn cơm mềm. Ngươi biết ta hiện tại thiếu chính là bao nhiêu tiền sao? Không phải ngươi tiền tiết kiệm tích tụ có thể bổ khuyết? Ngươi cũng thật xem thường ta. Khúc yên xoa xoa bị hắn gõ quá cái chán, ngươi đừng nhìn ta chỉ có một nhà nho nhỏ vũ đạo phòng làm việc, kỳ thật ta rất có tiền, thật sự. Ngươi từ đâu ra ti người ba mẹ cấp, người ca cấp. Tạ tư nhiên nhẹ niết nàng non mềm khuôn mặt, nói giỡn nói, ta làm tới cửa con dễ tính. Khúc Yên xem hắn một chút cũng không tin, đô đô miệng, không nói cái gì nữa. Chờ nàng bán tùy thân trong không gian độn hoàng kim, lại cho hắn xem tiền tiết kiệm kim này đi. Vốn dĩ nàng không nghĩ đi này một bước, rốt cuộc nhãi con kiên cường, khẳng định không nghĩ rựa bạn gái. Nhưng Tạ ra cùng khúc cảnh nhảy đều không quá đáng tin cậy, nàng vẫn là muốn để ngửi vào nhất. Ngoan, ngươi đừng lo lắng chuyện của ta. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Tạ Tư Nhiên dắt lấy tay nàng, "Đã khuya, ta đưa ngươi về nhà." Hai người nắm tay đi ra chung cư lâu lầu một thang máy tính. Lầu bốn mặt trên, Giang Tử cùng Tống Dục từ cửa sổ vọng xuống dưới, hô, "Nhiên ca, ngươi đủ rồi." Đã qua hơn phân nửa giờ, ngươi cư nhiên còn ở lầu một nị nai. Có phải hay không có bạn gái liền đi không nổi?" Tạ Tư Nhiên quay đầu lại, dương giọng nói, "A tử, ngươi lại bị bị, ta liền đem ngươi bán." Giang Tử trả lời, Ai muốn mua ta? Ngươi nhưng thật ra cho ta tìm một cái ra tới. Tạ tư nhiên lười đến cùng hắn tiếp tục cách bốn tầng lâu hô to, chỉ nói, đại ngốc tử. Khúc Yên cũng cười lấp đầu. Thật sự có điểm ngốc ép ú ép Giang tử ngẫu nhiên gặp được nàng ca như vậy nhiều lần, hoàn toàn đều không có sinh ra một chút cảnh giác tâm. Xem nhà nàng ngai con, nhiều thông minh, lập tức liền đã nhận ra không thích hợp. Khúc Yên hôm nay là lái xe tới A Đại, nàng cùng tạ tư nhiên từ chung cư một đường đi đến trường học ngoại rừng xe vị. Ta lái xe đưa ngươi trở về, lại đánh xe trở về. Tạ tư nhiên tự giác ngồi vào điều khiển bị. Kỳ thật ta chính mình khai trở về là được. Khúc Yên tuy nói như vậy, lại không có cự tuyệt ý tứ. Hôm nay chính là hai người bọn họ xác nhận quan hệ ngày đầu tiên. Kỳ thật ta càng muốn ngươi lưu lại. Tạ tư nhiên nghiêng người giúp nàng hệ đai an toàn. Hai người dựa gần, hắn nhất thời không bỏ được rời đi, liền vẫn duy trì tư thế này. Nói, nếu không ngươi tạm chấp nhận một chút, ngủ ta sô pha giường. Vậy ngươi ngủ nơi nào?" Khúc Yên hơi hơi mỉm cười. "Ta ngủ tạ tư nhiên bên thai tiệm nhật, nương bên trong xe ánh sáng tối tăm, chống lại nàng mềm mại môi, muôn thanh nói, ngươi làm ta ngủ nơi nào, liền ngủ nơi nào. Vậy ngươi đưa ta trở về, ngủ nhà ta." Khúc Yên cố ý hỏi. Tạ Tư Nhiên từ môi nàng hơi rút ra, nhìn đến nàng trong mắt bướng bỉnh ý cười, liền biết nàng ý định trêu đùa hắn. "Không đi." Hắn hung hăng hôn lấy nàng ngôi, "Nhà ngươi nhà ta đều đừng đi, chúng ta đi khai phòng." Hắn chế trụ nàng eo, một bên thật sâu hô nhập, một bên nâng lên một bàn tay tắt đi bên trong xe tiểu đèn. Trong bóng đêm, hắn phóng túng chính mình hôn đến càng tùy ý. Dạ tự nhiên. Nô. Khúc Yên tưởng biểu đạt kháng nghị, nhưng thực mô đã bị hắn nuốt hết. Hắn đem nàng ghế dựa đi xuống phóng thấp một chút nghiêng độ, đai an toàn vừa vặn vây nàng, phương tiện hắn khinh thân mà hôn. U ám thùng xe, hơi thở cực nóng, là tình nhân gian không tha phân biệt quyến luyến lưu luyến. Cầu lễ vật nha. Vì ái phát điện miễn phí lễ vật Đại gia có thể tặng cho ta sao? Sao mỏa mỏa ba? chương 829 táo bạo phú nhị đại VS tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 59 Chính văn chương 829 táo bạo phú nhị đại VS tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 59 Hồi lâu qua đi, ta tư nhiên mới buông ra khúc yên Đem ghế dựa một lần nữa điều thẳng Sờ sờ nàng gương mặt, nói giọng khẳng khẳng Lại không tiễn ngươi về nhà, ta phải làm chuyện xấu Khúc yên tóc dài hơi loạn, môi sắc anh hồng Nàng nương sửa sang lại tóc Che giấu một chút ngượng ngùng cảm xúc, trả lời, ngươi vừa mới cũng không phải là nói như vậy. Hắn vừa rồi nảy sinh ác độc nói muốn khai phòng. Ta nhưng thật ra tưởng. Ta tư nhiên thấp giọng tự nói một câu. Nhưng hắn sợ quá sốt ruột sẽ dọa chạy nàng. Ấn. Khúc yên không quá nghe rõ. Không có gì, ta trước đưa ngươi về nhà. Ta tư nhiên ngồi xong, hệ thượng chính mình đai an toàn, khởi động xe. Hắn một bên lái xe, một bên dùng dư quang liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng gò má ứng đỏ, phản phất còn tàn lưu vừa rồi hai người hôn nồng nhiệt sau tiểu diễm, tiểu diễm ước tát. Tạ tư nhiên hầu kết hơi hơi lan lộn, ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nắm chặt tay lái, nghiêm túc lái xe. Lại nhiều xem vài lần, hắn chỉ sợ nguồn không chế không được hướng khách sạn phương hướng 2. Nửa giờ sau, đến khúc yên trụ cao cấp chung cư dưới lầu. Nàng không có trụ khúc ra, dọn ra đến chính mình một người trụ. Tạ tư nhiên giúp nàng đem xe ngừng ở Gaza, đưa nàng lên lầu đến cửa nhà Hai người đứng ở cửa, nhìn nhau không nói gì. Hảo sau một lúc lâu, Khúc Yên cong môi cười, "Nếu không, ngươi tiến vào uống chén nước lại đi." Dạ Tư Nhiên ôm nàng một chút, ngay sau đó bông ra, "Không được. Ta vào cửa lúc sau liền ăn vạ không đi rồi. Vậy ngươi đánh xe trở về cẩn thận một chút, tới rồi cho ta phát tin tức." Khúc Yên lấy ra trong bao chìa khóa, mở cửa. Dạ Tư Nhiên nhịn không được từ sau lưng lại ôm nàng một chút, hôn hôn nàng tóc dài, "Ngủ ngon, bạn gái." Khúc Yên bên môi mỉm cười. Gật gật đầu, ngủ ngon, nhai con. Tạ tư nhiên nhìn nàng vào nhà, mới xoay người rời đi. Hắn ngồi thang máy xuống lầu, đi ra tiểu khu đánh xe, một bên cho nàng phát tin tức, ta hôm nay thực vui vẻ. Khúc Yên đang chuẩn bị tắm rửa, nhìn đến tin tức, không khỏi mà con mắt cười rộ lên, hồi phục nói, ta đây hy vọng ngươi về sau mỗi ngày đều vui vẻ. Nhai con, ngươi nói như vậy, ta sẽ tưởng xóa. Nhai con ra tiểu tiên nữ tỷ tỷ tưởng xóa cái gì? Nhai con. Nhà ta bạn gái như vậy thông minh, nhất định có thể đoán được. Khúc Yên phát ra một cái ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu biểu tình đồ. Tạ tư nhiên nhìn màn hình di động, con con khỏe môi, hồi giọng nói nói, nếu ngươi muốn cho ta mỗi ngày đều vui vẻ, chỉ cần ngươi mỗi ngày đều ở là được. Ngươi vừa rồi rõ ràng không phải ý tứ này. Khúc Yên cũng hồi giọng nói, ta đây là có ý tứ gì? Tạ tư nhiên trái lại hỏi nàng. Khúc Yên đã phát một chuối dấu ba chấm, không nói chuyện. Tạ tư nhiên đấy mắt nổi lên một tiêu ý cười, tự giác nói, Hảo đi, nếu ngươi mỗi ngày cho ta một cái hôn, ta hẳn là mỗi ngày đều sẽ thực vui vẻ. Khúc yên mở ra di động cả mạ giạt, tự chụp một cái đô miệng đi thân màn hình vài giây video ngắn. Nàng gửi đi cho hắn, mang thêm, mua. Tạ tư nhiên nhìn trong video kiểu tiếu đáng yêu nữ nhân, đáy mắt ý cười càng thêm nung liệt. Hắn hồi nàng một cái sờ đầu biểu tình, ngăn. Đường cái thượng, từng chiếc trống không xe taxi khai quá. Tạ Tư Nhiên hoàn toàn không chú ý. Hai người liền như vậy ngọt nị nị hàn huyên mấy chục phút, Tạ Tư Nhiên mới nhớ tới nên đánh xe. Khúc Yên dễ cơ hắn, ngươi có phải hay không lại ngồi ở ven đường buồn hoa chơi di động, cái gì đều nhìn không thấy. Tạ Tư Nhiên thật vất vả ngăn lại một chiếc xe trống, ngồi vào đi lúc sau, ngựa ngùng làm trò tài xế mặt nói nị vai nói, đổi thành đánh chữ, thấy được ngươi. Tạ Tư Nhiên, ngươi quá dầu mỡ. Khúc Yên cầm di động ngồi ở trước bàn trang điểm, cười đến mặt toan to Hôm nay là thật sự thực vui vẻ a Chương 830 táo bạo phú nhị đại vs. Sì, tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 60. Chính văn chương 830 táo bạo phú nhị đại vs. Sì, tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 60. Tạ tư nhiên ngồi xe thời gian, vừa lúc có người ấn vang lên khúc yên ra chung cửa. Ca. Sao ngươi lại tới đây? Khúc yên tiến đến mở cửa, có điểm kinh ngạc. Bên ta liền tiến vào sao? Khúc cảnh nhảy ngữ khí nhạt nhạt. Hắn ăn mặc một thân rất rộng cao định tây trang. Anh Tuấn trên mặt thần sắc thanh lánh, cao thẳng trên môi giá bạc biên mắt kính, toàn thân đều lộ ra một cổ tự phụ cấm dục hơi thở. So với Giang Tử cho hắn chính mình thiết cao lánh cấm dục học bá nhân thiết, Khúc Cảnh Nhảy mới càng giống. "Đương nhiên phương tiện, người mau tiến vào." Khúc Yên bảo trì từ trước nguyên chủ cùng Khúc Cảnh Nhảy nói chuyện thái độ, bình thường hỏi, "Đã chế thế này, ca ngươi tìm ta có việc sao?" Ta nghe nói, ngươi gần nhất cùng A Đại hai cái nam sinh đi được rất gần. Khúc Cảnh Nhảy thấu kính hạ hiệp mắt hơi hơi nheo lại, Đi thẳng vào vấn đề địa đạo, một cái kêu giang tử, một cái khác kêu tạ tư nhiên, có phải hay không? Đối, có cái gì vấn đề sao? Khúc Yên hỏi, ngươi cùng bọn họ là cái gì quan hệ? Khúc Cảnh nhảy phát hiện chính mình ngữ khí quá mức túc lánh, lược hoán miệng lưỡi, bổ sung nói, ta nghe nói ngươi cùng bọn họ kết giao thân thiết, lo lắng ngươi đi sai bước nhầm. ca ngươi nghe ai nói? Khúc Yên nói thẳng hỏi, có phải hay không ta một cái học tỷ kêu thẩm thương nghiên. Nàng cùng ngươi rất quen thuộc sao? Nàng nói cái gì ngươi đều tin. Yên yên, hiện tại là ta đang hỏi ngươi lời nói. Khúc cảnh nhảy trầm giọng nói. Ta cũng đang hỏi ngươi lời nói đâu. Khúc yên không tránh lui, làm rõ đề tài. Ca, ngươi mượn cớ ngẫu nhiên gặp được Giang từ sự, ta đã biết. Ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy. Khúc cảnh nhảy mị mắt trầm mặc một lát. Hắn làm bộ trùng hợp tình cờ gặp gỡ á tử chuyện này thật muốn cân nhắc lên, sắc thật có lỗ hổng. Nhưng hắn căn bản không để bụng bộ. Chẳng qua. Ta tử ở truy hắn muội muội. Điểm này làm hắn như nghẹn ở hầu, cực kỳ khó chịu. Ta ở 3 năm trước đây ra biển, phát sinh ngoài ý muốn, ngươi còn nhớ rõ đi." Khúc Cảnh Nhảy trầm rãi nói, "Ta lúc ấy bị một con thuyền thuyền đánh cá cứu, bởi vì não bộ đã chịu bị thương, mất trí nhớ một đoạn thời gian ngắn. Kia đoạn thời gian, thuyền đánh cá thượng thiếu niên ở chiếu cô ta. Cái kia thiếu niên Khúc Yên có chút ngoài ý muốn, là giang tử, nhưng hắn cũng không giống như nhớ do ngươi. Ta sau lại tìm hắn tìm thật lâu, mới biết được hắn thi được ca đại. Hắn khả năng cũng phát sinh quá cái gì ngoài y muốn quên mất một ít việc. Khúc cảnh này nói, ta không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, để tránh kích thích đến hắn, liền không có nhắc tới chuyện cũ, chỉ làm như một lần nữa nhận thức. Nguyên lai like là như thế này. Giang tử có phải hay không ở theo đuổi ngươi? Khúc cảnh nhảy rốt cuộc đã hỏi tới trọng điểm. Đúng vậy. Khúc yên sở không quá chuẩn khúc cảnh nhảy tâm tư, nghi vấn nói, ca, ngươi đang lo lắng cái gì sao? Nếu ta tiếp thu hắn theo đuổi, ngươi có phải hay không sẽ phản đối? Không, hoàn toàn tương phản. Khúc cảnh nhảy thông thả ung dung địa đạo, ngươi cùng phong diễn đã tách ra. Giang tử là cái phẩm tính cực hào nam hài tử. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét hắn theo đuổi. Khúc yên trong lòng lột bộ một chút. Việc này thái phát triển giống như càng ngày càng kỳ quay A. ca ngươi chờ ta một chút, ta đi cái toilet. Khúc yên nhân cơ hội lưu đến phòng 8, gọi ra hệ thống trợ thủ tiểu thất tiểu thất. Người tư liệu tin tức có phải hay không làm lỗi. Khúc cảnh nhảy xác định thích giang tử. Cái loại này cảm tình thượng thích. Ký chủ, sẽ không sai. Người nghe xong này đoạn đối thoại sẽ biết, là từ thẩm thư nghiên hệ thống chung lấy ra tới. Tiểu thất lập tức đem đối thoại truyền phát tin cấp khúc yên. Chương 831 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 61. Chính văn chương 831 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 61. Ta hiện tại vì khúc cảnh nhảy khâm phục cảm quân sư, hắn hảo cảm giá trị khá tốt soát. Đây là Thẩm Thư Nghiên thanh âm. Căn cư trước mắt hảo cảm giá trị dao động chỉ số, ký chủ ngươi chỉ cần giúp khúc cảnh nhảy theo đuổi đến răng tử, liền có thể lấy mãn hảo cảm giá trị. Hệ thống lệnh như băng địa đạo, mãn phân lúc sau, mục tiêu liền lại vô dụng chỗ, ký chủ ngươi yêu cầu lại tìm mặt khác mục tiêu công lược, mới có thể tiếp tục duy trì mỹ mạo. Theo ta đối răng tử quan sát, hắn căn bản chính là một cái thẳng đến không thể lại thẳng thẳng nam. Ta hống hống khúc cảnh nhảy con hành, nhưng thật muốn giúp hắn đem Giang Tử lộng tới tay, chỉ sợ Thẩm Thư Nghiên chần chờ. Qua vài giây, nàng lại nói, vẫn là đường con cứu quốc đi, không bằng làm Giang Tử trở thành khúc cảnh nhảy muội phu, như vậy, khúc cảnh nhảy liền có bó lớn lý do cùng muội phu sớm chiều ở chung. Dù sao khúc cảnh nhảy người nam nhân này tâm lý bệnh trạng, bẻ không con Giang Tử, cận thủy lâu đài hẳn là cũng có thể. Không yên nghe Thẩm Thư Nghiên cùng nàng hệ thống đối thoại, quả thực vô ngữ. Làm Giang Tử biến thành khúc cảnh nhảy phu Thật mệt nàng nghĩ ra. Khúc Cảnh Nhảy thế nhưng cũng đồng ý. Khúc yên từ trong phòng tắm đi ra, nhìn đến Khúc Cảnh Nhảy đứng ở phòng khách phía trước cửa sổ hút thuốc, bóng dáng anh tuấn cao lớn. Khúc Yên lắc đầu, thở dài, đơn giản nói thẳng, "Ca, ngươi không cần lại nghe Thẩm Thư Nghiên thiếu đạo đức kiến nghị. Ngươi thích Giang Tử, này bản thân không có sai. Ngươi nếu thích một người, nên tôn trọng hắn." Khúc Cảnh Nhảy quay đầu lại, ánh mắt sǒu lánh, "Ngươi đang nói cái gì?" Khúc Yên trả lời, "Ngươi hẳn là minh bạch ta đang nói cái gì." Ta mặc kệ ngươi cùng thẩm thư nghiên liên thủ muốn làm điểm cái gì, ta đều không thể như các ngươi mong muốn. Khúc cảnh nhảy sắc mặt chấm lãnh, không nói một lời đi ra ngoài. Làm A tử làm mội phu, đã là hắn có thể lui điểm mấu chốt. Hắn tìm ba năm, thật vất vả tìm được A tử, không đem người trực tiếp hống lại đây giam lòng lên, đã nhận thật sự vất vả. Hắn đương nhiên biết rằng từ cùng hắn không phải một quẻ, nhưng cường vặn dưa cho dù không ngọn, ít nhất giải khác. Ca, đừng làm việc đốc. Khúc yên đi tới cửa. Đã là dặn do cũng là cảnh cáo, một khi làm, ngươi liền hồi không được đầu, ngươi hái người cũng sẽ không tha thứ ngươi. Khúc cảnh nhảy không có đáp lại, cũng không có quay đầu lại, lánh khóc mà rời đi. Khúc yên nhìn hắn bóng dáng, nữ mày đối hệ thống trợ thủ tiểu thất nói, tiểu thất, ta yêu cầu ngươi điều động lộ khống, tùy thời giám sát khúc cảnh nhảy hành động. Nàng dưng một chút, lại nói, thẩm thư nghiên mị đến đủ lâu rồi, ta cảm thấy nàng nên kết thúc giả dối cảnh trong mơ. Ta tự nhiên trở lại chính mình chung cư phòng, đóng cửa lại Cấp khúc Yên gọi điện thoại. Ta về đến nhà. Hắn hội báo nói. À châm, ta tưởng cùng ngươi nói một sự kiện. Khúc Yên quyết định đem khúc cảnh nhảy sự nói cho hắn. Từ từ. Ta tư nhiên ngắt lời nói. Ngươi loại này trầm trọng ngữ khí là chuyện như thế nào. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì. Không phải là đổi ý đi. Không muốn làm hắn bạn gái. Khúc Yên không cấm bật cười. Ngươi loạn tưởng cái gì đâu. Ta là muốn cùng ngươi nói đứng đắn sự. Cùng ngươi hảo huynh đệ có quan hệ. Nàng đem khúc cảnh nhảy như thế nào nhận thức Giang Tử, lại như thế nào ngẫu nhiên gặp được Giang Tử, Đại Khái nói một lần. Tình lược đi hệ thống bộ phận, đem có thể nói đều nói. Sau đó nàng nói, ngươi gần nhất nhiều cùng A Tử ở bên nhau, nhìn hắn điểm. Ta sợ ta ca làm ra cái gì cực đoan sự tình. Tạ tư nhiên lử một tiếng, nói, chúng ta đây gần nhất hẹn hò liền phải thêm một cái bóng đèn. Khúc yên nói, chúng ta gần nhất có thể tạm thời không hẹn hò. Tạ tư nhiên thực mau phản bác, không... Ta sợ bóng tối, có bóng đèn khá tốt. Chương 832 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 62 Chính văn chương 832 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 62 Ngày hôm sau, khúc yên đem tùy thân trong không gian một ít bảo bối lấy ra tới, nghị cách bán. Nàng ở phía trước mỗi cái nhiệm vụ trong thế giới, giống như đều có độn bảo vật thói quen. Trong không gian trừ bỏ hoàng kim cùng quen mắt mũ phượng, còn có trân trâu, san hô linh tinh đáy biển bảo bối. Cũng không biết vì cái gì sẽ có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo. Tới rồi chẳng vạ, tạ tư nhiên lái xe lại đây tiếp nàng ăn cơm chiều. Trên xe, còn có giang từ cùng tống dục Hải. không yên chào hỏi, ngồi vào ghế điều khiển phụ. Bọn họ tựa hồ rất có ăn ý, đem ghế điều khiển phụ để lại cho nàng. Một cái bóng đèn là lượng, hai cái cũng là lượng, ta đem hai người bọn họ đều kêu lên. Tạ tư nhiên nghiêng người giúp nàng hệ đai an toàn, một bên nói. Nói rất đúng giống chúng ta nghĩ nhiều đường bóng đèn dường như. Giang tử khinh thường mà thích thanh, nếu không phải ngươi thỉnh tình mời, ta cùng a dục đã sớm kêu cơm hộp ăn. Hành, làm ngươi đường bóng đèn thật sự bị khuất ngươi. Ta tư nhiên liếc hắn liếc mắt một cái, nếu không phải sợ A tử có nguy hiểm, ai muốn như vậy trói mắt bóng đèn xử tại nơi này. Chúng ta xuất phát đi, ta đã đói bụng. không Yên mở miệng nói. Đêm nay nhà ăn là nàng đặt trước. kia chính là cái hảo địa phương. Thầm thương nghiên cùng nào đó đại lão cũng sẽ ở nơi đó bí mật hẹn hò. đói bụng sao? Ta cho ngươi mang theo một ly trà sữa, ngươi uống trước. Tạ tư nhiên từ bên trong xe ly giá mang sang một ly nhiệt trà sữa, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua, thích ba phần ngọt khoai bùn khẩu vị. Hoa Nga, cảm ơn. Khúc Yên vui vui vẻ vẻ mà tiếp nhận. tiên tỷ ngươi biết nhiên ca có bao nhiêu keo kiệt sao? Giang tử Phun Tào nói, hắn ở ven đường dừng xe, chúng ta cho rằng hắn đi tìm địa phương thượng B.U. Ai biết hắn là lén lút đi cho người mua trà sữa? Chỉ mua một ly. Đại nam nhân uống cái gì trà sữa? ta tư nhiên suy một tiếng. Keo kiệt liền keo kiệt, còn rào biện. Ta thích bảy phần ngọt tiên thảo khẩu vị, ngươi như thế nào không nhớ kỹ? Giang từ trả lời. Tiên tỷ ta cần thiết giúp ta nhiên ca nói một câu. Tống dục ở phía sau tòa cũng mở miệng nói, hắn cố ý chờ mau đến nhà người phụ cận mới đi tìm chỗ nào bán trà sữa, khẳng định là sợ mua sớm trà sữa lạnh không hảo uống Ngươi xem hắn có phải hay không thiết hắn nụ tình, manh nam săn sóc. Khúc Yên cong mắt cười rộ lên, nhìn tạ tư nhiên, nói, nguyên lai like ngươi như vậy cẩn thận à. Tạ tư nhiên bị nói trắng ra tiểu tâm tư, có điểm biến hữu hàng hồ nói, kỳ thật chính là vừa vặn nhìn đến có một nhà tiệm trà sữa. Khúc Yên rối tay đưa cho hắn một thứ, tặng cho ngươi, coi như hồi báo ngươi trà sữa. Tạ tư nhiên túi đầu vừa thấy, nàng trong tay là một trương thẻ ngân hàng. Mật mã là ta sinh nhật. Khúc Yên cười địa đạo Nếu ngươi không biết ta sinh nhật, liền lấy không được tiền. Ngươi cho ta thẻ ngân hàng làm cái gì? Tạ tư nhiên không tiếp. Ngao nga răng tử cùng tống dục ở phía sau nào, nhiên ca, mau cầm A. Ngươi răng không tốt, bác sĩ nói ngươi thích hợp ăn cơm mềm. Vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Tạ tư nhiên tùy tay sau này ném một bao khăn giấy, tập kia hai cái nói nhiều bóng đèn. Ta xem các ngươi là răng thật tốt quá, tưởng bị bẻ gãy. tiên tỷ đừng trách ta bắt quái, ta chỉ do tò mò. Giang Tử một fan tiếp được khăn giấy, hỏi, trong thẻ có bao nhiêu tiền? Có thuận tiện hay không nói? Không có gì không thể nói nha. Khúc Yên đem thẻ ngân hàng ngạnh nhét vào tạ tư nhiên trong tay, không được cự tuyệt. Bên trong có 1.000 vạn, ngày mai còn sẽ có 5.000 vạn tiến vào, ngươi xem có đủ hay không? Nàng lời này ý tứ, giống như không đủ còn muốn lại thêm tiền dường như. Giang Tử cùng Tống Dục nghe được đều sửng sốt, tiên tỷ ngươi như thế nào như vậy có tiền? Nga không đối. Ngươi như vậy có tiền làm gì còn muốn bao dưỡng nhiên ca, ta có thể a Chúng ta đều có thể. Cút đi. Tạ tư nhiên quay đầu lại, dùng con mắt hình viên đạn sát bọn họ hai người, các ngươi có thể cái gì? Có hai người các ngươi chuyện gì? Một bên đi. Khúc Yên cười hì hì. a châm, ngươi đây là đồng ý bị ta bao. Chương 833 Táo bạo Phú Nhị Đại V.S.C. Sì, Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 63. Chính văn chương 833 Táo bạo Phú Nhị Đại V.S.C. Sì, Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 63tạ tư nhiên đem thẻ ngân hàng thả lại khúc yên trong tay sờ sờ năng đầu cho ta điểm thời gian chờ ta bao dưỡng ngươi vậy ngươi trước làm ta bao dưỡng chờ các ngươi trò chơi online công ty làm đại kiếm được rất nhiều tiền về sau lại đổi ngươi bao dưỡng ta khúc yên bám giết không tha đem thẻ ngân hàng nhét vào hán túi ghế sau hai người xem đến tay ngứa đến không được trời dáng cự khoảng có thể cho sờ một chút không nhưng ca ngươi nếu là thật sự không biết sạch như thế nào tiền ta không ngại giúp ngươi hoa. Tống dục vẻ mặt nghĩa khí địa đạo. Ta cũng sẽ giúp ngươi, nhiên ca, ngươi yên tâm. Giang tử tích cực mà nói tiếp. Các ngươi tưởng xài như thế nào? Khúc yên nhưng thật ra có điểm tò mò, quay đầu hỏi. Tiêu tiền còn không dễ dàng. Giang tử tự tin địa đạo. Ta trước đem 20 trò chơi làn ra nguyên bộ mua, lại đem nhất ít trang bị làm tới rồi. Lại mua một trường cao cấp nhất trò chơi ghế, xứng với tốt nhất trò chơi máy tính cùng bàn phím. Tống dục tiếp theo Giang từ tưởng tượng nói, giữ lại tiền, tiếp tục làm chúng ta trò chơi khai phá, nhiều mở rộng mấy cái con đường, nhiều làm điểm tuyên truyền, làm càng nhiều người có thể chơi đến chúng ta thiết kế trò chơi. Giang Từ lại nói, như vậy một loạt dùng xuống dưới lúc sau, tiền cũng giữ lại không nhiều lắm, cuối cùng liền cấp nhiên, ca mua 10 bộ 20 trò chơi tay làm, hắn muốn kia khoản manh hộp đặc thù khoản thật lâu, vẫn luôn không chịu chung. Mua 10 bộ tổng có thể chịu chúng đi. Không yên nghe được cười không ngừng. Đây là ba cái cho cốt cấp trò chơi không đi. Nói đến nói đi, tất cả đều là cùng trò chơi có quan hệ. liền một câu về mua xe mua phòng nói đều không có, cũng là đủ tân thanh thoát tục A tử, A dục ta cảm thấy các ngươi nói được đặc biệt hảo. Khúc yên nghiêm trang địa đạo, liền dựa theo các ngươi nói làm, ta đầu tư tiền liền như vậy hoa. A. Giang tử kinh ngạc, lại có chút hồ nghi, yên tỉ, người nói thở. Đương nhiên là thật sự. Khúc yên ấn xuống tạ tư nhiên tưởng đem thẻ ngân hàng từ trong túi lấy ra tới tay, nói. Ta bổn ý chính là đầu tư các ngươi công ty. Vạn nhất lô vốn liền tính ta, nếu lợi nhuận liền tính A châm. Rốt cuộc ta nói tốt muốn bao dưỡng hắn sao, liền đem các ngươi công ty tương lai lợi nhuận chia hoa hồng tới bao dưỡng hắn hảo. Ta tự nhiên. Giang tử vỗ tay ha ha cười, tiên tỉ ngư phê. Tống dục bán tín bán nghi mà xác nhận nói, tiên tỷ ngươi thật sự muốn đầu tư chúng ta công ty. Chúng ta liền đệ nhất khoản trò chơi cũng chưa online, rất có khả năng là thuần tiêu tiền. Ngươi xác định muốn lấy cá nhân danh nghĩa tới đầu tư. Không quan hệ, các ngươi thiêu, thiếu hết ta lại cho các ngươi bổ. không yên đem tạ tư nhiên tay cầm, lặng lẽ mời ngón giao khấu, chuyển mắt hỏi hắn, a châm, ngươi lại suy xét suy xét. Ta cái này đầu tư người đâu, tuổi tuy rằng lớn một chút, nhưng là tính tình thực hảo, liền tính mệnh tiền cũng sẽ không tóc rối hỏa. Tạ tư nhiên nghe nàng cố ý để này một vụ, không khỏi mà con con khỏe môi, như thế nào có ngu như vậy đầu tư người. Bởi vì ngươi nha. Khúc yên đôi mắt dạng ý cười, để sát vào hắn bên hai, nói nhỏ, nhà ta nhãi con mộng tưởng, ta nhất định phải hảo hảo nuôi ngấng. Ta thích nhìn đến ngươi bởi vì nhiệt tình yêu thương mà đầu nhập bộ dáng. Ta tự nhiên dùng sức nắm chặt tay nàng. Không xong. Nhà hắn tiểu tiên nữ quá sẽ nói lời ấu hiếm, hắn thế nhưng có điểm giao động quyết không ăn cơm mềm tâm. Ngươi muốn đầu tư sự, đừng nội. Ta giúp ngươi tìm một cái đáng tin luật sư, chờ ngươi trước rõ ràng hiểu biết lợi và hại cùng nguy hiểm, lại làm quyết định Tạ tư nhiên vẫn duy trì lý trí, cấp gia nhất khách quan an bài. Nói xong lúc sau, hắn túi người tới gần nàng bên hai, thấp giọng nói, Yên yên, cảm ơn ngươi vô điều kiện tín nhiệm ta năng lực. Vô luận như thế nào, ta về sau đều nhất định không cho ngươi thất vọng. Chương 834 Táo Bảo Phú Nhị Đại VS Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 64 Chính văn chương 834 Táo Bạo Phú Nhị Đại VS Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 64 Bọn họ hai người tới gần nói lặng lẽ lời nói, Ghế sau Giang Tử cùng Tống Dục cũng nói lên lặng lẽ lời nói. A Dục, ngươi nói, có nói cái gì là chúng ta ghế sau hội viên không thể nghe. Đại khái là bởi vì chúng ta không giao nhau viên phí đi. Ta hiện tại liền giao, 10 khối đặt bao hết. quá quý, 5 khối đi, bọn họ cũng nói không được cái gì làm người mặt đỏ nói. Tống Dục phản phất rất có kinh nghiệm dường như, bình luận, ngươi xem nhiên ca liền mặt cũng chưa hồng, phòng trường chưa nói cái gì lời cập nhả. Ngươi nói đúng, chúng ta nhiên ca thoạt nhìn dã kỳ thật nội tâm là cái ngây thơ từ con. Giang tử nói, hai người bọn họ kẻ sướng người họa lặng lẽ lời nói càng nói càng lớn tiếng, tạ tư nhiên không thể nhịn được nữa, nắm lên trên xe một cái vật trang trí sau này ném. Hai người các ngươi đủ rồi. Giảng tướng thanh sao? Muốn hay không cho các ngươi bãi cái đải? Tống dục cùng Giang tử hiện lên cái kia vật trang trí, rất có an ý cắn ngược lại một cái. Nhân ca, ngươi làm gì nghe lén chúng ta giảng lặng lẽ lời nói? Chính là A. Chúng ta lại không có nghe lén ngươi cùng yên tỉ nói lặng lẽ lời nói. Muốn nghe đúng không? Tạ tư nhiên khí cực phản cười, giao phí, hội viên 1 tháng 100 vạn ta mỗi ngày buổi tối đến các ngươi mép dường cho các ngươi giảng lặng lẽ lời nói. Là giảng lặng lẽ lời nói, vẫn là đánh người. Ngươi nói trước rõ ràng. Giang tử rất có giấc nộ. Tấu đến ngươi nghe cái gì lời nói đều ong ong vang, vậy ngươi không phải có thể mỗi thời môi khắc đều giống đang nghe lặng lẽ lời nói. Tạ tư nhiên lạnh lùng như mày Muốn hay không mở học viên thử một lần. Giang tử. không Yên bật cười, các người ba cái ở bên nhau quá hảo chơi, như thế nào như vậy khôi hài đâu. Tạ tư nhiên sửa đúng nói, hai người bọn họ là khôi hải, ta là nghiêm túc. Khúc Yên cười đến đôi mắt đều mị cong, là là là, người nhất đồng. Có thể lái xe sao? Lại không xuất phát, chúng ta liền không đuổi kịp dự định nhà ăn thời gian. Nửa giờ sau, đến nhà ăn. Nhà này nhà ăn tư mật tính không tồi, tuy rằng không phải phong bế tính ghế lô. Nhưng châu ngồi khoảng cách đều rất xa, hơn nữa có cây xanh cùng màn trúc làm ngăn cách, các khách nhân lẫn nhau không ảnh hưởng. Giang tử cùng Tống Dục xuất thân người thường ra, lại đều vẫn là sinh viên, ngày thường rất ít tới loại này đặc biệt quý cao cấp nhà ăn. tiên tỷ chúng ta đợi chút nói chuyện có phải hay không hẳn là phóng nhỏ giọng điểm nhi. Tống Dục đẻ thấp thanh hỏi. không Yên biết bọn họ không được tự nhiên, nhẹ giọng nói, yên tâm, hôm nay bảo đảm giá trị hồi phiếu giới. Bốn người ngồi xuống, phục vụ sinh thực mau thượng đồ ăn Đại gia An tĩnh mà ăn trong chốc lát, nhà ăn đột nhiên vang lên đàn vị ô lông thanh. Có người diễn đấu mặt khác còn có phục vụ sinh đẩy đưa toàn, mặt trên là thật lớn một phủng hoa hồng đỏ hoa. Đàn vị ô lông thanh tiệm nghỉ, nhà ăn góc cái kia ẩn ngấp vị trí, đứng lên một cái tây trang anh đĩnh nam nhân. Nghiên nhi, gả cho ta đi. Nam nhân quỷ một gối, từ túi gáo tây trang lấy ra một cái nhò nhỏ nhẫn kim cương hộ. Nay vừa ra thình lình xảy ra cầu hôn trường hợp, khiến cho nhà ăn các khách nhân đều không cấm ly tòa Đi ra vây xem. Tống Dục cùng Giang Tử cũng không ngoại lệ tò mò vây xem. Ngoa tào. Tống Dục nhận ra nam nhân kia thế nhưng là giới nghệ sĩ nổi danh ảnh đế, kinh hô, chẳng lẽ là ở đóng phim sao? Máy quay phim giấu ở nơi nào? Khúc Yên uống xong cái ly cà phê, không nhanh không chậm đứng lên. Cho hay muốn bắt đầu rồi. Ảnh đế lại như thế nào? chung Quy cũng là một cái có máu có thịt có chấp niệm nam nhân A, hắn bị thẩm thư nghiên treo lâu như vậy. Nếu không nương dư luận áp lực tới bức một bức thẩm thư nghiên, lại như thế nào từ lo được lo mất trong thống khổ bức ra đâu. Khúc Yên ở thu được hệ thống trợ thủ tiểu thất thông tri biết ảnh đế lục bách tu chủ bị như vậy một hồi cầu hôn lúc sau, liền nghĩ, nàng cần thiết cấp trận này diễn nhiều tìm mấy cái diễn viên mới được. Chương 835 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 65 Chính văn chương 835 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 65 Bên kia hình như là thẩm tỷ. Tạ tư nhiên cùng Khúc Yên cùng nhau đứng lên, dắt lấy tay nàng, đi hướng vây xem đám người. ân là nàng không sai. Khúc Yên tuyển một cái không chớp mắt vị trí, nói, nàng bị cầu hôn, ngươi có cái gì cảm giác không? Ta hẳn là có cái gì cảm giác. Tạ tư nhiên không do nguyên do, nàng trước kia giúp quá ta, ta tự nhiên là hy vọng nàng hạnh phúc. Tuy rằng lần trước ở Thanh Sơn thôn tiếp xúc qua sau, hắn đối thẩm thư nghiên ấn tượng không tốt lắm. Nhưng thẩm thư nghiên giúp hắn tìm về thân sinh cha mẹ, cái này ân tình là sự thật, hắn tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa người. Nếu nàng có thể đạt được hạnh phúc, hắn đương nhiên sẽ chúc phúc nàng. Chúng ta đây nhìn xem nàng có thể hay không tiếp thu hạnh phúc gõ cửa đi. Khúc yên đem ánh mắt đầu hướng cầu hôn vai chính. Anh đế lục bách tu đem nhẫn kim cương từ hộp lấy ra tới, quy một gối xuống đất, đưa tới thẩm thư nghiên trước mặt, thâm tình đưa tình nói, nghiên nhi, ta biết ngươi có sự nghiệp tâm, lo lắng luyến ái kết hôn sẽ bị fans bỏ Nhưng thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ vinh viên đứng ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, yêu quý ngươi, duy chỉ ngươi. Gà cho ta hảo sao. thẩm thư nghiên đứng ở chỗ ngồi biên, sắc mặt có điểm khó coi. Nàng thế nhưng bị lục bách tu tên hốn đản này hố một đạo. Hắn lựa chọn ở loại địa phương này cầu hôn, không phải tương đương muốn cho toàn internet người đều biết. Vây xem trong đám người đã có người lấy ra di động chụp video, lần này muốn nhận đuôi thực sự có chút phiền thoái, lại phải tốn giá cao tiền xử lý. Thầm thương nghiên âm thầm hít sâu một hơi, thực mau liền lộ ra một cái dịu dàng tươi cười, lục lao sư, ta thực cảm động. Nhưng là, ta thật sự không thể tiếp thu. Ta căn bản là không xứng với ngươi, ngươi fans cũng sẽ không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Nàng cho tới nay, liền dùng cái này lý do hống lục bách tu, nói chính mình tự ti, sợ cùng hắn yêu đương lúc sau sẽ bị hắn fans công kích. Nàng cùng hắn quan hệ ái mùi, lại, lại không có đến cuối cùng kia một bước. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lục bách tu thế nhưng là cái luyến ái nào, đuổi theo nàng không bỏ, một hai phải một cái danh phận, hiện tại cư nhiên còn làm ra như vậy vừa ra. Nghiên nhi, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Chúng ta nhận thức đã hơn một năm, ta biết ngươi có bao nhiêu hảo. Nếu bởi vì ngoại giới ánh mắt của người khác cái nhìn, chúng ta liền vô pháp ở bên nhau, đó là nhiều bi ai sự tình. Lục bách tu quỷ một gối không dậy nổi, chấp nhất mà cầm nhẫn kim cương, thâm tình thông báo, nghiên nhi ta yêu ngươi Thầm thương nghiên ở trước mắt bao người, có điểm cưới lên lưng còn khó leo xuống. Nàng đến gần lục bách tu, đè thấp tấm lượng, nhỏ giọng nói, Tuca, ngươi trước lên, nhiều người như vậy nhìn, ta áp lực rất lớn. Chúng ta tìm địa phương bàn lại, hảo sao? Ta đem lòng ta nói đều nói cho ngươi. Ngươi không biết, ta có thật nhiều lo hầu cùng lo lắng, buổi tối luôn là ngủ không yên, muốn dựa ăn mẹ lạ tổ nhìn những cái đó dược mới có thể đi vào giấc ngủ. Nàng hốc mắt phím hồng, doanh doanh rục khóc. Lục Bách Tu không cấm đau lòng, chần chờ một lát, đứng lên, nắm lấy tay nàng, ngươi như thế nào đều không nói cho ta. Ngươi như vậy ăn bậy dược sao được. không yên nhìn đến nơi này liền biết Lục Bách Tu lại bị hứng ở. Dựa theo nguyên tắc cốt truyện, thẩm thư nghiên gặp phải quá vài lần lật xe nguy hiểm, nhưng đều bị nàng xảo rượu yếu thế mà tránh thoát nguy cơ. Chẳng qua, hôm nay sợ là không dễ dàng như vậy. Nghiên nhi, không chuẩn gà cho hắn. Nghiên nghiên, ta không được ngươi đáp ứng hắn cầu hôn. Thư nghiên, Ngươi không phải nói ngươi đêm nay có công tác thông cáo. tỷ tỷ ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vài đạo bất đồng giọng nam, từ nhà ăn nhập khẩu phương hướng văng lên. Khúc Yên quay đầu nhìn lại, quả nhiên là nàng làm tiểu thất phát quá nặc danh tin tức nhắc nhở các đại lao. Trong đó một cái là phong diễn, một cái khác là từng ở tiệm lẩu từng có gặp mặt một lần thương giới đại lao cố bác thần. Còn có hai vị, một cái là xuất thân hào môn đại học giáo thụ, một cái là xuất thân quân chính thế gia hôn thê ma vương, phản lịch giáo bá con ở học lớp 12. Trường hợp tức khắc náo nhiệt lên. Chương 836 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 66. Chính văn chương 836 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 66. Thẩm Thương Nghiên nhìn đến kia bốn cái nam nhân, sắc mặt đại biến. Nhưng nàng còn không kịp làm cái gì, tính tình nhất bạo cao tam giáo bá giang môn Vũ đã vọt qua đi, bắt lấy cổ tay của nàng, chất vấn nói, tỷ tỷ, ngươi ta. Ngươi nói ngươi sẽ chờ ta tốt nghiệp, chờ ta thi đậu đại học lúc sau, ngươi liền đồng ý cùng ta kết giao. Thẩm Thương Nghiên khỏe miệng hơi chịu một chút, mau chóng bình tĩnh lại, dùng thân thiết ôn hòa ngựa khi nói, "Mân ngũ, ngươi khả năng hiểu lầm. Ta ngay lúc đó nguyên lời nói là, nếu ngươi hảo hảo học tập, có thể thi đậu một khu nhà hảo đại học nói, ta sẽ suy xét cùng ngươi kết giao. Ngươi thật sự không rõ ta dụng tâm lương khổ sao? Ta là hy vọng ngươi đem tâm tư đặt ở học tập thượng a. Ngươi nguyên lời nói là như thế này không sai." nhưng ngươi không phải ý tứ này. Giang Mân Vũ tính tình táo, tài ăn nói cũng không phải quá hảo, gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, chỉ có thể hung hăng nắm chặt Thẩm Thư Nghiên thủ đoạn. Hắn rõ ràng liền cảm giác được, hắn cùng nàng Chi Gian có nam nữ ái mộ tình tố. Nàng nói nàng sẽ chờ hắn, chính là phải làm hắn bạn gái ý tứ. Ngươi bắt tay bua ra. Cố Bác Thần bước đi lại đây, đẩy ra Giang Mân Vũ tay, không thấy được Nghiên Nhi bị ngươi bắt đau sao? Cố Bác Thần ngay sau đó quan tâm hỏi Thẩm Thư Nghiên, không có việc gì đi? Có đau hay không? thẩm thư nghiên miễn cưỡng mà cười cười, ta không có việc gì. Cố bác thần trầm giọng nói, nghiên nhi, ta biết ngươi không phải tâm nhị ý người cũng biết theo đuổi ngươi nam nhân rất nhiều, nhưng những cái đó chẳng qua là bọn họ một bên tình nguyện thôi. Hôm nay mấy người này nếu đều ở đây, ngươi phải hảo hảo cùng bọn họ nói rõ ràng. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi liệu lý mặt sau phiền thoái, sẽ không làm đêm nay sự chạy tới trên mạng. Cố bác thần không hổ là bá tổng, đã trầm ổn lại bá đạo. Lại hiểu được sủng nữ nhân thẩm thư nghiên cúi đầu cắn môi Nàng như thế nào cự tuyệt Một khi đem nói khó nghe Nàng thật vất vả bắt được cái mộ giá trị liền sẽ giảm xuống Nàng mỹ mạo liền sẽ lập tức hạ ngã Cho dù chết Nàng cũng không thể tại đây loại trường hợp đem nói rõ ràng thẩm thư nghiên cắn chặt môi dưới Hốc mắt nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống lạc Khóc đến nhu nhược đáng thương Hoa lê dính hạt mưa Nhưng chính là không nói lời nào Nghiên nhi Người làm sao vậy Cố bác thần nhẹ ôm lấy nàng đầu vai, có chút đau lòng hỏi. Ngươi buông ra nghiên nhi. Ảnh đế lục bách tu giận mà sông lên trước, túng khai cố bác thần cánh tay. Nơi này có ngươi chuyện gì? Cố bác thần khinh miệt mà nhúng mày, nghiên nhi căn bản không thích người liền tính ngươi tự mình đa tình mà cầu hôn, cũng chỉ sẽ làm chính ngươi năng kham, làm nghiên nhi khó xử mà thôi. Ngươi nói bậy. Lục bách tu ánh mắt chuyển hướng thẩm thương nghiên, nhìn chầm chầm nàng, nghiên nhi, ngươi nói. Ngươi rốt cuộc cái ai? Ngươi hôm nay không đem nói rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ đi. Phong diễn cũng đẩy ra vây xem đáng người, đến gần, trầm lạnh tiếng nói nói, nghiên nghiên, ta đã vì ngươi giải trừ hôn nước ngươi lo lắng bị người ta nói là tiểu tam vấn đề sẽ không lại tồn tại. Ngươi còn có cái gì khó xử chỗ, ngươi nói ra. Nhất châm mặc đại học giáo thụ đùi cảnh bạch lắc lắc đầu, bị ai mà tuyệt vọng nói, thương nghiên, ngươi có biết hay không, ta vì ngươi bỏ vợ bỏ con, cùng toàn thế giới đối nghịch, cũng chỉ là tưởng cùng ngươi ở bên nhau. nhưng ngươi lại vẫn có chút nhiều như vậy hái muội đối tượng. Thẩm thương Nghiên nâng lên hai mắt đẫm lệ, liếc mắt nhìn hắn. Cái này bùi cảnh bạch, thật là đáng giận. Nàng ở trên người hắn đã thoát đẩy hái mộ giá trị. Mãn phân lúc sau, cái này mục tiêu đối tượng liền không hề chỗ hữu dụng, không giúp được nàng duy trì mỹ mạo. Cho nên, nàng đã sớm nói với hắn rõ ràng, nàng không có khả năng cùng hắn ở bên nhau. Hắn còn lì lợm là liếm, dây dưa không thôi. Liền không thể cơm niệm sao? Bỏ vợ bỏ con, đó là hắn tự nguyện. Nàng lại không có cầm dao đặt tại hắn trên cổ buộc hắn. Chương 837 Táo Bạo Phú Nhị Đại VS Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 67. Chính văn chương 837 Táo Bạo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 67. 67. Tổng cộng 5 cái nam nhân vây quanh Thẩm Thương Nghiên, dần dần cho nhau xào lên. Thẩm Thương Nghiên một mặt khóc, giống như nhận hết ủy khuất, một câu cũng không chịu nói. Không Yên cùng Tạ Tư nhiên đứng ở không chấp mắt trong một góc, nhỏ giọng nói chuyện. A châm ta biết thẩm thư nghiên từ trước giúp quá ngươi, ngươi đối nàng có cảm ơn chi tình. Khúc yên nhẹ giọng nói, nếu hôm nay nàng lệnh ngươi cảm thấy thập phần chẳng ghét, kia cùng ngươi cảm ơn cũng không xung đột. Ta tư nhiên có chút kinh ngạc, đệ thấp tâm lượng, nói, ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái này. Ta xác thật không quá thích chính mình đối ân nhân có nùng liệt chẳng ghét, nhưng ta đối nàng thật sự có hảo cảm không đứng dậy. Ngươi tùy tâm liền hảo. Khúc yên đối hắn ôn nu cười, nắm chặt hắn tay, ta biết nhà ta nhãi con tam con chính Bất luận ngươi nghĩ như thế nào như thế nào làm, ta đều duy trì ngươi. thẩm thư nghiên lúc trước giúp hắn trở về tạ ra, có khác sở đồ, nhưng điểm này vô pháp nói rõ ràng, cũng không có thực chất chứng cứ. Nàng cũng không tưởng hao hết tâm tư đi chế tạo cái gọi là chứng cứ, phi bức làm hắn thấy rõ ràng chân tướng. Nàng bảo hộ hắn liền hảo. Ta bạn gái như thế nào như vậy thiện giải nhân ý. Tạ tư nhiên không cấm gợi lên khỏe môi, thừa dịp đám người che lấp, túi đầu ở trên má nàng hôn một cái, người mỹ thiện tâm tiểu tiên nữ. Ơn, ta mới không phải cái gì thiện tâm, ta chỉ đối với ngươi khúc yên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, con môi cười, chỉ đối với ngươi thiện lương, chỉ đối với ngươi ô nu, chỉ đối với ngươi hảo. Không cần đối với ta như vậy nói lời ấu hiếm. Ta tư nhiên tới gần nàng bên hai, để thấp tiếng nói, ta sẽ nhìn không được hiện tại liền đem ngươi mang đi. Mang ta đi nơi nào? Chỉ có chúng ta hai người địa phương. Ta tư nhiên môi ở nàng trên lỗ hai để một chút, ngay sau đó khắc chế chẳng hảo, khôi phục nghiêm trang thần sắc. Khoảng cách hai người bọn họ không xa ăn dưa quần chúng răng từ cùng tông rục, không hẹn mà cùng mà lộ ra khinh bị ánh mắt. Nhiên ca thật là số không biết xấu hổ, tùy thời tùy chỗ đều ở giải cầu lương. Ngay cả người khác xé bước hiện trường, hắn cũng không buông thà, phát rồ à. Mà thẩm thư nghiên bên kia, khắc khẩu càng diễn càng liệt. Nghiên nhi. Người nói rõ ràng. Người rốt cuộc tuyển ai. Lục bách tu giận đỏ mặt, người cùng ta làm ái mội làm đã hơn một năm, hiện tại cùng ta nói, chúng ta chỉ là bằng hưu bình thường. Kỳ thật Thẩm Tư Nghiên cũng không có mở miệng nói chuyện, những lời này là giáo thụ đùi cảnh Bạch châm chọc lục bách tu. "Tỷ tỷ, ngươi thật là cố ý treo ta sao? Ngươi nói chờ ta vào đại học, liền bồi ta xuất ngoại lữ hành, chúng ta hai người đơn độc ở bên nhau, chỉ khai một gian phòng, cũng là gạt ta." Giang Môn Vũ lại tức lại nghẹn quất, nắm chặt nắm tay, cố nén trụ tưởng đánh người xúc động. "Nghiên Nghiên, ngươi hồng ta cùng khúc yên giải trừ hô nước, ta làm theo, ngươi hiện tại liền không nhận chướng. Phong diễn ngữ khi đã không quá khách khí, Từ lần trước Thanh Sơn Thôn ngắn ngủi một đêm về sau, hắn nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy không thích hợp. Nghiên nghiên đem hắn gọi vào Thanh Sơn Thôn, nói là vì khúc yên hảo, nhưng trên thực tế đâu? Khúc yên căn bản là không giống thất tình thống khổ, ở làm việc ngốc bộ dáng Nàng thậm chí quá rất khá, bị tuổi trẻ xoái khí nam sinh thích, theo đuổi. Các người mấy cái đừng cai cỏ. Bùi cảnh bạch âm lánh mà cười một tiếng, lấy ra di động, ta cho các ngươi nghe một đoạn âm tần, các ngươi liền sẽ biết thẩm thư nghiên nữ nhân này. Rốt cuộc lòng, có nhiều tàn nhẫn nhiều dơ. Hắn ấn xuống truyền phát tin tuyện. Trung quanh vây xem đám người ngừng lại rồi hô hấp, đồng thời chờ mong còn có cái gì cảng cầu hết tin nóng. Hôm nay này bữa cơm ăn đến cũng quá xuất sắc. 5 năm một nữ đại dưa A. Chương 838 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 68. Chính văn chương 838 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 68. Di động, thuộc về thẩm thư nghiên thanh âm vang lên tới. Mẹ, ngươi đủ chưa? Ta trước hai ngày mới vừa cho ngươi 100 trăm vạn, ngươi hôm nay liền cùng ta nói tiêu hết. Một cái khác tuổi lược đại nữ nhân thanh âm nói, ta đi ma cao dạo qua một vòng, vận may không tốt, xui xẻo. Ta lại không phải cố ý hoa rớt, dù sao ngươi kiếm tiền dễ dàng, lại cấp mụ mụ 100 trăm vạn đi, đối với ngươi mà nói chỉ là tiền trinh. Ta kiếm tiền dễ dàng. Ta có bao nhiêu vất vả, ngươi không biết sao. Thầm thư nghiên cả giận nói, ngươi có thể có bao nhiêu vất vả. Còn không phải là hống mười mấy nam nhân sao? Ngươi chỉ cần dáng người phóng mềm điểm, nói vài câu dễ nghe lời nói, bọn họ liền sẽ chủ động cho ngươi mua lễ vật cho ngươi chuyển tiền, rốt cuộc ngươi là bọn họ ân nhân a. Ngươi cho rằng hống mười mấy nam nhân đơn giản? So với ta đóng phim còn mệt. Trong đó còn có mấy cái lớn lên giống đầu heo giống nhau, ngươi cũng không biết ta đối mặt bọn họ làm bộ ôn nhu cười ngọt ngào thời điểm, có bao nhiêu tưởng phun. Hảo hảo hảo, mụ mụ biết ngươi bị khuất, ngươi coi như là ở đóng phim. Thủ lao như vậy cao, cũng đáng. Này 100 vạn ngươi cho ta tỉnh điểm hoa, ta quay đầu lại lại tìm cái lý do, củng cố bác thần muốn một bộ kim cương trang sức, hắn ra tay lớn nhất phương. thẩm thư nghiên nói tới đây, nhịn không được liền có chút đắc ý lên, này đó nam nhân đều là kim tự tháp đứng đầu nhân vật, vừa ra tay chính là bảy vị số, tám vị số, ngốc niết lắm tiền, đảo thực không tồi. Nàng tạm dừng một chút, lại phun tào nói, nhất keo kiệt chính là cái kia tạ tư nhiên, nhà hắn mấy trăm tỷ gia sản Tự nhiên chỉ cho ta phát 188 sinh nhật bao lì xì, keo kiệt đến muốn chết." Khúc Yên nghe đến đó, quay đầu nhìn thoáng qua bên người Tạ Tự Nhiên. Tạ Tự Nhiên nhún nhún mai, hệ chặt "Bao lì xì lớn nhất chỉ có thể phát 200, ta cảm thấy 188 nghe tới tương đối cắt lợi." Khúc Yên bên môi nổi lên ý cười, nhỏ giọng hỏi, "Ta sinh nhật ngày đó, ngươi như thế nào không cho ta phát 188? Chờ ngươi sang năm sinh nhật, ta lại cho ngươi phát lại bổ sung." Tạ tư Nhiên nắm tay nàng nâng lên một chút, ở nàng trong lòng bàn tay viết con số 1314520. Liền phát nhiều như vậy. Hắn nói, sang năm ta nhất định kiếm được tiền. Hào dốc lòng a. Khúc Yên cười đến đôi mắt con cong, vì ta sang năm sinh nhật bao lì xỉ, ngươi nhất định phải hảo hảo nỗ lực a. Ân. Ta tự nhiên một lần nữa đem tay nàng nắm lao, như cũng là mười ngón giao khấu, một chút cũng không chê hai người tay dắt lâu rồi có điểm nhiệt, có điểm ra mồ hôi. Mà lúc này Thẩm Thương Nghiên chính triệu buổi cảnh bạch đánh tới. Muốn cướp di động. người đây là ở phỉ báng ta. Đây là hợp thành ghi âm, là giả. Nàng chết cắn không thừa nhận. Bùi cảnh bạch người nam nhân này quá ghê tởm. Hắn khẳng định là ở nàng trong xe trộm trang bị nghe len khí, lục hạ nàng cùng nàng mụ mụ đối thoại. Nàng ngụ mụ, mụ tuy rằng không biết nàng có được một hệ thống, nhưng là trên đời này duy nhất biết nàng treo mười mấy nam nhân người. Nàng có đôi khi nghẹn đến mức khó chịu, khó tránh khỏi tưởng cùng người ta nói nhiều vài câu, không nghĩ tới bùi cảnh bạch như vậy biến thái. Lại theo dõi lại trộm ghi âm Có phải hay không hợp thành Cầm đi nghiệm một nghiệm liền biết Ta không ngại đợi chút cho bọn hắn mỗi người gửi đi một phần Bùi cảnh bạch tránh đi nàng Không làm nàng cướp được di động Bùi cảnh bạch Ngươi đủ rồi thẩm thương nghiên tiêm thanh phẫn nộ hô Liền bởi vì ta cự tuyệt ngươi Không chịu cùng ngươi ở bên nhau Ngươi cứ như vậy ác ý trả thù ta Ta căn bản là không có nói qua ghi âm nói Phải không Vậy ngươi đồng thời treo mười mấy nam nhân Cũng là giả Thầm Thương Nghiên, ngươi cũng thật hành. Vài đạo bất đồng giọng nam, từ nhà ăn nhập khẩu chuyển tới. Thế nhưng lại có mấy nam nhân tới rồi. thẩm Thương Nghiên quay đầu vừa thấy, tất cả đều là thuộc gương mặt, đốn rắc màng thai ong ong vang, trên mặt lại ngứa lại đau. chơi ạ, không xong. Nàng Mỹ mạo giá trị tại hãng Ngã Nàng khẳng định là bị mục tiêu chắn ghét, đang ở một chút biến xấu. a thẩm Thương Nghiên hét lên một tiếng, dùng đôi tay gắt gao che lại chính mình mặt. Chương 839 táo bạo phú nhị đại vs. tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 69. Chính văn chương 839 táo bạo phú nhị đại vsc tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 69. 69. Thẩm thư nghiên đối mặt nguy cơ phản ứng tốc độ xem như thực mau, nàng không màng tất cả phá tan vây xem đám người, che lại mặt điên quẩn hướng bên ngoài chạy. Người đứng lại. Một cái thân hình thô trắng nam nhân một phen kéo lấy thẩm thư nghiên cổ áo, quát lên, muốn chạy. Thẩm thư nghiên, ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Thầm thương nghiên bị cổ áo bóp chặt cổ, theo bản năng mà dối tay đi bắt cổ áo. Nàng bởi vì cái này động tác mà lộ ra nửa khuôn mặt. Trung quanh ăn dưa quần chúng phát ra a khiếp sợ tiếng động. Sao lại thế này? Trên mặt nàng như thế nào toát ra nhiều như vậy đầu đầu? Vừa rồi giống như còn không có. Dâm dạc, phiếm bọc mủ bộ dáng có điểm đáng sợ. thẩm thương nghiên nghe được mọi người ngạc nhiên kinh hô bay nhanh mà lại lần nữa che lại mặt. Ô, ô ô cầu xin nói, ta không thoải mái, ta muốn đi bệnh viện. Đồng ca, ngươi trước buông tay hảo sao Cái kia bị kêu đồng ca nam nhân Z căm căm nói, kêu đoạn ghi âm Ngươi nói lớn lên giống đầu heo nam nhân Là chỉ ta đi Khó trách mỗi lần ta muốn hôn ngươi thời điểm Ngươi liền tìm các loại lấy cớ né tránh Kỳ thật ngươi trong lòng từ đầu tới Đôi liền chướng mắt ta, có phải hay không thẩm thương nghiên rẽo rắt thảm thiết Mà lắt đầu, không, không phải Đồng ca, ta đã cứu ngươi mệnh Ngươi quên mất sao Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta Ngươi là đã cứu ta mệnh không sai, nhưng cũng là ngươi, đem ta từ trong địa ngục cứu đi lên lúc sau, lại đẩy trở về địa ngục. Nam nhân lớn lên bưu hãn, vẻ mặt dữ thợt, có vẻ âm trầm mà thô bạo. Hắn cười lệnh một tiếng, nói, nếu không phải ngươi, ta đã cùng ta vong thê cùng chết đi bọn nhỏ cùng nhau ở âm tào địa phủ gặp lại. Là ngươi ở ta nhảy lầu thời điểm khuyên ngăn ta, ngươi cho ta cứu dỗi cùng ấm áp. Ta cho rằng ta gặp thiên sứ, nhưng ta trong khoảng thời gian này tìm thám tử tư theo dõi ngươi Mới biết được ngươi căn bản không phải cái gì thiên sứ, ngươi mẹ nó chính là cái ký nữ. Nam nhân từ trong túi lấy ra một chồng ảnh chụp dương tay một ném, như tuyết hoa phiêu tán rơi xuống đất. Mỗi bức ảnh đều có thẩm thư nghiên. Mà mỗi bức ảnh bên người nàng nam nhân đều không giống nhau. Có chút là nàng bị nam nhân ôm eo trường hợp, có chút là hôn môi hình ảnh, có chút là nàng cười đến vũ mị câu nhân bộ dáng. Tuy rằng không có trên giường diễm chiếu, nhưng đã cũng đủ làm người minh bạch hết thảy Cố bác thần đi nhanh tiến lên Nhặt lên những cái đó ảnh trụ, từng cái xem xét Càng xem, sắc mặt của hắn càng thêm xanh mét Mười mấy năm nhân Nàng ăn uống cũng thật đại Phong diễn cùng Giang Hân Vũ mấy cái cũng đều lại đây xem ảnh trụ Trong nháy mắt này, bọn họ có đồng dạng cảm giác, đỉnh đầu thực lụ thẩm thương nghiên lúc này cảm giác chính mình mặt càng thêm ngứa Mỹ mắt đều có chút chịu đựng không nổi, mũi cốt cũng đau Nàng Mỹ mạo muốn duy trì không được Nàng xinh đẹp mắt hai Mỹ nếu không có Nàng có thể nói hoàn Mỹ tinh xảo cái mũi cũng muốn sụp Không được, nàng nhất định đến đi. Chết cũng không thể làm những người này thấy nàng biến xấu bộ dáng. Chờ nàng rời đi nơi này, lại tìm hệ thống nghi cách, nhất định còn có thể lại khôi phục mỹ mạo. Cùng lắm thì, liền lại một lần nữa mở ra mấy cái tần mục tiêu. Các ngươi cũng ngay. thẩm thương nghiên không hề trang nhu nhược đáng thương, thừa dịp chảo nàng cổ áo nam nhân không chú ý, nâng lên chân hung hăng đá hướng nam nhân cẳng chân cốt. Nam nhân nhất thời chưa chuẩn bị, ăn đau bung lỏng tay ra. thẩm thương nghiên phát điên. Cất bước liền chạy như điên, liều mạng mà lao ra nhà ăn. Nàng phía sau, mấy cái phản ứng mau nam nhân lập tức đuổi theo. Khúc yên không có truy. Nàng cùng tạ tư nhiên nắm tay, liếp nhau, ăn ý mà lắp đầu. Có phải hay không thực cầu hết? Khúc yên hỏi. Ta không nghĩ tới nàng thế nhưng có nhiều như vậy tạ tư nhiên tìm từ. Cuối cùng tuyển một cái tương đối phúc hậu cách nói, ái mọi đối tượng. Nói không chừng ngươi vốn dĩ cũng là trong đó một cái đâu. Khúc yên nói. Dựa theo nguyên tắc cốt truyện. Hắn sắc thật là trong đó một cái. Cuối cùng còn vì thẩm thư nghiên hát hóa. Chương 840 Táo Bảo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 70. Chính văn chương 840 Táo Bảo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 70. Sao có thể? Ta tư nhiên phi thường không cho là đúng, ta đối nàng chưa từng có quá bất luận cái gì đặc biệt cảm giác. Hào đi, ta tin tưởng ngươi. Khúc Yên tỏ vẻ không miệt mài theo đuổi. Ta như thế nào cảm thấy ngươi này ngữ khí không đúng? Tạ tư nhiên méo méo nàng mặt, ghen. Nơi nào tới phi giấm. Người ghen với nàng, còn không bằng ăn ta trong trường học những cái đó. Hắn nói một nửa, đột nhiên dừng lại. Tao, hắn giống như một không cẩn thận cho chính mình đào hố. Trong trường học này đó. Ấn. Khúc yên hơi khơi màu mày đẹp, học muội các học tỷ theo đuổi. Người nói thực ra, có phải hay không lại có cái gì đào hoa vận. Tạ tư nhiên ho nhẹ một tiếng, tận lực dùng nhẹ nhàng băng cơ mà ngựa khi nói, không có. Chính là hôm nay thu được mấy cái xa lạ tin nhắn. Bày tỏ tình yêu tin nhắn. Khúc Yên truy vấn. Đối. Yên tỉ, ta nói cho ngươi, ta hôm nay buổi sáng không cẩn thận thấy được nhiên ca tin nhắn, nhưng xuất sắc. Giang tử cùng tống rủ can xong đại dưa, chính Hưng phấn, thỏ qua tới nói, ta cho ngươi học học. Giang tử thanh thanh giọng nói, ra dáng ra hình mà thì thầm, tạ tư nhiên học trưởng ta là người A đại học muội tiếng Anh hệ tân sinh, lâm tương tương. Đặc biệt đặc biệt đặc biệt. Làm ơn làm ơn làm ơn, thông qua ta hẹ chặt bạn tốt nghiệm chứng hảo sao Cầu cầu Giang tử giống như lúc suy diễn ra tin nhắn manh manh ngữ khí Tạ tư nhiên nghe được muốn đánh người, có ghê tẩm hay không Tìm tấu có phải hay không Giang tử nhanh chóng vọt đến tống dục phía sau Tống dục tiếp được bổ đao nhiệm vụ, mở miệng nói Tiên tỷ còn có một cái tin nhắn là cái dạng này Tư trâm học đệ, ta hôm nay ở trường học nhìn đến ngươi Ngươi người này rất khoái. quái Quái đáng yêu, lại quái xoái Tạ tư nhiên mi giác quất thẳng tới, các ngươi hai cái có phải hay không tưởng hoành ngân ra nhà ăn? Ai làm chính ngươi không thiết trí tin nhắn nội dung không thể thấy? người trên màn hình di động sáng lên tới, chúng ta không xem nói, nhiều thực xin lỗi những cái đó đáng yêu học tỷ học mội A. Giang tử đúng lý hợp tình địa đạo. Các ngươi trường học có rất nhiều nữ hải tử biết ngươi số di động. không yên nghi vấn. Đại khái là hướng ta đồng học hỏi thăm. Tạ tư nhiên thập phần tự giác địa đạo, ta ngày mai liền đổi dây số. Tiêu đạo không cần Khúc Yên doanh doanh cười, ngươi lần sau lại thu được loại này tin nhắn, có thể hay không phát ta nhìn xem. Làm ơn làm ơn làm ơn. Cầu cầu. Nàng cuối cùng một câu, cũng cố ý dùng cái loại này manh manh ngữ khi nói. Tạ tự nhiên. Bọn họ bên này đang ở vui cười chơi đùa, đột nhiên có người đi tới, đối Khúc Yên nói, thực xin lỗi. Khúc Yên quay đầu, thấy là phong diễn. Hán cư nhiên không có đuổi theo ra đi tìm thẩm thương Yên. Yên Yên, thực xin lỗi. Phong diễn ngữ khí chỉnh trọng mà xin lỗi. Ta biết ngươi khả năng không cần, nhưng ta cảm thấy ta thiếu ngươi một câu thực xin lỗi. Lúc trước ta muốn cùng ngươi chia tay, không có nói lời nói thật. Khúc yên nhữ như mày, không ra tiếng. Cái gì lời nói thật? Ngươi lửa yên tỉ cái gì? Tích cực an dưa giang tử, ra tiếng hỏi. Trên thực tế, ta là bởi vì thẩm thương nghiên, mới cùng ngươi giải trừ hôn ước. Phong diễn rốt cuộc đem câu này nói ra tới, hắn cảm giác được phản phất như chút được gánh nặng. Ta biết. Khúc yên nhàn nhạt nói, ngươi chân trong chân ngoài. Hoặc là nói, ngươi từ lúc bắt đầu, liền không có chân chính từng yêu ta. Không có từng yêu nguyên chủ. Không, ta thực thưởng thức ngươi, thực thích ngươi. Nếu không phải, có lẽ, chúng ta kết hôn lúc sau, gặp qua thật sự hạnh phúc. Phong diễn hồi tưởng khởi đính hôn sau một năm, nàng ôn nhu săn sóc cùng thuần khiết thiện lương, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm khái. Nếu không phải gặp lại thẩm thư nghiên, nếu không phải thẩm thư nghiên đối hắn ái mội ý bảo. Có lẽ, hắn đã cùng yên yên kết hôn. Hắn sẽ có một cái hảo thê tử. Chương 841 Táo Bảo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 71 Chính văn chương 841 Táo Bảo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 71 Xin lỗi là ngươi nên làm, nhưng ngươi không có cơ hội, không cần nếu, có lẽ Tạ Tư Nhiên nắm chặt Khúc Yên tay, lãnh đạm mà mở miệng nói, ngươi không hiểu đến quý trọng, luôn có người sẽ hiểu được quý trọng Khúc Yên không cấm đối hắn con môi cười cười, ai sẽ hiểu Tạ Tư Nhiên không chút do dự nói, đương nhiên là ta Khúc Yên mỉm cười không nói. Lại trước mặt mọi người giải lương Giang Từ nói thầm. Độc thân cẩu không xứng cùng tình lữ cùng nhau ăn cơm Tống Dục cũng nói thầm. Phong diễn không có nói cái gì nữa, ảm đạm rời đi. Tạ tư nhiên lái xe đem Giang Từ cùng Tống Dục đưa về trường học. Này hai tên giá hỏa một đường hưng thú bừng bừng mà thảo luận đêm nay dưa. Hồn ào đến hắn lỗ thai đau. Thật vất vả đem bọn họ đuổi xuống xe. Bên trong xe chỉ còn lại có hắn cùng Khúc Yên. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm toàn bộ thế giới đều an tĩnh Ngươi còn muốn vòng đường xa đem ta đưa trở về. Khúc Yên xem hắn ở xoa lốt thai, dối tay giúp hắn xoa, còn không bằng trước đưa ta, vậy ngươi hiện tại liền có thể trở về nghỉ ngơi. Sớm như vậy, ngươi liền tưởng nghỉ ngơi sao? Ta tư nhiên bốn dĩ chỉ là thuận miệng một hồi, nhưng nói xong đông nhiên cảm thấy có điểm nghĩa khác, giải thích nói, ta ngày thường ngủ đến vãn, đưa ngươi trở về lại trở về cũng còn sớm. Hắn bắt được cổ tay của nàng, chớ có sợ ta lốt thai, ngứa. Khúc Yên nhìn về phía hắn lốt Phát hiện mạc danh hồng, người lỗ thai như vậy mẫn cảm nha. Như thế nào luôn là hồng đâu. Nàng nhất thời hứng khởi, túi người rửa qua đi, ở hắn trên lỗ thai hôn một cái. Tạ tư nhiên hơi hơi cứng đở. Hoa Nga. Người lỗ thai càng đỏ khúc yên như là phát hiện tân đại lục, tò mò lại hôn một cái. tiên yên. Tạ tư nhiên tiếng nói trở nên có điểm khẳng khẳng, người lại luận thân, ta đêm nay rất khó ngủ sớm. Ấn. Khúc yên ngưng mắt xem hắn, đáy mắt dạng ý cười. Ngươi không phải vốn dĩ liền không còn sớm ngủ sao? Ta tự nhiên không hề răng. Hắn túi người hướng nàng rửa qua đi, bàn tay đâu trụ nàng cái hóp, túi đầu hôn hôn nàng môi, mới nói, vốn là bởi vì chơi game, cho nên ngủ đến vãn. Hiện tại sẽ bởi vì ngươi, ngủ không được. Hắn nói xong liền lại phong bế nàng khẩu, hung hăng ra tăng nụ hôn này. Giang Tử vừa mới tránh ra không xa, phát hiện di động dừng ở trong xe, liền cùng Tống dục cùng nhau phản hồi. Hai người bọn họ đến gần xe, vừa thấy không đúng. Lập tức quay đầu tránh đi, lớn tiếng nói, các ngươi tiếp tục. Ta có bệnh quáng gà trứng, cái gì cũng nhìn không thấy. Tạ tư nhiên chính huôn đến đầu nhập, nghe thế làm người lô thai đau thanh âm, lại một lần dâng lên tưởng đánh người xúc động. không yên nhẹ nhàng đẩy ra hắn, dùng mu bàn tay rán rán mặt, có điểm nhiệt. Nàng làm bộ dường như không có việc gì, thấp giọng nói, bọn họ khẳng định là có thứ gì quên cầm. Tạ tư nhiên ngử một tiếng. Hắn xuống xe, ninh trụ giang tử cùng tống rục cánh tay, một tay một cái, lạnh buốt nói Thứ gì như vậy quan trọng, phải về tới bắt. So mệnh quan trọng. Không quan trọng, không quan trọng, nhiên ca ngươi tiếp tục. Giang tử lúc này phi thường tức thời. Vốn dĩ A tử có thể không trở lại lấy. Tống dục nói, nhưng là hắn sợ ngươi đêm nay ở bên ngoài qua đêm, không trở lại, hát hát. Ta như thế nào không trở lại. Ta tư nhiên buông ra bọn họ, quay đầu lại đi xe ghế sau cầm di động, ném cho Giang tử, mau cút. Ta đưa Yên Yên về đến nhà liền trở về. Giang tử tiếp được di động. Nhanh chóng lui lại, chạy trốn có điểm xa, mới dương giọng nói, đường trở lại. Đêm nay chúng ta khóa trái đại môn, ngươi vào không được. Nhiên ca, tin tưởng chúng ta. Chúng ta nói được thì làm được, quyết không nuốt lời. Tống dục vừa chạy vừa bổ sung nói, ngươi không nhà để về, đi làm nụ cầu yên tỷ thu lưu đi. Tạ tư nhiên thấp giọng mắng câu dựa. Này hai tên ra hỏa, chỉ sợ thật đúng là làm được ra loại sự tình này. chương 842 Táo bạo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 72. Chính văn chương 842 Táo bạo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ. 72. Tạ Tư Nhiên trở lại trên xe thời điểm, cũng không có nói cái gì. Nhưng khúc yên đã nghe được giang từ cùng tống dục lớn tiếng ồn ào. Nàng cười hỏi, ngươi buổi tối tính toán làm sao bây giờ? Ở nơi nào? Tạ Tư Nhiên khởi động xe, một bên trả lời, ta trước đưa ngươi về nhà. Nếu bọn họ thật không mở cửa, ta liền ở trường học bên cạnh khách sạn ở một đêm. Ngươi có phải hay không thật lâu không hồi cha mẹ ra? Khúc Yên kiến nghị nói, nếu không về nhà ở một đêm, ta tạm thời không tính toán trở về. Ta tự nhiên nhắc tới việc này, ngữ khí có điểm trầm, bọn họ đang đợi ta thỏa hiệp, chờ ta trở về nhận thua. Ta ba mẹ luôn luôn là thiết huyết thủ đoạn, không nói tình cảm, chỉ nói kết quả. Ta muốn đầu tư sự, ngày mai liền tìm luật sư xử lý lên. Khúc Yên nhìn hắn chuyên tâm lái xe sơn mặt, dùng ngón tay ở trong không khí miêu tả hắn hình dáng. Ngãi con thật là để mắt. Lệnh thấu xương thiếu niên khí, rồi lại có vài phần vượt quá tuổi trầm ổn. Thật là lý tưởng hình A. Khó trách hắn trong trường học có như vậy nhiều nữ sinh trộm thích hắn. Yên yên, ngươi đang làm cái gì? Tạ tư nhiên tay cầm tay lái, dư quang phát hiện bên người người đang ở họa không khí. Ta ở hoa ngươi. Khúc yên cười tủng tịm, nhà ta nhai con lại xoáy lại đang yêu. Mỗi ngày đều sẽ thu được bày tỏ tình yêu tin nhắn, ta phải giám sát chặt trái điểm. Ngươi đừng nghe A từ bọn họ nói bậy. Ta cũng chỉ là hôm nay thu được xa lạ tin nhắn mà thôi. Tạ Tư Nhiên chính giải thích, hắn gác ở trên xe màn hình di động sáng một chút. Khúc Yên liếc đi liếc mắt một cái. Tạ Tư Nhiên cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hắn ngước mắt xem Khúc Yên, bất đắc di nói, khẳng định là bởi vì số di động của ta bị bàn đứng. Nhiên ca, ta rất thích người Nga. Có thể hay không ước ngươi cùng nhau chơi game nha. Khúc Yên dùng đà đà tiểu nữ sinh ngữ khí niệm tin nhắn. Nàng đặc biệt kéo đôi dài âm, mang theo hài hước ý vị. Tạ tư nhiên một tay nắm tay lái, đàng ra một tay xoa nàng đầu, đừng như vậy, ngoan, ta không có khả năng cùng nữ sinh cùng nhau chơi game. Thật vậy chăng? Khúc Yên hỏi. Đương nhiên. Tạ tư nhiên trả lời thật sự khẳng định. Vậy không có biện pháp, vốn gì ta còn tưởng mời người đêm nay trụ nhà ta, chúng ta cùng nhau suốt đêm chơi game. Khúc Yên vẻ mặt tiếp nối địa đạo, nếu người có không cùng nữ sinh chơi game nguyên tắc, vậy khi ta chưa nói. Tạ tư nhiên một chân giấm hạ phanh lại. Thảo tiếu chút nữa vượt đèn đỏ. Tiên Nhiên, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hắn thừa dịp chờ đèn đỏ thời gian, quay đầu gắt gao nhìn chầm chằm nàng. Ánh mắt lộ ra một chút không tự giác nóng rực. Ta nói, ngươi có nguyên tắc là chuyện tốt, ta sẽ duy trì ngươi. Khúc yên nghiêm trang. Không, ngươi hiểu lầm ta nguyên tắc. Ta ý tứ là, ta sẽ không cùng ngươi bên ngoài nữ sinh chơi game. Tạ Tư Nhiên nói xong, dùng dụ hống ngự khí hỏi, ngươi vừa rồi nói, vốn dĩ muốn thế nào? Khúc yên khỏe môi nhấp khởi một cái nho nhỏ cười hình cung. Nàng ngầng đầu đi phía trước nhìn nhìn đèn đỏ đếm ngược tính. Giờ, nói, sắp chuyển đèn xanh, ngươi chuyên tâm cờ lạc mở xe. Tạ tư nhiên bóc dây, truy vấn, ngươi lặp lại lần nữa, ta liền chuyên tâm lái xe. Hảo đi. Khúc yên túi đầu che lại đáy mắt ý cười, nhẹ giọng nói, chúng ta đêm nay cùng nhau chơi game. Hảo, ta mang ngươi thượng phân. Tạ tư nhiên nên được thực mau. Phía trước đèn xanh sáng lên, hắn một chân chân ga đi xuống Bay nhanh mà đi. Vốn dĩ yêu cầu hơn nửa giờ lộ trình, ngạnh sinh sinh bị hắn ngắn lại thành hơn 10 phút. Không biết vì cái gì, tốc độ xe thực mau hắn tim đập cũng thực mau Chương 843 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 73 Chính văn chương 843 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 73 Đây là tạ tư nhiên lần đầu tiên đến khúc yên chỗ ở. Hắn có loại cổ quái không được tự nhiên, vào nhà lúc sau, liền lấy ra di động, nói Yên yên, ngươi tưởng chơi cái nào trò chơi. Ngươi khát nước không? Tủ lạnh có uống. Khúc yên nhón mũi chân, sờ sờ hắn màu đen tóc ngắn. Đừng như vậy cô quắp nhà, ta lại không ăn người. Ấn. Tạ tư nhiên thấp thấp mà lên tiếng. Nhưng hắn sợ hắn muốn ăn người. Băng coca, có thể chứ. Khúc yên đi phòng bếp, từ tủ lạnh cầm một lon coca, giúp hắn mở ra kéo hoảng, đưa cho hắn. Ta ở trên mạng xem qua một cái cách nói. Tạ tư nhiên nắm lon coca, ánh mắt hơi xí. Chầm dãi nói, coca đối nhũ đầu kích thích, cái loại cảm giác này rất giống. Giống cái gì? Khúc yên cho chính mình cầm một lọ sữa chua. Nàng mới vừa đóng lại tủ lạnh môn, xoay người lại, đã bị một con hữu lực cánh tay chế trụ eo, ngay sau đó trên môi một băng. Hắn thế nhưng hàm chứa băng coca hôn nàng. Thật quá đáng đi. Ô, nhưng hắn này cũng quá biết. Giống kích thích hôn. Tạ tư nhiên chống nàng ngôi, đem vừa rồi chưa hết nói xong. Hai người giữa môi còn tàn lưu coca vị ngọn. Hắn ở môi nàng nhẹ liếm hạ, chưa đã thèm vông ra. Hơn nữa thực ngọn. Hắn nói. Khúc yên hoàng tay ôm hắn eo, gương mặt từng đỏ, ngươi từ nơi nào xem ra này đó hoa chiêu. Thành thật công đạo. Tạ tư nhiên tận lực khống chế được thân sắc, làm chính mình thoạt nhìn thực bình tĩnh, trả lời. Trước kia xoát hủy bộ thời điểm lơ đáng nhìn đến quá, vừa rồi đột nhiên nghĩ đến mà thôi. Ngươi còn xem qua cái gì? Tư thật đưa tới. Miễn cho ngươi lần sau lại đánh bất ngờ khúc yên ngẩn đôi mắt, nhìn hắn tuấn khí thâm thúy mặt. Hắn lỗ thai lại đỏ. Trang lánh khốc cũng che giấu không được nha. Con nhìn đến quá, kẻo đông còn hôn. Bơ hôn. Mật ong hôn. Dạ tự nhiên dùng một loại thực đứng đắn, phảng phất ở thảo luận công sự giống nhau ngữ khí trả lời. Nhưng hắn đáy mắt rõ ràng nhảy lên ngao nghẹn dục dịch ngọn lửa. Ta tủ lạnh có một khối bơ bánh kem kema. Khúc Yên nói. Dạ tư nhiên trong mắt ánh sáng chợt mà qua. Yên nói tiếp. Nhưng là quá thời hạn. Nàng rũ mắt cười trộm, bông ra ôm cánh tay hắn, chạy đến phòng khách đi, ta cho ngươi tìm chăn, giúp ngươi phô phòng cho khách giường. Tạ tư nhiên nhìn nàng nhẹ nhàng bóng dáng, khóe môi không tự giác mà gợi lên. Như thế nào như vậy nghịch ngầm đâu. Lại trêu đùa hắn. Nhưng là, bơ bánh kem loại đồ vật này, muốn mua còn không dễ dàng. Lần tới phải thử một chút. Khúc Yên giúp tạ tư nhiên phô hảo giường, liền đi trước rửa mặt. Tạ tư nhiên chính mình một người ở trong phòng khách Nhìn vẻ chật đản tin tức, Giang Tử cùng Tống Dục kia hai tên giá hỏa phi thường hang say. "Nhiên ca, chúng ta đã khóa cứng đại môn, ngươi đêm nay đừng nghĩ đã trở lại." Tiên tỷ đồng ý thu lưu người sao? "Nhiên ca, nếu ngươi đêm nay ngủ phòng cho khách hoặc là ngủ phòng khách sofa, chúng ta sẽ cười nhạo ngươi cả đời." "Nhiên ca, ta liền một câu, nhớ rõ làm an toàn thi thô a." Tống Dục xứng với một cái tặc hề hề biểu tình đồ, mặt trên viết, "Ta ý tứ ngươi đã hiểu đi." Ta nhiên đánh chữ trả lời. Hai cái lờ ta cùng yên yên đêm nay đánh bảy vị, thu hồi các ngươi những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng. Giang từ dây hồi, thiết, lừa quỷ sao, tiên tỷ trò chơi tài khoản căn bản không online. Tống dụng, nhiên ca, ngươi lúc này cư nhiên có rảnh xem lại chát. Ngươi không được a. Giang từ lúc này mới phản ứng lại đây, đúng vậy, nhiên ca ngươi như thế nào có rảnh nói chuyện thiếm. Ngươi không được a. Tạ tư nhiên khí cười, cút đi. Hắn thu hồi di động. Nhìn liếc mắt một cái phòng ngủ chính không có quan trọng cửa phòng tiên Yên mới vừa tắm rửa xong Đang ở thổi tóc Chương 844 Táo Bảo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu tỷ Tỷ 74 Chính văn chương 844 Táo bạo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu tỷ Tỷ 74 Tà giúp ngươi Khúc yên cử cao máy sấy liền nghe được phía sau vang lên tử tính thấp thuần giọng nam Hảo Nha Nàng quay đầu lại con mắt gửi Đem máy sấy đưa cho tạ tư nhiên Ngươi ngày thường ở nhà tắm rửa xong cứ như vậy mặc sao. Tạ tư nhiên một bên giúp nàng thổi tóc, một bên túi đầu nhìn mắt nàng váy ngủ. Màu đen tơ tầm váy hai giây. Trên vai tế mang bởi vì nàng động tác mà chạy xuống chút, xương quai xanh lại bạch lại tinh tế. Tạ tư nhiên không dám xuống chút nữa xem. Hắn đông nhiên tắt đi máy sấy, đi đến phòng ngủ ban công, đem mảnh mật mật quan trọng, mới lộn trở lại tới. Nói, vạn nhất đối diện, có người dình coi, ngươi như vậy xuyên không an toàn. Khúc yên ngoan ta lần sau sẽ nhớ rõ quan bức màn. Tạ Tư Nhiên nhìn nàng tố nhan trắng non khuôn mặt nhỏ, kia một đôi thủy nhuận ngoan ngoan mắt hạnh, giờ phút này không biết như thế nào làm người đặc biệt tưởng khi dễ, hắn ấy lòng hình như có cái gì bị đảo loạn, ẩn ẩn sao độc lên. Tóc còn không có làng khô. Tạ Tư Nhiên một lần nữa cầm lấy máy sấy, tiếp tục giúp nàng thổi tóc. Bởi vì khoảng cách chạm đến gần, trên người nàng mê người hương thơm quanh quẩn ở hắn mũi gian. Hắn đấy lòng kia cổ táo ý càng thêm nùng liệt. A châm Ngươi lợi chút đi tắm rửa, chú ý xem cái giá Nga, ta cho ngươi chuẩn bị một bộ sạch sẽ áo tắm dài. Kích cỡ khả năng có điểm thiên tiểu, ngươi tạm chấp nhận một chút. Thay thế quần áo bỏ vào máy giặt là được, hong khô là có thể xuyên. Khúc yên cẩn thận mà công đạo. Tạ tư nhiên trầm thấp mà ừ một tiếng, tóc làng khô, ta đây đi trước tắm rửa. Hắn đi vọt cái tắm nước lạnh. Mà khúc yên hoa tiến trong chăn, cầm di động chơi. Nàng không có sai quá hẹ chặt trong đàn giang từ bọn họ nói Nàng càng xem càng buồn cười, hồi phục nói, ta trò chơi tài khoản không online, người cư nhiên đều phát hiện, không lo trinh thám đáng tiếc. Hôm nay ta phất nhanh sao. Giang tử vừa thu lại đến, lập tức trả lời, ta má ơi, nhiên ca thật sự không được a Tống dục, tiên tỉ, người cùng nhiên ca liền từng người ôm di động chơi. Khúc yên trở về một trương biểu tình đồ, là kịch khó coi vẫn là di động không hào chơi. Giang tử cùng tống dục đều nhịp lại lần nữa cảm thắn nói, nhiên ca không được a Tạ tư nhiên tắm rửa xong, lại đây tìm khúc yên thời điểm, thấy nàng dựa vào đầu giường, trong tay cầm di động, bên môi tràn ngập ý cười. Nhìn cái gì mà nhìn đến như vậy cao hứng? Hắn hỏi. ta không thể nói. Khúc yên nén cười, lắc lắc di động, chính ngươi xem. Tạ tư nhiên đi đến mép giường, hướng nàng trên màn hình di động nhìn thoáng qua. Mãn bình nhiên cả không được. ta không được. Ngươi cười đến như vậy vui vẻ. Tạ tư nhiên rối tay nhéo nhéo nàng tảng không được cười mặt. Bọn họ hai tên ra hỏa nói Hiếu nói vượng, ngươi còn đi theo ổn nào, thân. Ta cái gì cũng chưa nói nha. Khúc Yên vô tội điều đạo. Di động thực hảo chơi sao. Ta tư nhiên ý chỉ nàng phát biểu tình đồ. Khúc Yên chấp chấp mắt, không nói chuyện. Di động sắc thật đỉnh hảo ngoạn. Yên yên, ngươi khơi dậy ta tháng bại rủ. Ta tư nhiên lấy ra nàng trong tay di động, tùy tay hướng trên tủ đầu giường một phóng, túi người ở môi nàng cắn một ngụm, di động so với ta hảo chơi, thân. Người đây là cái gì kỳ quái thắng bại dục à? Khúc yên muốn cười, nhưng tiếp theo nháy mắt nàng đã bị hung hăng hôn lấy, nuốt sống chưa xong nói. Tạ tư nhiên túi người nửa đẹ nặng nàng, một tay trống ở giường sườn, một tay bóp chặt nàng eo nhỏ, thật sâu hôn nhập. Lúc trước hôn môi cũng không tận hứng, lần này hắn mãnh liệt đầu nhập, mang theo nhiệt tình ngọn lửa ý đồ thổi quét nàng thần chí. mãnh liệt cọ sát gian, hai người trên người cùng khoản sữa tắm thanh hương dung ở bên nhau, lặng lẽ ấp hủ ra vi rượu kiểu diễm hơi thở Chương 845 Táo Bảo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 75 Chính văn chương 845 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 75 Yên yên tạ tư nhiên gần như tham luyến mà đòi lấy Nàng mềm mại điểm mỹ, câu nhân hương khí, còn có mặt mũi hồng ngượng ngùng bộ dáng Đều làm hắn khó có thể tự giữ, lần nữa du tẩu với kẻ bên mất khống chế bên cạnh Hắn dùng rất lớn tự khống chế lực, mới rút ra khai, thẳng khởi nửa người trên Ta trên tóc bọt nước đem ngươi váy ngủ l Vừa rồi hắn từ trong phòng tắm ra tới không có thổi tóc, bởi vì ngày thường thói quen tự nhiên làm, không nghĩ tới đem nàng váy ngủ lộn ướt một tảng lớn. ân Khúc yên đôi mắt mê mang thủy nhuận, ngồi dậy tới, túi đầu vừa thấy, quả nhiên, tơ tầm váy ngủ ướt nhẹp, đặc biệt là trước ngực kia một khối vải dệt, dính ở trên người. Tạ tư nhiên vốn dĩ không phải cố ý, chỉ là theo bản năng theo nàng tâm mắt, nhìn lại liếc mắt một cái. Hắn hầu kết lăn lộn một chút, khàn khăn nói, người muốn hay không đổi một kiện áo ngủ Khúc yên ngước mắt xem hắn, hắn nhị tiêm phím hồng, trên trán có hãn, hình như là nhiệt ra tới. a châm, ngươi có phải hay không thực nhiệt? Muốn khai điều hòa sao? Nàng ánh mắt xấu hổ mang cười, tạ tư nhiên bị nàng xem đến cả người càng nhiệt. Hắn nắm chặt nắm tay, từ giường sơn đi xuống, đứng thẳng đỉnh bạt thân hình, tựa hồ thực bình tĩnh nói, không cần, ngươi thay quần áo, ta đi đem đầu tóc làng khô. Hắn xoay người bước nhanh đi ra nàng phòng ngủ. Cho dù rời đi nàng nơi địa phương. Hắn trong đầu vẫn hiện lên nàng bộ ráng. Da bạch như tuyết, bạch đến một véo liền có vẹt đỏ. Vòng eo rất nhỏ, đường con thực ngạo nhân. Vước đi không được. Tạ tư nhiên tiến phòng 8 không thổi tóc, lại lần nữa vọt một lần tắm nước lạnh. nhấn mại. Hắn nuôi chính mình nói. Hắn cùng yên yên mới vừa kết giao, muốn quý trọng nàng, không thể biểu hiện đến như vậy cấp bách bất kham bộ ráng. Hơn nữa, hắn cũng không chuẩn bị nên có an toàn thi thố. Khúc yên đổi hảo một khắc kiện váy ngủ, ra khỏi phòng. Nghe được trong phòng tắm tiếng nước. Hắn như thế nào lại đi tắm rửa. Khúc yên nghiêng đầu nghị nghĩ. Bên môi trầm rãi dạng khởi một kêu ý cười. Nhãi con quả nhiên thực ngây thơ thực đáng yêu đâu. Hắn đây là muốn chịu đựng ý tứ. Yên yên. Tạ tư nhiên mở ra phòng tắm môn ra tới. Thấy nàng dựa vào cạnh cửa. Hơi hơi một xá. Ngươi phải dùng phòng tắm sao. Không cần. Khúc yên lắc đầu. Rồi tay sờ sờ cánh tay hắn làng ra. Lạnh băng băng. Ngươi hướng tắm nước lạnh ân Tạ tư nhiên thoáng như người, tránh đi tay nàng, ta cá nhân thói quen mà thôi. Hắn thật vất vả mới bình ổn xuống dưới, nàng lại sờ loạn hắn, hắn khả năng lại muốn hướng một lần tắm nước lạnh. Khúc yên tay thất bại, quỷ khuất nước mắt, người ghét bỏ ta. Không cho ta chẳng bảo. Sao có thể? Tạ tư nhiên dơ tay sờ sờ nàng đầu, chỉ đụng tới sợi tóc, ta ghét bỏ ta chính mình cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, ngốc không đốc. Ta đây sờ ngươi cánh tay một chút, ngươi còn trốn. Không trốn. Thật sự. Ta đây thử lại. Khúc Yên vươn tay, đụng vào hắn cánh tay. Ta tư nhiên đành phải chịu đựng né tránh xúc động, làm nàng chạm vào. Khúc Yên được một tức lại muốn tiến một thước, theo cánh tay hướng lên trên, nhéo nhéo hắn cánh tay cơ bắp, ngươi ngày thường chơi bóng luyện ra cơ bắp. Ta tư nhiên ừ một tiếng. Khúc Yên tịch thu xoay tay lại, nhìn hắn đôi mắt, hỏi, ta nhớ rõ á từ đề qua, ngươi có 8 khối cơ bụng. Ta có thể hay không nghiệm chứng một chút. Ta tư nhiên nhất thời không hẹ răng. Khúc Yên ngáy ng Tùy khuất ba ba nói, còn nói ngươi không ghét bỏ ta, sờ một chút không được, xem một chút cũng không được. Ngươi còn khi ta là ngươi bạn gái sao? Tạ tư nhiên lấy nàng một chút triệt đều không có, bất đắc gì nói, hảo, làm ngươi nghiệp chứng. Chương 846 Táo Bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 76 Chính văn chương 846 Táo Bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 76 Tạ tư nhiên trên người ăn mặc khách sạn thức cái loại này màu trắng áo tắm dài hởi bỏ bà mang, là có thể lộ ra một chút cơ bụng. hắn biểu hiện thật sự bùng xỉn chỉ rộng mở một chút áo tắm dài, mấy ngày nay không như thế nào rèn luyện, cơ bụng đường còn cũng liền giống nhau. Khúc Yên vẻ mặt đứng đắn nói, ngươi như vậy ta nhìn không tới, không thể phán đoán ngươi có phải hay không nói dối. Tạ tư nhiên dở khóc giở cười, bấm tay nhẹ gõ cái chán của nàng, đừng như vậy bướng bình, ngươi rõ ràng biết ta ở nhận cái gì. Ngươi ở nhận cái gì? Khúc Yên tỏ vẻ ta không biết. Ngươi vừa mới đáp ứng làm ta bạn gái. Tạ tư nhiên hệ hảo bà mang, bọc kín mít, nghiêm túc địa đạo, ta thích ngươi, không phải bởi vì muốn làm kia sự kiện mới cùng ngươi ở bên nhau. Hắn không quên, lần trước nàng chất vấn hắn, có phải hay không hắn trong đầu chỉ có kia sự kiện. Tuy rằng hắn xác thật rất muốn, nhưng cũng không phải như thế. Vậy ngươi là bởi vì cái gì mới tưởng cùng ta kết giao đâu không yên theo hắn nói hỏi. Bởi vì một loại lực hấp dẫn đi. Tạ tư nhiên nhìn nàng trong suốt minh nhuận đôi mắt. Chậm dãi nói, lần đầu tiên ở tiệm cà phê gặp được ngươi lúc sau, ta liền không tự chủ được chú ý tin tức của ngươi. Cuộc đời của ta kế hoạch không có yêu đương, chỉ có chơi game cùng gây dựng sự nghiệp. Ngươi là cái ngoài ý muốn, nhưng ta thực may mắn ngươi xuất hiện. Làm hắn nguyên bản nhan sắc đơn điệu thế giới, trở nên nhiều màu thú vị lên. Làm hắn bằng phẳng buồn kẻ tâm, vui sướng mà nhảy lên lên. Ta lần đầu tiên gặp ngươi là ở ngươi còn không quen biết ta thời điểm, ở các ngươi trường học sân bóng rổ. cho nên ta so ngươi sớm hơn liền thích ngươi đâu. Khúc yên một bên thông báo, một bên nhân cơ hội đánh lén. Nàng trộm một xả, đem hắn bảo mang kéo ra, dối tay sở đến hắn cơ bụng. Thổ lộ về thổ lộ, cơ bụng vẫn là muốn nghiệm chứng. Nàng cười tùng tịm, không kiêng nghể gì bắt tay tâm dán lên đi. nháy mắt, nàng lòng bàn tay hạ cơ bắp cứng đở. tiên yên. yên. Tạ tư nhiên dùng sức ấn xuống tay nàng, không cho nàng động, tiếng nói trầm thấp khẳng khẳng, ngươi chờ ta vài phút. ân Khúc Yên cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi muốn đi làm cái gì? Tạ tư nhiên không trả lời, đem tay nàng lấy ra, chính mình tắt đi tìm di động. Hắn ở trên di động thao tắt một lát, hỏi nàng, ngươi nơi này cụ thể địa chỉ là cái gì? Khúc Yên thò lại gần xem, ngươi ở kêu cơm hộp. Đúng vậy, yêu cầu địa chỉ. Tạ tư nhiên gỏ má nóng lên, còn hảo hắn không quá dễ dàng hiện mặt đỏ, nhìn không ra tới. Ta đây trước giúp ngươi đưa vào địa chỉ. Khúc Yên lại từ hắn bạo hồng lỗ thai nhìn ra manh mối Đầu ngón tay ở hắn trên màn hình di động lộc cộng đánh chữ, thuận tiện lại điểm vào một nhà cửa hàng tiện lợi, nhà này liền ở ta dưới lầu, 24 giờ cửa hàng tiện lợi, đưa hóa thực mau. Ta tư nhiên chuyến mắt, đối thượng nàng rào hoạt ánh mắt. Nàng giống như đã xem thấu. Ta ở mua nhu yếu phẩm. Hắn đơn giản thẳng thắn ra mặt dày nói, ta sợ ta đêm nay mất khống chế. Trên thực tế, hắn nội tâm đã mất khống chế rất nhiều lần. Nga khúc yên nhấp môi cười trộm. Trêu đùa nhãi con quá hảo chơi Tuy rằng nàng vốn dĩ không kháng cử cùng hắn phát sinh điểm cái gì, nhưng xem hắn nhịn rồi lại nhịn bộ dáng, hảo tưởng lại khi dễ hắn à. Tạ tư nhiên ở cửa hàng tiện lợi hạ đơn một đống đồ vật, nước khoáng, lầu ô đèn linh tinh, lại ở trong đó trộn lẫn một hồ bao. Khúc yên xem đến cười không ngừng, người đây là bị thai trộm trông, trông. Tạ tư nhiên bị nàng cười đến thẹn quá thành giận, quay đầu phát cục nàng, kia dứt khoát liền không cần mua, trực tiếp tới. Khúc yên bị hắn áp đảo ở phòng khách trên sofa, một chút không sợ, trả lời A tới. Nàng rôi tay vòng lấy cổ hắn, nhẹ nhàng một câu, chủ động hôn lên hắn ngôi. Chương 847 Táo Bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 77. Chính văn chương 847 Táo Bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 77. Tạ tư nhiên cảm thấy chính mình tự chủ đã hoàn toàn rời nhà trốn đi. Nàng chủ động lên sẽ làm người điên cuồng. Hắn nguyên tưởng rằng trước vài lần hôn đã thực mánh liệt, nhưng này một cái hôn càng thêm làm hắn mê say trầm luân. Hắn sở hữu cảm quan đều giống bị nàng sở khiến dẫn, cam tâm tình nguyện rơi vào nàng bệnh ngọt ngào mê võng. "Tiên Yên, ta muốn ngươi." Hắn tiếng nói dị thường khàn khàn, lại vô che lấp nói ra những lời này. "Thân thân." Khúc yên Đô khởi môi, thảo hôn." Tạ Tư Nhiên đáy mắt như có ngọn lửa bốc lên, túi đầu hung hăng hôn hạ. Đôi môi dây dưa dàn, ám lưu dũng động, liệt liệt như diễm. Tạ Tư Nhiên tay từ nàng bên hông đi xuống. Mất không chế huyền, cơ hồ đã thu không được. Nhưng là đúng lúc này, Gác cổng tiếng chung văng lên. Len keng, len keng, len keng. Chấp nhất mà vang cái không ngừng. Tạ tư nhiên hít sâu một hơi, không nhịn xuống thô tủ, thảo. Là hắn kêu cơm hộp. Tới thật là thời điểm. A châm, người đi mở cửa. Khúc yên ở trên người hắn áp chế hạ, đỏ mặt, mắt hạnh mỉm cười. Có vài phần ngượng ngùng lại có vài phần nắc liệt. Ta liền nói dưới lầu cửa hàng tiện lợi đưa hóa thực mau. Người cố ý. Tạ tư nhiên dùng chính là khẳng định câu. Hắn cắn răng lại hít sâu một hơi, duỗi tay nhéo một phen nàng khuôn mặt, mới miễn cưỡng đứng dậy đi mở cửa cấm khóa. Bạn gái như vậy bất hảo, hắn khó lòng phòng bị. Khúc Yên thừa dịp hắn đi lấy cơm hội, từ trên sofa bỏ dậy, nhanh như chấp chạy tiến chính mình phòng ngủ. Khi dễ nhai con, thật sự thật là vui á ha ha ha. Nàng dùng di động cấp tạ tư nhiên phát tin tức, nhai con oan, thức đêm thương thân, đi ngủ sớm một chút. Tạ tư nhiên bắt được cơm hội, gác ở phòng khách trên bàn trà, xem nàng phát tin tức, trở về một cái Khúc Yên cười đến đôi mắt con thành trăng non nhi, ngươi sinh khí. Tạ tư nhiên dứt khoát ngồi ở phòng khách, mở ra cơm hộp đóng gói túi, lấy ra một lọ nước khoáng, biên uống nước biên trả lời, treo đùa ta thực hảo chơi. ân so di động hảo chơi. Khúc Yên trả lời. Tạ tư nhiên lại một lần. Hắn không nên cùng di động gen Khúc Yên lại nói, cửa phòng không khóa, mau tới ngủ. Tạ tư nhiên lúc này nhanh chóng phản kích, ta ngủ phòng cho khách, cửa phòng cũng sẽ không khóa, ngươi tới. Khúc yên khỏe môi cười hình cung càng thêm thâm. Hảo A, ngại con tiền đồ, muốn trái lại trêu đùa nàng phải không? Kiệt tính, ngủ ngon. Nàng tắt đi trong phòng đèn. Tạ tư nhiên chú ý tới nàng phòng tối xâm lại, hẳn là tắt đèn. Hắn lắp đầu, đem trong tay nước khoáng uống xong, mang theo không tự giác rung túng, thấp giọng nói, quá xấu rồi. Hắn đêm nay nguyên bản liền tính toán khắc chế, nếu nàng hiện tại ngủ, hắn liền trở lại phòng cho khách. Trong phòng giường, là khúc yên thân thủ phô. Lúc này không bật đèn, hắn cũng lười đến khai, nương ban công ngoại một chút ánh sáng, trực tiếp nằm vào ổ chăn. Vừa mới nằm xuống, hắn đã bị một khối mềm mại thân thể ôm lấy. Nhãi con. Khúc yên tử trong chăn chui ra tới, mắt hạnh lấp lánh tỏa sáng, ý cười nhộn nhạo, quên nói cho ngươi, hai cái phòng ban công là thông. Yên yên, ngươi xong rồi. Tạ tư nhiên đêm nay bị nàng lăn lộn vài lần, lần này không lại rong dài, xoay người vừa chuyển, đem nàng hung hăng đẻ ở thân hình hạ. Hắn phong bế nàng ngôi Dùng sức tham tiến, làm nàng nói cái gì cũng nói không được. Thiếu niên nướng liệt hòm lại vô cố kỵ phát ra. hắn chút nào không cho nàng lại bướng bỉnh làm chuyện xấu cơ hội, nóng bỏng ngực khóa nàng, đôi tay khẩn thủ săn nàng eo nhỏ, phát ngoan đoạt lấy. Mánh liệt, cùng tứ, tình chi ngọn lửa sáng quác. Đêm thực còn dài lâu, tiểu nguyệt lặng lẽ tảng vào mây đen, xấu hổ đến trốn đi. chương 848 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 78. Chính văn chương 848 Táo Bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 78 Khúc yên trêu đùa tạ tư nhiên hậu quả, chính là bị hắn trả thù một suốt đêm. Đến sau lại, nàng váy ngủ bị mồ hôi thấm ướp, liền lên thay quần áo sức lực đều không có. Tạ tư nhiên liền rất ư, không chịu giúp nàng đi cách vách lấy quần áo. Sau đó, liền mãi cho đến hừng đông mới ngủ. Ngoan ngoãn, lên ăn cơm trưa. Tạ tư nhiên so nàng dậy sớm tới. Tới rồi buổi chiều 2 điểm mới bỏ được kêu nàng rời giường. Chủ yếu là sợ nàng ngủ lâu lắm, đói lả. Nô. Người nấu cơm sao? Khúc yên ngủ đến mê mang, xoa đôi mắt tỉnh lại. Ta về sau học. Ăn trước cơm hộp. Tạ tư nhiên túi người hôn hôn cái chán của nàng, mệt muốn chết rồi. Người còn không biết xấu hổ hỏi. Khúc yên cuốn chăn, ngồi dậy. Vậy ngươi ngồi đừng cử động, ta giúp ngươi mặc quần áo. Tạ tư nhiên đã giúp nàng từ cách vách cầm quần áo. Khúc yên xấu hổ buồn bực mà trừng hắn liếc mắt một cái, người đi ra ngoài, ta chính mình xuyên. Nàng trong chăn cái gì đều không có. Ta tư nhiên câu môi cười, chưa nói cái gì, rời khỏi phòng. Hắn tâm tình rất tốt, đến phòng khách chờ nàng, cầm lấy di động thuận tay đã phát một cái bằng hữu vọng Hôm nay thời tiết không tồi. Không trong chốc lát, liền có người ở phía dưới nhắn lại. Hôm nay ta phất nhanh sao, khiêu khóa còn dám phát bằng hữu vọng tìm chết sao. Ta rục thuận gió trở lại, lời này. Vừa thấy chính là Phát Tao. Đội bóng rổ đội viên cùng sôi nổi đổi kịp. Thời tiết nơi nào hảo? Đại trời đầy mây a, là ta mù. Nhân ca mùa xuân tới sao? Như vậy Phong Tao. Uy uy, các ngươi nói chuyện khách khí điểm, Nhân ca đây là Phong Tao sao? Tôn trọng điểm, canh chừng tự xóa. Tạ tư nhiên tâm tình hảo, một chút cũng không tức giận, thong thả ung dung mà hồi, mùa xuân sắc thật tới. Cái kia bằng hữu vòng động thái phía dưới một đám người ngao ngao gọi bậy. Thiệt hay giả? Nhiên cá yêu đương. Tẩu tử trông như thế nào? Mang đến cho đại gia trông thấy a Nhiên ca có thể để mắt, khẳng định so giáo hoa còn muốn xinh đẹp. Ngoa tạo, nói được ta càng tò mò. Tạ tư nhiên khỏe môi câu lấy một mặt ý cười, vẫn luôn không đi xuống quá. Nhưng hắn không có lại hồi phục. Yên yên mỹ, hắn một người xem là đủ rồi. Này giúp buôn tiểu tử, nhìn cái gì mà nhìn? a châm. không yên rửa mặt xong, hai chân nhún ra đi ra. Như thế nào như vậy hư? Tạ tư nhiên lập tức từ trên sofa đứng lên, như như mày, ta tối hôm qua có phải hay không thương đến ngươi? Hắn lần đầu, không kinh nghiệm, tốt có điểm mánh. Không có, chính là chân toan. Khúc yên liền thanh âm đều là mềm như bông, nghe tới đáng thương hề hề. Tạ tư nhiên đem nàng chặn ngang bế lên, ta đây ôm ngươi đi bàn an biên. Ta lần sau khống chế được điểm. Khúc yên nghe một chút đều không tin, lời này hắn tối hôm qua nói vài biến, nào có khống chế được. Giống thất dã lang dường như... Chỉ kém không đem nàng hủy đi cốt nhập bụng Người hôm nay có phải hay không có khóa? không Yên bị bông, ngồi ở bàn an biên, hỏi. Không quan trọng. Ta tự nhiên giúp nàng múc một chén canh gà, ta đã kêu á tử thầy ta xin nghỉ. Về sau không thể bởi vì. Xin nghỉ. không Yên giáo dục nói, phải hào hảo đọc sách. Trường học khóa ta đều tự học tu xong rồi, không nhảy lớp là bởi vì như vậy có thể nhiều điểm thời gian làm trò chơi nghiên cứu phát minh, cùng hệ chủ nhiệm cũng xin quá. Tạ Tư Nhiên giải thích xong, di động liền văng lên. Hắn liếc liếc mắt một cái, là hắn mụ mụ đánh tới điện thoại. Ta tiếp cái điện thoại. Tạ Tư Nhiên đứng lên, đi đến phòng khách đại ban công, mới ấn xuống chuyển được kiện. "Tiểu Trâm, nghe nói ngươi giao một người bạn gái." Điện thoại kêu đoan, trung niên giọng nữ lanh túc mà không vui. Chương 849 táo bạo phú nhị đại VS tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 79. Chính văn chương 849 táo bạo phú nhị đại VS tiên nữ tiểu tỷ tỷ. 79. Khúc yên một bên ăn cơm, một bên nhìn bàn công bên kia. Tạ tư nhiên đẻ thấp thanh tuyến ở giảng điện thoại, sắc mặt tựa hồ càng ngày càng gụ dột Khúc yên không có quá khứ, yên lặng gọi ra hệ thống trợ thủ tiểu thất. Tiểu thất, thẩm thương nhiên bên kia có động tính gì? Ký chủ, ngươi khẳng định còn không có xem gầy body đi. Tiểu thất hưng thú bừng bừng địa đạo, thẩm thương nhiên ở nhà ăn lật xe sự tình, đã ở trên mạng bốn phía lên men, nàng là cha nữ tên tuổi hoàn toàn chứng thực. Nàng mặt, hiện tại trở nên thế nào? Khúc Yên hỏi. Nhà ăn chụp đến mấy cái video, đều không có đem nàng biến xấu bộ dáng chụp đến quá rõ ràng, nàng che thật sự kín mít. Tiểu thất phản phất thật đáng tiếc, nói tiếp, bất quá, thẩm thương nghiên hôm nay đã so ở nhà ăn thời điểm càng xấu. Bởi vì nàng ao cá con cá nhóm, càng hồi tưởng liền càng chán ghét nàng. Khúc Yên trầm ngâm một lát, nói, ta cảm thấy nàng sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu. Tuy rằng là nàng tự làm tự chịu, nhưng ta ẩn ẩn cảm giác được nàng muốn hướng về phía ta tới. Ký chủ yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm Thẩm Thư Nghiên nhất cử nhất động. Tiểu thất tự giác điều đạo. Không yên tưởng không sai. Thẩm Thư Nghiên lúc này đang ở chính mình trong nhà, nổi điên tạc gương. Nàng dùng xa khăn đem toàn bộ mặt bọc đến kín mít, thân hình so trước kia chắc nịch thô lổn rất nhiều. Nếu nàng liền như vậy đi ra ngoài, mặc kệ lộ mặt không lộ mặt, người khác đều nhận không ra nàng là nữ minh tinh Thẩm Thư Nghiên. Nàng đã khôi phục đến chính mình nguyên bản nên có bộ dáng, hơn nữa còn ở liên tục biến xấu. Ký chủ Ngươi liền tính tạp hết gương cũng vô dụng. Thẩm Thương Nghiên hệ thống lạnh lùng tốt, ngươi hiện tại chỉ còn lại có một cái nhưng công lược mục tiêu. Vì cái gì không thể mở ra tần mục tiêu? Thẩm Thương Nghiên bén nhọn hung ác hỏi, trước kia không phải mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể mở ra một cái tần mục tiêu. Trước kia ngươi là thế giới này sủng nhi. Hệ thống như cũ vẫn duy trì lãnh khốc vô tình âm điệu, không nhanh không chậm điệu đạo, hiện tại ngươi nữ chủ quang hoàn càng lúc càng mở nhạt, cơ hồ muốn biến mất. Nữ chủ quang hoàn ta là thế giới này nữ chủ. thẩm thương nghiên đột nhiên ý thức được cái gì, kỳ thật ta là xuyên thư, đúng hay không? Tựa như ta xem qua những cái đó tiểu thuyết giống nhau, ta là thư chung nữ chính. Cho nên ta mới có hệ thống như vậy bàn tay vàng. Nhưng vì cái gì ta nữ chủ quang hoàn sẽ biến mất? Vì cái gì? Bởi vì thế giới này nữ chủ khí vận, đi tới rồi một người khác trên người. Một nữ nhân khác. Ai? Hệ thống không có trả lời. thẩm thương nghiên buộc miệng tốt ra, là khúc yên. Có phải hay không nàng? Nàng đem mục tiêu 19 hào đoạt đi rồi, nàng đem ta nữ chủ quang hoàn cũng đoạt đi rồi. Đúng hay không? Hệ thống vẫn cứ không có trả lời. Trên cơ bản liền cung cấp với cam chịu Thầm thương nghiên sưng vụ dưới mí mắt toát ra hoán độc hận quang, nàng dựa vào cái gì? Ta mới là thế giới này nữ chủ. Nàng thế nhưng đem ta hại thành như vậy. Nàng đáng chết. Hệ thống không để ý đến nàng giống giận, lại lần nữa nhắc nhở nói, ký chủ, người nữ chủ quang hoàn liền sắp biến mất. Ngươi chỉ còn lại có cuối cùng một cái công lược mục tiêu, ngươi lại chảo không được, liền sẽ hoàn toàn trở thành người qua đường. Nói cách khác, nàng đem không hề có được hệ thống. thẩm thương nghiên lại bực bội lại hoán hận, kêu lên trói thai, mục tiêu 20 mươi hảo, khúc cảnh nhảy, hắn là cái đồng tính luyến ái. Ta căn bản là không có khả năng từ hắn nơi đó được đến ái mộ giá trị. Nếu khúc cảnh nhảy là cái thằng nam, nàng còn có cuối cùng một cái lộ có thể đi, bắt lấy hắn, làm khúc thái thái. Liên tính về sau không thể lại bị chúng tinh phùng nguyệt sùng ái, ít nhất nàng còn có thể làm hào môn phú thái thái. Đáng giận liền đáng giận ở, khúc cảnh nhảy tuy rằng đối nàng không có sinh ra chán ghét giá trị, nhưng hắn cũng tuyệt đối không có khả năng yêu nàng. Ký chủ, nếu người bắt được mục tiêu 20 hào mãn phân hảo cảm giá trị, còn có thể khôi phục đến nguyên lai mỹ mạo. Thình bắt lấy cuối cùng cơ hội. Hệ thống tử cảnh cáo tựa nhắc nhở địa đạo. Đã biết, ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Chương 850 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 80 Chính văn chương 850 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 80 Tạ Tư Nhiên ở ban công nói xong điện thoại, xem khúc yên còn ở ăn cơm, liền đi trước lượng khăn trải giường. Tối hôm qua hắn thay đổi 2 lần khăn trải giường. Một lần là bởi vì nàng lần đầu hết, một khác thứ là hai người hãn. Tạ Tư Nhiên nghĩ đến đêm qua cùng nhiệt chầm mê, bên 2 ẩn ẩn nóng lên. Hồi tường lên. Hắn sắc thật quá cầm thú điểm, tiên yên là lần đầu tiên, hắn lại không hề khắc chế. Nhà ta nhại con như thế nào như vậy hiền huệ nha. Khúc yên ăn no, khôi phục tinh thần, đi tới cười tủm tìm địa đạo, ta về sau có phải hay không đương phủi tay trưởng quay là được. ân Tạ tư nhiên đem khăn trải giường quải hảo, xoay người sờ sờ nàng đầu, bạn gái là muốn sủng. Người cư nhiên có cái này rắc ngộ. Không lâu trước đây, vẫn là cái sắt thép thẳng nàng đầu. Vốn dĩ không có, gặp được người mới có. Tạ tư nhiên nói được thực tự nhiên, chút nào không cảm thấy chính mình nói buồn ôn. Kia khen thử người một chút. Khúc yên ôm lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo, nhón mũi chân, hôn hôn hắn ngồi. Tạ tư nhiên dùng bàn tay đầu trụ nàng cái hóc, ra tăng nụ hôn này. Sau giờ ngọ ánh mặt trời từ mới vừa lượng khởi khăn trải rừng trung gian thấu tiến vào, vụn vặt kim quang, rừng ở hai người ôm nhau thân ảnh gian, tựa như ảo mộ. Tạ tư nhiên phủng khúc yên mặt, hôn thật lâu, cuối cùng vẫn là thực khắc chế mà rút ra khai nói giọng khẳng khẳng. Còn có một cái khăn trải giường không lượng. Khúc Yên gõ má hồng nhạt, xấu hổ cười nói, "Mau lượng, nhà ta không có càng nhiều khăn trải giường. Kỳ thật dùng hong khô cơ cũng là có thể, nhưng nàng càng thích thái dương phơi quá hương vị." Tạ tư nhiên ở môi nàng nhẹ mổ một chút, mới xoay người đi lượng khăn trải giường. Khúc Yên đứng ở một bên xem hắn. Cao lớn đĩnh bạc thiếu niên, thân hình như tung bách, cho dù chỉ là ăn mặc đơn giản áo hủ tỉ vệ quần, cũng có vẻ như vậy soái khí loa mắt. Quang ảnh phát họa ra hắn hình dáng thâm thúy mặt. Tuấn Mỹ lại nhuệ khí, giống một thanh chưa ra khỏi vỏ bảo kiếm, mũi nhọn nội liễm, rồi lại lộ ra nhẹ nhẹ lạnh tấu xương. a châm, ta rất thích ngươi nha. Khúc yên cong đôi mắt, nhẹ nhàng nói. Tạ tư nhiên nghe vậy quay đầu, đối thượng nàng ba quang liễm diễm mắt hạnh, không khỏi mà cũng gợi lên khoẻ môi, đáp lại nói, ta cũng là Vậy ngươi muốn hay không nói cho ta, ngươi vừa rồi tiếp điện thoại vì cái gì không vui. Tạ tư nhiên hơi hơi một đốn, lặng im vài giây, mới nói, vừa rồi là ta mụ mụ đánh tới điện thoại Nàng không quá vừa lòng ta giao bạn gái chuyện này. Khúc Yên cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, có thể lý giải, nàng nhất định là cảm thấy ta tuổi so ngươi đại, lại bị phong diễn vứt bỏ, ở hào môn vòng thanh danh không dễ nghe. Ta tư nhiên hướng nàng đi tới, đem nàng ôm ở trong ngực, chấm thấp nói, ngươi không cần để ý tới những cái đó lời ra tiếng vào. Nếu thật muốn nói ai không xứng với ai, kia cũng là ta không xứng với ngươi. Nói vậy Khúc Yên ngừng mặt, dùng môi cọ cọ hắn cằm. Nhà ta nhại con là sò kim cương còn lóng lánh ngôi sao, sớm hay muộn sẽ sáng lên. Đúng rồi, ta phải nắm chặt đem đầu tư sự thu phục. Đợi chút chúng ta cùng đi luật sư văn phòng đi. Ngươi thật xác định muốn đầu tư ta nhà này tiểu công ty. Xác định, nhất định, cùng với khẳng định. Ta tự nhiên không có lại cự tuyệt, túi đầu hôn hôn nàng, lại lần nữa nói, cho ta một chút thời gian, định không gỡ ngươi thất vọng. Khúc yên đáy mắt tràn đầy sáng ngời ánh sáng, ôn nu nói, liền tính ngươi gây dựng sự nghiệp thất bại ta cũng vẫn như cũ thích ngươi. Cho nên, ngươi không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Ta thích chính là ngươi. Chỉ là ngươi bản thân mà thôi. Ta tư nhiên đấy lòng nóng lên, nhịn không được lại hôn hôn nàng. Ta bạn gái quá hảo, tưởng đem tâm đảo cho nàng, nhưng làm sao bây giờ? Vậy cho ta. Khúc yên rũi tay hấn ở hắn ngực trái, hì hi cười nói, ta là ngở vực yêu tinh. Sắc thật là cái yêu tinh. Ta tư nhiên bắt được nàng sờ loạn tay. Chương 851 Táo Bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 81 Chính văn chương 851 Táo Bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 81 Tạ Tư Nhiên không đành lòng nàng quá mệt mỏi, khắc chế muốn ngày đêm chẳng phân biệt pha trộn dụng nghiệm. Hai người lái xe ra cửa, đi trước luật sư văn phòng, lại khai hướng A Đại. Trên đường, Tạ Tư Nhiên yên lặng ở trên mạng hạ đơn, mua một trường giường đôi. Xe đến trường học phụ cận chung cư. Tạ tư nhiên đem cốp xe hai đại bao ni lon sách ra tới, lên lầu đi, ta đáp ứng phải vì ngươi học nấu đồ ăn. Khúc yên bên môi mỉm cười, vừa rồi ở siêu thị ngươi một hai phải mua nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, nếu nấu không ra giống dạng đồ ăn, đã có thể mất mặt. Ta lục soát thực đơn, hẳn là không thành vấn đề. Mở cửa vào chung cư, Giang Tử cùng Tống Dục đang ở phòng khách sofa chơi game, hết sức chăm chú, không chú ý tới bọn họ trở về. Chờ một ván đánh xong, bọn họ mới ngửi được trong phòng bếp bay tới mùi khét. Ngoa tào Có tặc vào được. Hai người đi đến phòng bếp cửa vừa thấy, sắc mặt phức tạp. Nhiên ca ăn mặt tạp rề, vén tay háo ở thiêu đồ ăn. Nam thần Phạm Nhi, nắt đầy đất. Hải. Khúc Yên đang ở thưởng thức nhãi con xuống bếp bộ ráng, nhìn đến bọn họ hai người, vây vây tay, nói, các ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Chờ một lát một chút, thực mau liền có thể ăn. Tiến tỉ, người xác định. Giang tử hoài nghi mà nhìn thoáng qua thùng rác bị xào hồ đồ ăn. Chúng ta vẫn là trước kêu cái cơm hộp đi. Tống Dục nói, nếu không, trước mua điểm dạ dày dự bị. Ta có nói là thiêu cho các ngươi hai ăn sao. Tạ tư nhiên lại thất bại một mâm đồ ăn, tức giận điều đạo, điểm các ngươi cơm hộp đi. Giang tử cùng Tống Dục không để ý tới hắn, cầm di động lầm bầm lồ bầu. Ăn ti ra hảo, vẫn là điểm chúng cơm. Ăn cái gì đều được, không phải đen tuyển thiêu hồ liền hảo. Tình yêu làm người mù quáng tự tin A. Tạ tư nhiên nghe hai cái diễn tinh lầm nhầm l Nắm lên lạn lá cải ném hướng bọn họ, đi ra ngoài, đừng ở chỗ này vướng bận. Khúc yên cười xem bọn họ đùa giỡn. Một lát sau, có người ấn chung cửa, đưa giường trang bị nhân viên tới rồi. Tạ tư nhiên ở trên mạng tìm cùng thành kịch liệt cửa hàng, một giờ nội bao trang bị. Tống dục một bên nhìn chầm chầm trông coi, một bên trụ trương giường đôi ảnh trụ phát bằng hữu vọng phụ tử Nhiên ca mùa xuân. Giang tử ở phía dưới bình luận, A dục, vì ngươi nhân thân an toàn, ta khuyên ngươi chạy nhanh xóa Thực mau liền có đội bóng rổ đội viên tiếp theo bình luận, là tẩu tử tới sao. Ta hiện tại lại đây, có thể hay không bị tấu. Giang tử, ta lấy nhân cách đảm bảo, sẽ. Bên này bắt quái hề hề, mà trong phòng bếp lại là một loại khác không khí. Khúc Yên nếm một khối sườn heo chua ngọn, hoa một tiếng ca ngợi nói, ăn ngon. Ta tự nhiên cũng gắp một khối, thử thử khẩu vị, cuối cùng thành công. Nhà ta nhãi con là thiên tài A. Khúc Yên thừa dịp không ai, trộm hôn hắn một ngụm, ngươi học đồng. Học cái gì đều học được sẽ. Ngươi có phải hay không cho rằng như vậy khen ta, về sau liền cái gì sống đều không cần làm. Tạ tư nhiên nhẹ nét mặt nàng, kịch bản ta, ân. Khúc yên mãn nhãn vô tội, ta sống chính là phụ trách khen ngươi, không đủ sao. Tạ tư nhiên quang quang môi âm lượng hơi thấp xuống dưới, không đủ. Vậy ngươi còn muốn ta làm cái gì? Thủ công nghiệp ta sẽ không? Nàng đúng lý hợp tình mà lười nhác. Chứ bỏ ngoài miệng khen ta ở ngoài, còn phải có thực tế hành động. Ta tư nhiên ra mặt giày nói, thì như, đêm nay lưu lại. Ngươi như vậy dính người nha. không yên dễ cật hắn, chúng ta đã 24 giờ cũng chưa tách ra qua. Chỉ là muốn cho ngươi thử xem ta tân mua giường. Ta có thể ngủ cách vách ra từ phòng. Ta tư nhiên mạnh miệng không thừa nhận. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài chuông cửa lại một lần văng lên. chương 852 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 82. Chính văn chương 852 táo Bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 82. Tạ tư nhiên căn chung cư này, ở chính hắn danh nghĩa, không phải thực đáng giá. Tạ ra làm trăm tỷ hào môn, tự nhiên chướng mắt loại này bình dân chung cư, lại bởi vì tạ tư nhiên khăng khăng muốn làm trò chơi gây dựng sự nghiệp, tạ phú nhân chưa từng có đã tới nơi này. Đây là nàng lần đầu tiên bước vào này gian phòng. Vừa tiến đến, nàng liền nhịn không được nhữ như mày. Lộn xộn hẹp hỏi phong khách. Trên bàn trà lon Coca tử cùng nước khoáng ngã trái ngã phải, trang hoàng cơ hổ tương đương vô, lại đơn sơ lại kiều kiệt. Tạ Bá Mẫu, ngài như thế nào tới? Giang Tử gặp qua Tạ phu nhân, nhận được nàng, khai xong môn liền vội vàng hướng trong phòng bếp đi, "Nhiên ca, Tạ Bá Mẫu tới tìm ngươi." Tạ phu nhân lúc này đã đi hướng phòng bếp. Nàng nhìn đến Tạ tư nhiên ăn mặc tạp dề, trong tay cầm nổi sạn, tức khắc liền trầm sắc mặt. "Tiểu Trâm, ngươi đang làm cái gì?" Tạ phu nhân ngữ khí lạnh lùng. Ở học nấu ăn Tạ tư nhiên nhàn nhạt địa đạo Ta làm trong nhà người hầu lại đây cho ngươi nấu cơm Ngươi không chịu muốn Kết quả ngươi mỗi ngày liền đem thời gian lãng phí Ở này đó không hề ý nghĩa việc vật thượng Tạ phu nhân phi thường không vui Nàng đứa con trai này Thông minh là thông minh Nhưng là quá phản định Nàng vì hắn đem lộ phô đến bình thản thông thuận Hắn lại cố tình phải đi một cái gập gành đường nhỏ Nếu làm được cao hứng liền không tính việc vật Tạ tư nhiên đi đến góc Giắt lấy khúc kiên tay Đối tạ phu nhân nói, mẹ, ngươi tới vừa vạn, ta còn không có cơ hội hướng ngươi chính thức giới thiệu. Vị này chính là ta bạn gái, đều khúc yên. Tạ phu nhân nheo lại mắt. Kỳ thật nàng vừa tiến đến cũng đã thấy được khúc yên. Lớn lên như vậy xinh đẹp, quá đáng chú ý. Khó trách nàng nhi tử chống đỡ không được, ngay cả có tuổi tác kém cũng mặc kệ. Tạ phu nhân hảo. Khúc yên lễ phép mà chào hỏi. Khúc tiểu thư ngươi ra tới một chút, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi đơn độc tâm sự. Tạ phu nhân lãnh đạm điều đạo: "Hảo, Khúc Yên đồng ý tới, quay đầu đối Tạ Tư Nhân nói: "Ngươi chuyên tâm nấu ăn, ta một lát liền tới ăn." Tạ Tư Nhân túi đầu, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói: "Nếu ta mẹ làm khó dễ ngươi, trở về nói cho ta, ta nhất định đứng ở ngươi bên này, cho ngươi chống lưng." Khúc Yên cong môi cười, "Ừm" một tiếng. Tạ phu nhân nhìn hai người ngọt ngào dính nhớp bộ dáng, mày nhăn đến càng khẩn. Khúc Yên đem Tạ phu nhân đưa tới Tạ Tư Nhân phòng, đóng cửa lại, khách khí nói: Tạ phu nhân có nói cái gì, hiện tại có thể nói. Tạ phu nhân cũng không rong dài, từ trong bao lấy ra một tờ chi phiếu, gác ở máy tính trên bàn, ta nghe nói, phong diễn cùng ngươi chia tay, cho ngươi 500 vạn. Ta nơi này có 1.000 vạn, ngươi cầm, rời đi tiểu châm. Khúc yên không cấm cười. Nàng cũng từ bao bao lấy ra một chồng đồ vật, tạ phu nhân, ta nơi này có 1 phần 6.000 vạn đầu tư hợp đồng, ngươi nhìn xem. Đây là nàng chiều nay ở luật sư văn phòng mới vừa xong xuôi thủ tục văn kiện. Tạ phu nhân tùy tay phiên thiên, thần sắc khẽ biến. Người đầu tư tiểu châm gây dựng sự nghiệp công ty. Các người khúc gia tạ phu nhân có chút ngoài ý muốn. Theo nàng sở cha, khúc gia gia cảnh không tồi, nhưng toàn dựa nhi tử khúc cảnh nhảy công ty mưu cầu lợi nhuận kiếm tiền. Mà nữ nhi khúc yên cũng không có cái gì tiền, mở ra một nhà vũ đạo phòng làm việc, nhiều nhất chỉ là áo cơm vô ưu thôi. Nàng nơi nào lấy đến ra 6.000 vạn. Hẳn là nàng ca khúc cảnh nhảy ở sau lưng bày mưu đặt kế đi không liên quan khúc gia sự. không yên lười đến giải thích, chỉ nói, nếu tạ phu nhân tưởng tạp tiền làm ta đi, kia không bằng như vậy, ta cho các ngươi tạ ra gấp 10 lần tiền, thỉnh ngươi duy trì ai châm mộng tưởng. Tạ phu nhân không khỏi mà cười lạnh, ngươi đem tiền lấy ra tới lại nói, một cái ăn trong nhà lấy trong nhà vô dụng thiên kim, nói chuyện nhưng thật ra thực cuốn vọng. Gấp 10 lần, đó chính là 100 triệu. Đừng nói là nàng, liền tính là khúc cảnh ẻ, muốn xuất ra 100 triệu tiền mặt làm tư dùng. Cũng yêu cầu bán đi một ít bất động sản. Chương 853 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 83. Chính văn chương 853 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 83. Thiền, ta đương nhiên là có. Nhưng ta muốn như thế nào xác nhận, tạ phu nhân sẽ tuân thủ hứa hẹn. không yên không nhanh không chấm địa đạo. Dựa theo nguyên tắc cốt truyện, tạ ra về sau còn sẽ tiếp tục cản trở tạ tư nhiên gây dựng sự nghiệp, dẫn tới hắn tao ngộ phá sản đại nguy cơ. Bởi vậy làm thẩm thư nghiêng có cơ hội thừa dịp. Hiện tại, thẩm thư nghiêng khẳng định không cơ hội. Nhưng nàng không nghĩ làm nhãi con lại gặp đến thân tình phương diện trên ép. Hùng chi, tạ phu nhân cùng tạ tổng hai người mới 40 tuổi xuất đầu mà thôi. Nào yêu cầu cái gì người thừa kế, chính mình quản lý chính mình ra nghiệp không hảo sao. Phi buộc duy nhất nhi tử làm hắn không thích sự. Người lấy đến ra 100 triệu, ta đáp ứng ngươi lại có gì phương. Tạ phu nhân thập phần không cho là đúng. Hảo. Không yên lấy ra di động. Đăng nhập chính mình tài khoản ngân hàng Phía trước gửi bán đáy biển chân bảo Đã bán đi, tiền cũng đến trướng Không nhiều không ít, vừa vặn 100 triệu Nàng đem điện thoại màn hình đưa tới tạ phu nhân trước mặt Đây là ta tư nhân tài khoản Tạ phu nhân, ngươi có thể nhìn xem Số lượng đúng hay không Tạ phu nhân cẩn thận xem xét Sắc mặt dần dần khó coi Ngươi tuổi còn trẻ, đâu ra nhiều như vậy Tiền mặt tiền tiết kiệm Khúc yên hơi hơi mỉm cười Này liền không nhọc tạ phu nhân quan tâm ta sẽ đem tiền đánh vào A.4 nhân tài khoản, coi như là tặng không cho các ngươi tạ ra, không cần thiêm cái gì hiệp nghị điều khoản. Tạ phu nhân chỉ cần nhớ rõ, ngươi đáp ứng quá ta cái gì là được. Tạ phu nhân sắc mặt cực kỳ phức tạp. Cái này khúc yên, đánh đến một tay hảo bản tính. Nói là cho bọn họ tạ ra tiền, kết quả nhập chính là tiểu châm tài khoản. Bất quá, này ít nhất thuyết minh nàng đối tiểu châm thiệt tình. Chuyển khoản bằng chứng, tạ phu nhân ngươi nhìn xem. Khúc yên ở trên di động thao tác hảo Cấp tạ phu nhân xem. Không cần nhìn. Tạ phu nhân bảo dưỡng thỏa đáng mỹ lệ khuôn mặt thượng, vẫn duy trì nhất quán cao lãnh, ngữ khí đông cứng địa đạo, người lớn như vậy bất tích, đảo có vẻ ta ra tay keo kiệt. Nàng cũng không nói cái gì nữa, thẳng thắn sống lưng, giẫm lên giày cao góp đi ra phòng. Nàng đi đến phòng bếp, xem nhi tử còn ở thiêu đồ ăn, thái dương ẩn ẩn chịu chịu. Tính, nàng cái này ngốc nhi tử, không duyên cớ liền tiến trướng 100 triệu. Cấp kim chủ thiêu bữa cơm, liền thiêu đi. Tiểu Trâm, ta đi trước. Tạ phu nhân nói một câu, liền quản chính mình đi rồi. Mẹ, ngươi nhanh như vậy liền tạ tư nhiên tắt đi hỏa, rửa rửa tay, đang muốn hỏi nhiều vài câu, lại chỉ nhìn thấy mâu thân đại nhân cao ngạo thân ảnh bước nhanh đi ra chung cư đại môn. Hắn quay đầu lại xem khúc yên, nghi nói, yên yên, ta mẹ cùng ngươi nói gì đó. Có hay không làm khó dễ ngươi? Nàng nhanh như vậy liền đi, không giống nàng tắt phong. Khúc yên quăng mắt gửi, nàng đại khái là thực vừa lòng ngươi bạn gái đi. Cho nên không có gì muốn nói Tạ tư nhiên nhứng mẩy, thật sự Khúc Yên không chút nào khiêm tốn gật đầu Đương nhiên, người bạn gái như vậy đáng yêu Ai không thích Tạ tư nhiên khỏe môi hơi hơi gợi lên Rối tay xoa xoa nàng đầu Ngươi thật là làm ta ngoài ý muốn Cư nhiên ở ngắn ngủn vài phút trong vòng liền bãi bình ta mẹ Ta có phải hay không rất lợi hại Khúc Yên cười tủng tìm địa đạo Có đáng giá hay không ngươi Vì ta nhiều học vài đạo đồ ăn Giá trị Ngươi còn muốn ăn cái gì ta ngày mai cho ngươi làm. Tạ tư nhiên nắm lấy tay nàng, mang nàng mang bàn ăn biên, nói là đi. Ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói. Ngày mai ta muốn ăn cá hầm cải chua. Khúc Yên ngồi xuống, dương giọng kêu trong phòng khách chơi game hai người, A từ đồng học, A dục đồng học, ăn cơm lạc. Tới, hai người cùng kêu lên trả lời, dạ dày dược đã bị hảo. chương 854 Táo Bảo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 84 Chính văn chương 854 Táo bạo Phú Nhị Đại VS sì, Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 84. Bốn người ăn cơm ăn đến rất tan tĩnh. Giang tử cùng Tống Dục vùi đầu khổ ăn, không rảnh nói chuyện. Giang tử bái xong một chén cơm, đi thịnh cơm khe hở mới nói nói, Nhân ca, ngươi có thể a Sườn heo chua ngọt tuyệt. Ta còn có thể lại làm ba chén cơm. Ngươi ăn cái gì ba chén cơm, vẫn là ăn dạ dày dự đi, ta hạ động. Ta tư nhiên lười nhắc mà trả lời. Giang tử phản phất không nghe thấy giống nhau, ra mặt dày hỏi, nhiên ca, ngươi ngày mai còn nấu cơm sao? Tống dục từ bát cơm ngừng đầu, đôi mắt sáng lên, không bằng mỗi ngày đều làm đi. Thật không nghĩ tới nhiên ca có chủ nghệ thiên phu A. So cơm hộp ăn ngon nhiều. Tạ tư nhiên cấp khúc yên thịnh một chén canh, thong thả ung dung nói, tiên yên mỗi ngày tới, ta liền mỗi ngày nấu. Giang tử cùng tống dục đồng thời chuyển hướng khúc yên, mắt lộ cầu xin chi sắc, tiên tỷ đáng thương đáng thương mỗi ngày chỉ có thể ăn cơm hộp từ đi Ngươi rất khoát liền ở chỗ này chủ hạ đi." Khúc Yên nhìn Tạ Tư Nhiên liếc mắt một cái. Hắn một bộ không liên quan ta sự, là bọn họ yêu cầu bộ dáng. Nang mỉm cười, nói, ta suy xét suy xét." Giang Tử cùng Tống Dục vừa lòng mà túi đầu tiếp tục tang kiếm. Tạ Tư Nhiên khỏe môi gợi lên một mạt độ cung. "A Châm, ngươi nhìn xem di động." Khúc Yên nhắc nhở nói. "Ừ." Tạ Tư Nhiên rũi tay từ trong túi lấy ra di động, hắn vừa rồi thiêu đồ ăn vẫn luôn không lấy ra qua di động. Hắn túi đầu vừa thấy, chấn động. Yên yên. Hắn khiếp sợ mà nhìn về phía khúc yên, nàng vô duyên vô cớ cho hắn chuyển khoản nhiều như vậy tiền làm cái gì. Nhiên ca, ngươi đại kinh tiểu quái kêu cái gì. Giang tử thiếu chút nữa bị một ngụm canh ngại lại, tức giận mà trừng mắt nhìn tạ tư nhiên liếc mắt một cái. Hắn liền ngồi ở tạ tư nhiên bên cạnh vị trí, ngày thường cho nhau đùa rớt quán, không có gì kiếm kỵ, tò mò mà thăm rõ, liếc liếc tạ tư nhiên di động. Ta đi. Từ từ. Giang Tử hô to một tiếng, trước làm ta cẩn thận đến đếm. "A tử, ngươi hạ tôn nào cái gì? Còn có để người hảo hảo ăn cơm." Tống Dục Oán trách nói. "Má ơi, 100 triệu." Giang Tử thanh âm kích động đến run rẩy, "Tiên tỷ cấp nhiên ca chuyển khoản 100 triệu. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay này bữa cơm giá trị 100 triệu?" "Cái gì?" Tống Dục tức khắc cảm thấy trong chén xương sườn không thơm, đứng lên đi xem tạ tư nhiên di động. "Tiên tỷ?" Giang Tử ngữ khi biến đổi, Dị thường trầm trọng địa đạo, ta sai rồi. Thực xin lỗi, ta không nên nhanh như vậy liền từ bỏ theo đuổi ngươi. Ngươi lại cho ta một lần cơ hội, làm ta cùng nhiên ca tiếp tục cạnh tranh. Chán sống có phải hay không? Ta tự nhiên đem điện thoại gắt xuống, một tay bóp lấy Giang Tử hết hầu, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Vì 100 triệu, ta khiếm được. Ngươi véo đi. Giang Tử một bộ anh dũng hy sinh bộ ráng. Tiên tỉ, chờ hai người bọn họ giết hại lẫn nhau cùng nhau cầu mang lúc sau. Ngươi suy xét suy xét ta. Tống dục lựa chọn gia nhập chiến cuộc. Không yên uống một ngụm canh, cười nói, các ngươi đừng náo loạn. Tạ phu nhân vừa rồi tận mắt nhìn thấy ta chuyển khoản đã đáp ứng ta, về sau đều sẽ không cản trở các ngươi công ty phát triển. Nàng tiếp theo đối tạ tư nhiên nói, cho nên, ngươi đừng nghĩ trả lại cho ta nga. Nếu làm tạ phu nhân biết ngươi lại trộm trả lại cho ta, ta đây liền biến thành người nói không giữ lời, ta không cần. Tạ tư nhiên buông ra giang từ cổ, ghét bỏ mà đem hắn đầu đẩy ra Chuyển mắt nhìn về phía khúc yên, yên yên, ngươi quáng ốc. Bọn họ mới vừa bắt đầu chính thức kết giao mà thôi. Nàng lại giống như không biết giữ lại, cái gì đều nguyện ý giao phó cho hắn. Trên đời này như thế nào sẽ có ngu như vậy tiểu ngu ngốc. Ngốc liền ngốc, ta vui. Khúc yên ngữ thanh nhật nhạt, chỉ cần ngươi vui vẻ, liền đáng giá. Tạ tư nhiên mỉm môi, lặng im mà nhìn nàng sáng ngời mà lại mềm ấm đôi mắt. Hắn không có đem cảm động biểu lộ ở trên mặt, nhưng hắn bên người hai cái bạn tốt đã nước mắt lưng tr Đây là cái gì thần tiên tình yêu? Ta muốn khóc. Ta tuyên bố, ta rời khỏi. Ta không cạnh tranh. Người cạnh tranh cái rắm. Vẫn là thành thật khái CPĐ. Nếu Nhiên ca về sau thực xin lỗi Yên tỷ, liền cắm đao tự sát đi, chúng ta fan chính phú nhìn chằm chằm ngươi. Chương 855 táo bạo phú nhị đại VS tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 85. Chính văn chương 855 táo bạo phú nhị đại VS tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 85. Cúp nước xong. Giang tử cùng tống dục thực tự giác mà nhận lãnh rửa chén việc. Tạ tư nhiên lôi kéo Khúc Yên vào phòng. Khúc Yên dễ ố hắn, ngại con, ngươi như vậy có thể hay không có vẻ thực gấp gáp. Tạ tư nhiên bị nàng nói được bên thai hơi hơi phím hồng, phủ nhận nói, ta chỉ là tưởng lấy lễ vật cho ngươi. Khúc Yên nhìn phía hắn tân mua giường đôi, không cần ta giúp ngươi thử xem co giãn sao. Tạ tư nhiên nhẹ nét nàng chóc mũi, còn như vậy chê cười ta, ta đơn giản liền mặt dày vô sỉ. Hắn nói tới nói lui Nhưng không thật sự làm cái gì, ngay sau đó xoay người đi trong ngăn tủ lấy đồ vật, xách ra vài cái túi giấy. không yên xem túi giấy mặt trên logo, là ít mả á thẻ bài. Nàng đông nhiên nhớ tới lần đó ở Thanh Sơn Thôn, phong diễn muốn đưa nàng ít mả á trang sức làm quà sinh nhật. Lúc ấy, hắn chú ý tới. Này đó đều là tặng cho người tiểu lễ vật. Tạ tư nhiên đem đồ vật đưa cho nàng, mua thời điểm không biết người thích cái gì kiểu dáng, dựa theo ta chính mình yêu thích tuyển. Ngươi nhìn xem có hay không hợp ngươi tâm ý. Ngươi khi đó liền ở trộm ghen tị sao. Khúc yên con môi, con mắt sáng long lánh. Tạ tư nhiên không hề răng. Ghen gì đó, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Họ phong, còn chưa đủ tư cách. Nhai con, ngươi có thể hay không để ý ta cùng nam nhân khác ở bên nhau quá. không yên hỏi. Nói không ngại là giả. Nhưng ta cũng không đến mức như vậy phong kiến cũ kỹ. Chẳng qua tạ tư nhiên tạm dừng một chút, mới nói tiếp. Nếu ta sớm mấy năm sinh ra, sớm mấy năm nhận thức người, liền không có nam nhân khác chuyện gì. Khúc Yên đem túi giấy đặt lên bàn, xoay người ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói, tối hôm qua. Lúc sau, người hẳn là cũng biết ta cùng phong diễn chi gian cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ta tưởng nói cho ngươi mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ thích người một người, chưa bao giờ thích quá người khác. Nàng ánh mắt trong suốt, ảnh ngược hắn thân ảnh. Phản phất ở nàng trong thế giới, hắn là quan trọng nhất tồn tại. Tạ tư nhiên cong cong ngôi, đem nàng ôm chặt ở trong ngực, ta cảm thấy ta đại khái là trên đời này may mắn nhất nam nhân. Khúc yên sát có chuyện lạ gật đầu, ta đồng ý. Người A. Tạ tư nhiên nhẹ gõ cái chán của nàng, mang theo một tia không tự giác sùng nịch. Người như thế nào tổng gõ ta đầu đâu? Rõ ràng ta mới là tỷ tỷ Khúc yên không cam lòng yếu thế, nhón mũi chân, bấm tay gõ hắn chán. Đừng náo. Tạ tư nhiên bắt được nàng nịch nầm tay, tới thí tân giường đi. Hắn nói thi giường cũng chỉ là đơn thuần thử xem có dãn mà thôi. Hắn đem sạch sẽ khăn trải giường phô hảo, lôi kéo nàng cùng nhau nằm xuống, hỏi, "Thoải mái hay không? Mềm cứng thích hợp sao?" "Ngươi hỏi ta làm gì?" Khúc Yên nằm chờ mình, nghiêng mắt xem hắn, cười ngâm ngâm địa đạo, "Lại không phải ta ngủ. Ngươi cảm thấy mềm cứng thích hợp là được. Kỳ thật, ta biết ngươi ngủ ta nơi này không quá phương tiện, rốt cuộc đều là nam sinh." Tạ tự nhiên nói như vậy, lại cúi người thân nàng môi, "Ngoan, đợi chút ta lại đưa ngươi về nhà." Hắn ngậm lấy nàng mềm mại môi, một chút xâm chiếm. Lần này hắn hôn đến cũng không mãnh liệt, nhẹ nhàng thấm vào, đi bước một như tầm ăn lên. Khúc yên dần dần rơi vào hắn tỉ mỉ bệnh mật vóng, ý thức tiệm tán, chỉ còn lại có cuối cùng một tia lý trí, lòng bàn tay nhẹ chống hắn ngực, A châm, Nô, người khác chế điểm, ta đã thực khắc chế. Ta tư nhiên đáy mắt ưu ám, ẩn có cực năng quang. Hắn đôi tay quy củ mà nắm nàng eo, không có lộn xộn chỉ ở nàng giữa môi thăm dò Càng là như thế khắc chế, hắn càng dừng không được tới. Đương hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị đánh vỡ chính mình cho chính mình trói buộc, nói: "Yên yên, đêm nay." Lúc này, bên ngoài phòng khách đột nhiên ồn ào náo động náo nhiệt lên. "Nhiên Ca Đâu? Tàu tử đâu? Chúng ta đỉnh bị tấu khóc thật lớn nguy hiểm, tới xem các ngươi nói thần tiên tình yêu, người đâu? Hai người các ngươi lừa dối chúng ta a." Chương 856: Táo Bạo phú nhị đại VS tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 86 Chính văn chương 856 Táo Bạo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu tỷ tỷ 86. Tạ Tư Nhiên Mi Giác Gần Ẩn Nhảy Dự. Tạ Thảo. Hắn đội bóng rổ đội viên tới, nghe thanh âm này, tới còn không ngừng một hai cái. A tử cùng A dục này hai cái đại loa, lại làm cái gì thiếu tấu sự. Bên ngoài giống như có khách nhân. Khúc Yên bị Tạ Tư Nhiên vây ở ôm ấp hạ gò má phím hồng, nhẹ nhàng đẩy hắn, người mau đứng lên. Tạ Tư Nhiên không nghĩ lên, tiếng nói mang theo hơi hơi khẳng khẳng. Đừng động bọn họ. Hắn lời nói mới nói xong, liền có người phanh phanh phanh gõ cửa. Nhiên ca. Ra tới tiếp khách. Nhiên ca, ra tới ăn tôn hùn đất. Chúng ta mang theo 10 cân tôn hùn đất xào cay còn có bia, mau ra đây hải. Tẩu tử thẹn thùng có thể không ra, nhưng ngươi một cái đại lao ra sẽ không cũng thẹn thùng đi. Mau mau mau, tôn hùn đất muốn lạnh. Tạ tư nhiên nhìn phía cửa phòng, hít sâu một hơi. Thực hảo, hắn quyền đầu cứng. Đám tiểu tử thúi này sợ là đã quên hắn luyện tán đánh đi. Tiên Yên, người ở trong phòng đợi, không cần phải xen vào này đó hỗn đàn. Ta đi ra ngoài một chút, thực mau trở lại." Tạ Tư Nhiên ở Khúc Yên trên môi mềm nhẹ mà hôn một cái, đứng dậy đi hướng cửa phòng. Khúc Yên ngồi dậy, sửa sang lại hơi loạn tóc dài. Nàng sóng mắt thủy nhuận trong suốt, tàn lưu bị nhiệt tình hôn qua ngơ ngùng. Nàng một bên sửa sang lại chính mình, vừa mỉm cười nghe bên ngoài thanh âm. "Ngọa tào, Nhiên ca, ngươi xuống tay nhẹ điểm." Đau đau đau. Nhiên ca ngươi đừng xúc động a, tổ tử sẽ ghét bỏ ngươi bạo lực. Nhiên ca, ta sai rồi. Ta không nên tóc rối bằng hy vọng, ngươi có cái gì tức giận hướng về phía ta tới, dung tha vô tội tôn hùng đất. Không tiếng nghe được mãn nhan ý cười. Thật tốt. Nhà nàng ngại con có nhiều như vậy đáng yêu tiểu đồng bọn. Hắn nhân sinh lúc ban đầu 10 năm quá đến gian khổ, trở lại hào môn lúc sau lại bị cha mẹ quản chế đến nghiêm khắc, may mắn hắn một chút cũng không có trường ai. Hắn liền như giống nhau thiếu niên Đọc sách vận động chơi game, chỉ là so người khác nhiều một ít thiên phú, nhiều một ít chuyên chú nhiệt tình yêu thương. Nàng thích hắn như vậy độc đáo, mà lại bình dân. Đinh! Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên văng lên. Chúc mừng ký chủ, thuận lợi hoàn thành lần này nhiệm vụ. Khúc Yên không cấm ngần ra, ở trong lòng hỏi, như thế nào như vậy đột nhiên. Hệ thống trợ thủ tiểu thất trả lời, ký chủ, ngươi đã hoàn toàn thay đổi nguyên tắc cốt truyện hướng đi. Hệ thống phán định tạ tư nhiên không có khả năng yêu thẩm Sẽ không bởi vì thẩm thư nghiên mà hát hóa. Nhiệm vụ của người thành công. Nếu ta nhớ không lầm, ta nhiệm vụ lần này khó khăn là SSS cấp. không yên theo bản năng mà như mày. Dễ dàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ, căn bản là không có gì khó khăn. Nơi này, chẳng lẽ còn có cái gì hố? Đúng vậy, ký chủ. Tiểu thất lại nói, nhưng là xét thấy thế giới này nhiệm vụ quá mức đơn giản, cấu không thành SSS khó khăn, hệ thống sẽ một lần nữa bình xét cấp bậc khó khăn. không yên. Lật lọng con hành. Tiểu thất nhất thời không nói chuyện. Phía trên đã hối hận về SSS khó khăn có thể cho ký chủ tự do lựa chọn lưu lại thiết chí. Nam chủ quá đến quá mức với hạnh phúc, cũng không thể kích thích đến hắn tinh thần lực trên diện rộng dao động, bất lợi với hắn ở trong thế giới hiện thực tỉnh lại. Ta mặc kệ hệ thống làm cái gì yêu, ta chọn nhiệm vụ thời điểm tuyển chính là SSS khó khăn. Khúc yên lạnh lùng nói, nếu hệ thống dám đổi ý, ta liền bãi công. Mặt sau còn có cái gì yêu cầu ta làm nhiệm vụ, đều đừng hy vọng Tuy rằng nàng ký ức bị áp chế, nhưng lâu như vậy qua đi, nàng mơ hồ cảm giác được chính mình đã trải qua một cái lại một cái thế giới, chỉ vì tìm kiếm mỗi một người, công lược kia một người. Nàng thức xác định, ở thế giới này, nàng đã tìm được rồi. Mơ tưởng nàng từ bỏ. Chương 857 Táo Bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 87. Chính văn chương 857 Táo Bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 87. Lúc này xa ở 23 thế kỷ thế giới hiện thực. Ở khác có ngọn lửa ấn ký phi thuyền Trung Bố lô tiến sĩ, tình huống có điểm khó giải quyết. Xây dựng sư sốt ruột địa đạo, địa cầu nữ Hải tự chủ ý thức càng ngày càng cường, đã không chịu dựa theo chúng ta quy tắc hành sự. Ta thấy được. Bố lô tiến sĩ thở dài, bất đắc dĩ mà thỏa hiệp nói, liền dựa theo nàng ý tứ đến đây đi. Điện hạ lần này trong thế giới, cảm xúc quá mức ổn định, không hề tỉnh lại dấu hiệu. Chúng ta lần sau xây dựng thế giới, cần thiết càng cẩn thận càng chu toàn Không thể lại làm điện hạ quá đến như thế trôi chảy Khúc Yên cũng không biết chính mình đấu tranh thắng. Nàng chỉ biết tiểu thất sau một lúc lâu, trả lời nàng, ký chủ, hệ thống một lần nữa phán định kết quả, nhiệm vụ này khó khăn như cũng là SSS, ngươi có thể tự do lựa chọn hay không lưu lại quá xong cả đời. Thức hảo. Khúc Yên không chút do dự nói, ta lựa chọn lưu lại. Đinh. Thu được ký chủ đi lưu lựa chọn. Ký chủ đem ở thế giới này sống đến nhiệm vụ đối tượng tử vong kia một ngày. Cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, Khúc Yên bên môi chán khởi một mặt cười. Vậy lại viên mãn bất quá. Tạ tư nhiên đem đội bóng rổ đội viên cùng Giang Tử, Tống Dục cùng nhau đuổi ra môn, làm cho bọn họ đi một vị khác ở giáo ngoại thuê nhà đội viên trong phòng ăn tôm hùng đất. Chính xác ra, là dùng nắm tay đe dọa chạy. Bên hai thật vất vả thanh tịnh, hắn trở lại phòng, thấy Khúc Yên ngồi ở hắn trên giường tựa hồ ở xuất thần. Nàng không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt ôn nhu, khóe môi nhấp cười. Xinh đẹp kiểu tiếu trên mặt thần sắc thập phần động lòng người. tiên yên. Hắn đi đến bên người nàng, túi đầu hôn hôn nàng phát, suy nghĩ cái gì? Giống như thật cao hứng bộ dáng. Suy nghĩ ngươi nha. không yên ngẩn khuôn mặt nhỏ, đối hắn cong cong đôi mắt, tưởng cùng ngươi cả đời ở bên nhau. Ngươi có thể hay không sợ hãi? Bất hòa ta ở bên nhau, ngươi còn tưởng với ai cả đời? Tạ tư nhiên con lưng, khẽ cắn nàng môi, thấp thuần tiếng nói chứa một kia vui mừng. Nghe được ngươi nói như vậy, ta thực vui vẻ Ngươi vui vẻ liền vui vẻ, như thế nào cắn người. Khúc Yên sau này nẹ tránh. Làm ngươi cắn trở về. Tạ tư nhiên cuốn lên ống tay háo, đem cánh tay rối đến nàng trước mặt. Ta không cắn tay. Khúc Yên đứng lên, nương giường độ cao, nhẹ nhàng cắn lỗ thai hắn. Không ngoài sở liệu, hắn nhỏ đến khó phát hiện run rảy một chút, lỗ thai thực mau liền đỏ lên. Hắn rối tay muốn tới ôm nàng, Khúc Yên buông ra răng tiềm, nhảy xuống rừng đi, cười hì hì nói, quá muộn, ta phải đi về. Chờ một lát một chút. Tạ tư nhiên dùng sức xoa xoa lốt thai, xoay người đi tủ quần áo. Người ở lấy cái gì? Tắm rửa quần áo. Tạ tư nhiên vẻ mặt bình tĩnh địa đạo, có lẽ lần sau sẽ ở nhà ngươi qua đêm, ta trước lấy một ít đặt ở nhà ngươi. Khúc yên nhìn hắn vẻ mặt chính xác, giống như đang nói cái gì đứng đắn sự dường như, nhưng hắn liền cổ đều lặng lẽ đỏ đâu Ngốc ngái con. Không nghĩ cùng nàng tách ra cứ việc nói thẳng nha. Nàng cũng không nghĩ. Ngày mai hình như là cuối tuần. nàng cười nhìn hắn Đúng vậy. Tạ tư nhiên vẫn duy trì vẻ mặt bình đạm, dường như không có việc gì điều đạo, ta công tác dùng lạp tóc có hai đài, cũng mang một đài đến ngươi bên kia đi, nói không chừng lần sau lâm thời yêu cầu dùng. Khúc yên ấn ấn hai tiếng, phối hợp gật đầu, ngươi nghĩ lại, còn có cái gì yêu cầu đặt ở ta bên kia để người vắng nhất. Tạ tư nhiên nhanh nhẹn mà thu thập đồ vật. Hắn ở nàng nhìn không tới góc độ, khoe môi lặng yên gợi lên. Cả đời. Thật là làm người nghe tới phá lệ sung sướng bà chữ Chương 858 Táo Bảo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 88. Chính văn chương 858 Táo Bảo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 88. Khúc Yên Cùng Tạ Tư Nhiên nói ngọt ngào luyến ái, đảo cũng không có ảnh hưởng đến hắn gây dựng sự nghiệp tiến trình. Hắn hiện tại có sung túc tài chính, nguyên bản bị bắt gác lại trò chơi ôn là kế hoạch rốt cuộc có thể thuận lợi tiến hành. Hắn một bên vội vàng sự nghiệp, còn chiếu cố trường học quan trọng mấy tiết môn bắt buộc, còn muốn một bên yêu đương. Quả thực giống cái thời gian quản lý đại sư. Trên thực tế, yên yên, ta hôm nay không đi trường học. Ở khúc yên phòng ngủ trên giường lớn, tạ tư nhiên từ chăn phía dưới ôm lấy nàng, bắt đầu mỗi ngày lệ thường chơi hư. hắn tay càng ngày càng làm cản khúc yên thiếu chút nữa liền tưởng trả lời hảo. Nhưng nàng lo liệu tỉ đệ luyến tối cao tiêu chuẩn, không thể chậm chế nhãi con tiền đồ, nỗ lực vẫn duy trì lý trí. Nàng hai má ứng đỏ, vẫn như cố cự tuyệt nói, không được. Hôm nay các ngươi hệ giáo sư Lý có quan trọng tọa đàm. Ngươi không phải còn muốn cùng giáo sư Lý ăn cơm trưa, nói trò chơi cuộc họp báo sự tình. Không ăn. Tạ tư nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là đứng lên. Hắn một bên mặc quần áo một bên lại túi đầu đi hôn hôn nàng. Này đó thời gian, hắn cơ hồ tương đương ở tại nàng bên này, rất ít lại hồi giáo ngoại trung cư qua đêm. Buổi tối ta chờ ngươi trở về. Khúc yên cuốn chăn ngồi dậy, tóc dài che lại trắng non xương quai xanh cùng vai. Tạ tư nhiên nhìn nàng một cái, khít sâu một hơi mới nhịn xuống áp đảo nàng xúc động, nói giọng khẳng khàn, hảo, buổi tối chờ ta. Chờ ngươi ăn cơm chiều. Khúc yên bổ sung nói. Tạ tư nhiên khỏe môi gợi lên một mặt độ cung, ừ một tiếng, ta cũng là như vậy tưởng. Khúc yên nhẹ nhàng thích thanh. Nàng mới không tin. Tạ tư nhiên đi phòng tắm rửa mặt, khúc yên như cũ đem hệ thống trợ thủ tiểu thất gọi ra tới, tiến hành mỗi ngày vừa hỏi, thẩm thư nhiên có động tin gì sao? Hồi ký chủ, không có Nàng tránh ở trong nhà thật lâu không ra cửa. Tiểu thất trả lời. Khúc Yên trầm ngâm một chút, nói, ta còn là không quá yên tâm, ngươi tiếp tục nhìn chầm chầm nàng. Nguyên tắc cốt truyện đã bị nàng hoàn toàn bẻ hoai, thẩm thư nghiên biến xấu, các đại lao cũng sẽ không lại giúp nàng, theo lý thuyết nàng hẳn là ngừng nghỉ. Nhưng Khúc Yên trong lòng trước sau cảm thấy, thẩm thư nghiên không phải cái loại này phong đến hạ rộng rãi tính cách. Bà bối, ta đi rồi. Ta tư nhiên rửa mặt xong, từ phòng tắm ra tới, sờ sờ nàng đầu, gần nhất Không, có thời gian nấu cơm cho ngươi, ta giúp ngươi hẹn trước bữa sáng cơm hộp, hai cái giờ sau đưa đến, ngươi có thể trước bổ cái dạ. Ừ, hảo. Khúc Yên lại hoạt trở về trong chăn, lười nhác đánh cánh áp. Lúc này mới buổi sáng 6 giờ nhiều, nàng sắc thật còn lay. Tạ tư nhiên giúp nàng dịch hảo gấp chăn, liền ra cửa hồi trường học. Khúc Yên một giấc ngủ đến cơm hộp viên ấn vang lên chuông cửa. Nàng thong thả ung dung rời giường, đi cầm cơm hộp, đột nhiên nghe được tiểu thất cấp hô, ký chủ Người cuối cùng tỉnh. Như thế nào? A Trầm đã xảy ra chuyện. Khúc Yên một cái giật mình, giữ lại ba phần buồn ngủ cũng hoàn toàn kinh không có. Không phải tạ tư nhiên, là Giang Tử. Tiểu Thất bay nhanh địa đạo, hắn mất tích. Khúc Yên thần sắc chợt trầm xuống, ngự khi ẩn ẩn phím lánh, ngươi chậm rãi nói, nói rõ ràng. Ký chủ, ngươi phía trước không phải làm ta cũng nhìn chằm chằm khúc cảnh này sao? Hắn tối hôm qua đi qua a đại Phụ cận, Thẩm Thương Nghiên trước mắt còn có thể công lực mục tiêu chỉ còn lại có khúc cảnh nhảy một cái. Tiểu Thất giải thích một hồi, Khúc Yên đấy mắt lạnh lẽo càng sâu, nói cách khác, Thẩm Thư Nghiên lợi dụng nàng hệ thống cấp tin tức, trợ giúp Khúc Cảnh nhảy bắt cóc Giang Tử, mượn này tới đạt được Khúc Cảnh nhảy hảo cảm giá trị. Thẩm Thư Nghiên hệ thống có thể trợ giúp Khúc Cảnh nhảy mạn trói người gây án dấu vết. Tiểu Thất bổ sung nói, ta trực giác, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Khúc Yên mới vừa nói xong câu đó, di động của nàng liền nhảy ra một cái tin nhắn, đến từ một cái nặc danh số. Tường cứu Giang từ sao? Đơn độc một người tới Lam Loan biệt thự. Dám nói cho người thứ hai, Giang Từ hẳn phải chết. Chương 859 táo bạo phú nhị đại V.S.C. tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 89. Chính văn chương 859 táo bạo phú nhị đại V.S.C. tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 89. Phá giải cái này nặc danh dãy số. Không hiến đối tiểu thất nói, "Là, ký chủ." Tiểu thất phi thường tích cực mà đáp, về số liệu phương diện sự, kia chính là nó am hiểu. Chẳng được bao lâu Tiểu thất liền hồi phục nói, ký chủ, cái này nặc danh dạy số phát ra vị trí liền ở Lam Loan biệt thự. Căn cứ thẩm thư nghiên nửa giờ trước hành tung dấu vết phán đoán, nàng giờ phút này liền tại đây tòa biệt thự trung. Quả nhiên như thế. không yên một chút cũng không ngoài ý muốn, nàng trừ bỏ muốn bắt khúc cảnh nhảy hảo cảm giá trị ở ngoài, phòng trừng còn muốn ta mệnh. Thẩm thư nghiên có hệ thống trợ giúp, sắt cá nhân, lau sạch gây án dấu vết, cũng không khó khăn. Thật giống như nàng nếu muốn giết người. Xong việc kêu tiểu thất lau sạch hết thể hành tung số liệu, cảnh sát liền rất khó tìm đến chứng cứ. Tiểu thất, tra được đến giang từ vị trí hiện tại sao? không Yên hỏi. Theo dõi số liệu thượng cha không đến, đã bị cố tình hủy diệt rồi. Bất quá đâu tiểu thất giảo hoạt mà cười hát hát, chỉ cần hát tiến thẩm thư nghiên hệ thống, là có thể tra được nó hủy diệt quá cái gì số liệu? Tiểu thất, ngươi càng ngày càng thông minh a không Yên khen một câu, kêu nhanh lên cha. Không thành vấn đề, ký chủ. Tiểu thất qua nửa phút liền trả lời, Giang Tử hiện tại ở Quế viên công quán, khúc cảnh nhảy danh nghĩa sản nghiệp. Nguyên chủ cái này thân ca ca. Thật là cái đáng sợ bệnh kiểu. Bắt góc, cầm tù, là ở phạm tội A. Thế nhưng còn có thể bởi vậy cấp thẩm thư nghiên ra tăng hảo cảm giá trị, khúc cảnh nhảy thật sự có bệnh. Khúc yên giờ phút này không thể không may mắn, nàng cũng có được hệ thống, hơn nữa thẩm thư nghiên cũng không biết. Nếu không, Giang Tử quãng đời còn lại, chỉ sợ muốn ở giam lỏng cùng mạnh mẽ bẻ con Kìa cũng quá thảm. Khúc Yên lâm lâm thần, tự hỏi hảo ứng đối biện pháp, mới cho cái kia nặc danh dãy số hồi tin tức. Ta lập tức tới. Một người. Đi là không có khả năng đi. Khúc Yên thậm chí không tính toán nói cho tạ tư nhiên đã xảy ra cái gì. Hắn lúc này hẳn là đang ở nghe giáo sư Lý Tòa Đàm. Mà Tống Dục, Phòng Trừng còn không biết giang tử vì cái gì một đêm không hồi. Bọn họ ngẫu nhiên đi cà phê internet chơi game, cũng sẽ suốt đêm không về, không tính cái gì hiếm lạ sự. tiểu thất Ngươi đem Khúc Cảnh nhảy bắt cóc, phi pháp giam cầm chứng cứ sửa sang lại một chút, phát đến Hải thành cục cảnh sát tổng cục cục trưởng di động, ta muốn hắn lập tức liền nhìn đến." Khúc Yên phân phó nói. "Tuất, ký chủ." Tiểu Thất Nghi vẫn nói, "Thẩm thư Nghiên bên kia đâu?" Thẩm Thương Nghiên không phải thích bang nhân làm cầm tù sao? Ta cũng giúp giúp nàng." Khúc Yên bên môi gợi lên một mặt cười, nàng hiện tại đạt được Khúc Cảnh nhảy hảo cảm giá trị, có phải hay không mỹ mạo lại về rồi? "Đúng vậy, ký chủ. Tuy rằng không bằng trước kia, nhưng hồi phục 70. Vậy là tốt rồi, ta liền thích nàng xinh xinh đẹp đẹp. Khúc yên ngữ thanh gần như ôn nhu, nàng từ trước mười mấy đại lão mục tiêu, ta nhớ rõ có một cái tâm lý biến thái. Trong nguyên tắc cốt truyện, hắc hóa vai ác trừ bỏ tạ tư nhiên, còn có vài cái nam xứng. Trong đó biến thái nhất chính là một cái y học thế gia bác sĩ khoa ngoại, tên là Trình Lang. Trình Lang áo mũ chỉnh tề, nội bộ chính là cái mặt người dạ thú. Ở cốt truyện, hắn đã từng bắt cóc quá thẩm thư nghiên Đem nàng nhốt ở tỉ mỉ chế tạo tầng hâm ngầm, cho nàng ăn ngon uống tốt, cho nàng xinh đẹp quần áo. Mà tới rồi buổi tối, Trình Lang liền cầm dao phẫu thuật, một đao đao cắt qua nàng quần áo, hưởng thụ nàng hoảng sợ mà Mỹ lệ ánh mắt. Trình Lăng là cái thói ở sạch cộng thêm tính lãnh đạo, hắn không có xâm phạm thẩm thương nghiên, chính là biến thái hưởng thụ cái loại này giam cầm cùng bá chiếm cảm giác. chương 860 Táo Bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 90 Chính văn chương 860 Táo Bảo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 90. nay đoạn cốt truyện, làm nó biến mất liền quá đáng tiếc. không yên nói, tiểu thất, người giúp giúp vị này trình lang bác sĩ, làm hắn có thể thuận lợi tiếp cận thẩm thương nghiên, mang đi nàng. Ký chủ, người tốt xấu Nga. Tiểu thất dùng nó manh manh đắt thanh âm nói, nhưng là ta thích. Ta còn là thực thiện lương A, nguyên tắc cốt truyện, thẩm thương nghiên cuối cùng nương nàng hệ thống chạy ra tới. Tiểu trừng đại giới thôi. Chờ thầm thư nghiên chạy ra tới, nàng lại diệt nàng ở khúc cảnh nhảy bên kia hy vọng. Một người, ái Mỹ không có sai. Tâm hát các độc liền rất ghê tởm. Khúc yên lặng yên không một tiếng động liền làm xong rồi cứu người đại sự. Giang từ bị cảnh sát cứu ra thời điểm, cả người vẫn làng ốc. Hắn ngồi xe cảnh sát trở lại trường học, vừa vận nhìn đến tạ tư nhiên đi tới, tức khắc kích động sông lên đi, ôm chặt tạ tư nhiên, nhiên ca. Hắn sống sót sau thai nạn, nói năng lộn sột, làm ta sợ muốn chết, ta mẹ ơi Không biết là cái nào người hảo tâm đã cứu ta một cái mệnh, ta về sau thắp hương bái Phật nhất định cầu nguyện hắn sống lâu trăm tuổi. Phát sinh chuyện gì? Tạ tư nhiên xem hắn là bị xe cảnh sát đưa về tới, sợ hắn có cái gì tổn thương, đẩy ra hắn trên dưới đánh giá một phen, thấy không có gì không thích hợp, mới yên lòng. Người bình tĩnh một chút hảo hảo nói, ra cái gì ngoài ý muốn. Ta bị khúc tổng. Không, cái kêu biến thái khúc cảnh nhảy bắt cóc. Giang tử hồi tưởng khởi nam nhân kia, nhìn không được run run. Hắn đêm qua bị nốt ở cái kia cái quỷ gì công quán, khúc cảnh nhảy tuy rằng không có đối hắn làm cái gì, nhưng hắn xem hắn ánh mắt. Giống như trên người hắn cái gì cũng chưa xuyên giống nhau. Hiện tại ngâm lại vẫn là lông tơ thẳng dự. Khúc cảnh nhảy. Tạ tư nhiên tư cập khúc cảnh nhảy là khúc yên ca ca, trong lòng cả kinh. Người yên tâm, ta sẽ không giận chó đánh mèo yên tỉ, nàng cái gì cũng không biết. Giang tử phi thường đại khí tỏ vẻ. Chúng ta về phòng lại nói. Tạ tư nhiên mang giang tử Hồi giáo ngoại trung cư Giang từ nhìn đến Tông Dục, lại bùm bùm một hồi nói. Nói nói, hắn lại nghĩ tới cái kia giúp hắn báo nguy hảo tâm người, cảm động địa đạo, chờ ta đã biết là cái nào thiện tâm thiên sứ cứu ta, ta nhất định phải hảo hảo báo đáp nhân ra. Nếu là cái xinh đẹp cô đương, ta liền lấy thân báo đáp. Ta tự nhiên nghe hắn rong dài lặp lại nói hết xong, đánh ra hắn hẳn là không có lưu lại quá lớn bóng ma tâm lý, mới đi ban công cấp khúc yên gọi điện thoại. Uy Nhai con, ngươi cùng giáo thủ cơm nước xong. di động Khúc yên thanh âm mềm nhẹ dễ nghe. Tạ tư nhiên trầm mặc hai giây, mới nói, ngươi ca bị cảnh sát bắt đi, hắn tối hôm qua bắt cóc ga tử. Khúc yên nga một tiếng, ta nhìn đến tin tức. Vẫn là nàng báo nguy trảo. Tạ tư nhiên có điểm lo lắng nàng, châm trước dùng từ, hỏi, ngươi không sao chứ? Nhà ngươi sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Về sau hào môn vòng, nhắc tới khúc gia chỉ biết một mảnh trào phúng. tiên yên thanh danh, tự nhiên cũng sẽ không hảo. Vậy ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? không yên hỏi, nói cái gì ngốc lời nói? Tạ tư nhiên lập tức trả lời, liền tính khắp thiên hạ người đều không đứng ở ngươi bên kia, ta cũng định viên kiên định hái ngươi. không yên ở điện thoại kia đầu nhẹ nhàng cười, ngươi lặp lại lần nữa. Tạ tư nhiên nói, ta yêu ngươi. Hắn lại nói, tiên yên, về sau ta giữ ngươi. Khúc cảnh nhảy bị trảo, hắn công ty giá cổ phiếu tất nhiên đại ngã. không ra, từ nay về sau chỉ sợ không có khả năng lại như từ trước phong cảnh. tiên yên đem tiền đều đầu cho hắn. Phòng trừng cũng không có tiền, hắn về sau nhất định phải đối nàng gấp đội hảo mới được. Vô luận thuận cảnh nịch cảnh, hắn đều sẽ bảo hộ ở bên người nàng. Chương 861 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 91 Chính văn chương 861 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 91 Khúc cảnh nhảy bị phán bỏ tù 6 tháng. Hắn ở ngồi tu thời điểm, càng nghĩ càng hận. Hắn thế nhưng bị thẩm thư nghiên nữ nhân kêu bày một đạo. Chỉ có thẩm thư nghiên biết hắn bắt cóc giang tử. Cảnh sát tới nhanh như vậy, nghe nói có kẻ thần bí báo nguy, không phải thẩm thư nghiên còn có thể có ai. Đáng giận hắn bị ma quỷ ám ảnh, cư nhiên tin tiện nhân này nói. Khúc cảnh nhạy ở Lao Trung Nhật tử gian nan, mỗi khi nhớ tới thẩm thư nghiên liền chán ghét đến cực điểm. Vì thế, thẩm thư nghiên càng ngày càng xấu. Nàng trăm cây ngàn đắng tử trình lang cái kia biến thái trong tay chạy ra tới, còn không có tới kịp cao hứng, liền phát hiện chính mình một ngày so với một ngày béo tốt Ngũ quan bị thịt mỡ tệ đến thấy không rõ lắm. So với nàng nguyên bản chính mình bộ dạng còn muốn càng xấu vài lần. Nàng phá hệ thống bắt đầu giả câm vơ điếc, như thế nào kêu cũng không đáp lại. Khúc Yên ở khúc cảnh nhảy công ty giá cổ phiếu đại ngã thời điểm, lặng lẽ cho khúc 33 một số tiền, làm hắn có thể trợ giúp khúc cảnh nhảy công ty vượt qua nguy cơ. Khúc 33 hỏi nàng tiền là từ đâu tới, nàng nói là nàng bạn trai tạ tư nhiên cấp. Tạ ra là Hải Thành nhà giàu số 1, trăm tỷ phú hào, khúc 33 nghe được lời này Nhưng thật ra tin, tức khác đối tạ tư nhiên hảo cảm tăng gấp bội. Vì thế, ở khúc yên mang theo tạ tư nhiên về nhà thời điểm, khúc ba ba đối cái này tương lai con rể thái độ phi thường hảo. Cái gì tuổi kém, cái gì tỉ đệ luyến, có cái gì cùng lắm thì. Nhìn xem nhân ra a châm nhiều trưởng nghĩa, không chỉ có không chê nhà bọn họ sẽ ra chuyện, còn không rên một tiếng vươn viện thủ, không để một câu chính mình giúp quá vội nói, quả thực chính là cái phía sau màn anh hùng. Khúc ba ba khúc mụ mụ ở nhi tử bỏ tu lúc sau. Đã chịu bị thương tâm linh, ở Khúc Yên cùng Tạ Tư Nhiên nơi này được đến cực đại an ủi. Mà Tạ Tư Nhiên là ở trò chơi thành công online, hơn nữa bắt đầu thịnh hành cả nước lúc sau, mới biết được chuyện này. Ta bạn gái đầu vóc, ta là xem không hiểu. Hắn kết thúc một cái tạp chí phỏng vấn, đi ra cao úc nên diện liền nhìn đến tới đón hắn ăn cơm Khúc Yên. Ta bạn trai giang người ta là xem đã hiểu. Khúc Yên cười tủng tịm. Hôm nay Tạ Tư Nhiên khó được xuyên một thân Tây Trang. Hắn vóc dáng cao, vóc người lại đẹp Hoàn toàn là nam siêu mẫu giá áo tử. Khúc Yên thân thủ vì hắn chọn lựa thuần thủ công cao định Tây Trang, có vẻ hắn anh đĩnh tự phụ, khí chất ngạo nghễ. Vừa rồi tiếp thu phỏng vấn phía trước, ta nhận được người ba điện thoại. Tạ tư nhiên đến gần nàng, xoa xoa nàng đầu, hắn cùng ta nói một câu đa tạ, cảm ơn ta ở mấy tháng phía trước giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Nga Khúc Yên chấp trước mắt. Ta liền chưa thấy qua giống người ngu như vậy người. Tạ tư nhiên nu loạn nàng tóc, lại dùng ngón tay giúp nàng chải gi Chơi đến vui vẻ vô cùng, một bên nói, ngươi vì cái gì đem sở hữu thứ tốt, bao gồm hảo thanh danh, chuyện tốt, tất cả đều cho ta. Bởi vì ta không nghĩ ngươi bị bạn gái ba mẹ làm khó dễ. Khúc yên ngẩn khuôn mặt nhỏ xem hắn, ánh mắt trong suốt như đa quý, lòng lánh mỹ lệ ánh sáng, bởi vì ngươi là ta nhận định nhãi con nhà, ta không đối với ngươi hảo, đối ai hảo đâu. Thật gờ! Ta tư nhiên rỗi tay ôm lấy nàng, túi đầu hôn môi nàng môi, ta đại khái đời trước tu phúc báo, kiếp này mới có thể gặp được ngươi Ấn, ngươi đời trước nhất định đối ta thực hảo thực hảo, cho nên đời này đến phiên ta tới đối với ngươi hảo. Đời này ta cũng sẽ ngươi thực hảo thực hảo. Tạ tư nhiên một chút gia tăng nụ hôn này. Cao ốc bên ngoài người đến người đi, bọn họ đứng ở yên lặng góc, ôm nhau mà hôn. Người qua đường nhóm thấy không rõ này đối tình lữ mặt, lại cũng cảm giác được kia một loại khó có thể hình dung tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc. Thật tốt ta. Ngọt hề hề. Nhìn hảo tưởng yêu đương A. Chương 862 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 92 Chính văn chương 862 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 92 Theo trò chơi thịnh hành, tạ tư nhiên công ty càng làm càng tốt, càng làm càng lớn. Không hề là chỉ có 3 người tiểu phá công ty, mà dần dần biến thành ngàn nhân viên công đại hình công ty game. Khúc cảnh nhảy ở ngồi tù 6 tháng sau, hình mãn ra tù. Hắn ra tới sau, Giang Tử chủ động cùng hắn thấy một lần mặt. Đối hắn nói rõ ràng chính mình tuyệt đối không có khả năng cong, càng sẽ không tiếp thu không hề nhân quyền bệnh trạng thức theo đuổi. Khúc cảnh nhảy so từ trước gầy ốm, cũng càng trầm mặc. Hắn ở ngục trung sớm đã suy nghĩ cẩn thận, cường vận dưa không chỉ có không ngọn, còn sẽ hại chết chính mình. Đã không có thẩm thư nghiên xối dục cùng trợ giúp, hắn ngày càng thanh tỉnh. Mà thẩm thư nghiên, cùng khúc cảnh nhảy hoàn toàn tương phản, nàng càng ngày càng điên cuồng. Trong khoảng thời gian này nàng lại kế hoạch vài lần đối khúc Nàng hận Khúc Yên đoạt đi rồi nàng nữ chủ quan hoàn, Hận Khúc Yên khiến nàng mất đi hệ thống bàn tay vàng. Khúc Yên cũng không có chính diện đối phó Thẩm Thương Nghiên, như cũ giao cho cảnh sát đi xử lý, chỉ là phân phó tiểu thất âm thầm cung cấp chứng cứ cùng manh mối. Cảnh sát có mấy lần thiếu chút nữa liền bắt được Thẩm Thương Nghiên, nhưng cuối cùng vẫn là lỡ mất gì tốt, bởi vì Thẩm Thương Nghiên dung mạo giống như xe biến. Vô pháp tưởng tượng, đã từng như vậy xinh đẹp nữ minh tinh, thế nhưng vì thành đầu heo. Hơn nữa một lần so một lần càng đầu heo. Đối với cảnh sát tới nói, chào nàng khó khăn thật sự có điểm cao, thật giống như đối phương sẽ dịch dung rừng như. Con hảo, lưới trời tuy thươi nhưng khó loạn, thẩm thương nghiên cuối cùng vẫn là xa lưới. Nàng bị bắt lúc sau, tinh thần trạng thái không quá bình thường, điên điên cùng cùng, trong miệng nói cái gì hệ thống, cái gì quan hoàn, nói nàng là thế giới này nữ chủ, nàng là thế giới này vương. Sau lại trải qua chuyên nghiệp tinh thần khoa bác sĩ kiểm tra, phán định nàng hoạn có trọng độ vọng tưởng chứng, thả có mánh liệt giết người khuynh hướng bị quan nhập đặc thù ngục giam. Tạ tư nhiên ở đại bốn lễ tốt nghiệp thượng, trước mặt mọi người hướng khúc yên cầu hôn. Á đại vườn trường diễn đàn ở kia một ngày xôi trào. Ta nam thần vì cái gì phải nghĩ không ra, vì cái gì muốn tráng niên tảo hôn á. Nhìn cao hiện tại giá trị con người hẳn là đã vượt qua chục tỷ đi. Hắn cùng giang tử, tống dục công ty, năm trước liền đưa ra thị trường. Hắn lao bà có thể trực tiếp đương phú thái thái, hảo hâm mộ A Trên lầu, ngươi này liền kiến thức hạn hẹp đi Nhiên ca gây dựng sự nghiệp tài chính, chính là hắn lao bạc cấp, dùng một lần cho 100 triệu 6.000 vạn. Trên lầu, ngươi liền thổi đi ngươi. Cái nào nữ sẽ hào phóng như vậy? Lúc trước nhiên ca công ty nhiều phá à, hơn nữa chính hắn cũng mới ba cái keo kiệt công nhân mà thôi. Liên tính muốn đầu tư, cũng không có khả năng đầu tư 100 triệu 6.000 vạn, nguyện ý đầu 600 vạn liền không tồi. Ngươi không tin đi hỏi giang tử cùng tống rủ, hai người bọn họ chính miệng nói. Nói lên giang tử cùng tống rủ. Ô cũng có Nhiên ca, đem Giang Tử học trưởng cùng Tống dục học trưởng cho ta cũng đúng a. Ta muốn đi thổ lộ, các người đừng ngăn đón ta. Tạ tự nhiên cùng Khúc Yên câu chuyện tình yêu, là A đại truyền kỳ. Sau lại rất nhiều năm, vẫn như cũ ở vườn trường Trung lưu truyền. Mà Tạ tự nhiên đã không còn là trục tỷ giá trị con người công ty game tổng tài, hắn sản nghiệp giá trị thậm chí vượt qua Tạ gia của cải. Người ngoài không biết, Giang Tử cùng Tống dục lại phi thường rõ ràng, kỳ thật bọn họ Nhiên ca là cái người nghèo. Ít nhất So với bọn hắn hai nghèo nhiều. Nhiên ca đem công ty cổ phần toàn cho yên tỷ. Ngay cả tạ ra tập đoàn cổ phần, hắn cũng chuyển nhượng cho yên tỷ, thiếu chút nữa không đem tạ phu nhân tức chết. Nhiên ca trừ bỏ cầm công ty tổng tài trăm vạn lương một năm, trên thực tế cái gì đều không có. Nhất có tiền có quyền, đương nhiên là yên tỷ. Chương 863 Táo bạo Phú Nhị Đại VS Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 93. Chính văn chương 863 Táo bạo Phú Nhị Đại VS Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 93. Ngoa tào. Nhiên ca ngươi chủ nghệ đang phong tạo cực. Ăn ngon đến ta thiếu chút nữa nuốt chính mình đầu lưỡi Giang tử cùng tống dục lại lại lại lại đến khúc yên ra cọ cơm. Bọn họ hai chỉ độc thân cẩu, ngày thường không phải ăn công ty nhà ăn, chính là ăn cơm hộ. Quê quán cha mẹ thói quen tiểu thành sinh hoạt, lại cùng ca ca tẩu tẩu tôn tử ở bên nhau sinh hoạt, cũng không tưởng dọn đến thành phố lớn. Cho nên hai người bọn họ không có việc gì liền đến khúc yên nơi này cọ cơm. Nhiên ca cùng yên tỷ kết hôn lúc sau. Như cũ ở tại yên tỷ cao cấp chung cư, rốt cuộc, Nhiên ca là cái người nghèo, danh nghĩa không có bất luận cái gì phòng ở, tất cả đều sang tên cho yên tỷ. Nhiên ca đời này cũng cũng chỉ có thể ăn cơm mềm. Mỗi ngày luyện tập, còn có thể không thể ăn. Ta tự nhiên cấp khúc yên lột tôm, phóng tới nàng mâm, mới lười nhác địa đạo, các ngươi hai chỉ bóng đèn, khi nào có thể thức thời điểm? Cả ngày hướng nhà ta chạy, là chê ta ra đèn không đủ lượng. Thích. Ai hướng nhà người chạy? Giang Tử phản bác nói, Chúng ta là tới yên tỷ ra làm khách. A tử, người cùng A dục vì cái gì vẫn luôn đều không có giao bạn gái. Khúc Yên kẹp tạ tư nhiên lột tốt tôm, dính dính dấm, một bên hỏi, muốn hay không ta cho các người giới thiệu nữ hài tử. Khúc Yên đã lui cổ nguyên bản vũ đạo phòng làm việc, mà khác khai một nhà công ty địa ảnh, chuyên môn làm tinh phẩm íp hép giả mạ. Mấy năm nay, công ty ra vài bộ bạo khoảng, chính trực sự nghiệp bay lên kỳ. Nàng không thiếu tiền, làm khởi tinh phẩm kịch tới bỏ được đầu nhập. Ngược lại đạt được phá lệ cao hồi báo, ta công ty gần nhất ký vài cái tân nhân, thật xinh đẹp, nhân phẩm cũng không tồi, các ngươi muốn hay không suy xét suy xét. Nàng nói, có yên tỷ ngươi xinh đẹp sao? Giang tử không sợ chết hỏi một câu. Tạ tư nhiên trong tay chiếc đua một gác, phát ra đụng tới cái đĩa thanh thúy tiếng vang. Hắn hơi hơi nheo lại mắt, lạnh bút nói, nhà ta yên yên có xinh đẹp hay không, quan ngươi chuyện gì? Giang tử đem chính mình trước mặt một đĩa giấm gạo đẩy đến tạ tư nhiên trong tầm tay, ngươi ăn cái này. Đừng hạt tan phi giấm. So với ta xinh đẹp. Khúc yên nói, hơn nữa so với ta tuổi trẻ đáng yêu. Nói bậy. Ta tư nhiên lập tức nói, trên đời này không có loại người này. Giang tử cùng tống dục liếp nhau, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng nôn. Bọn họ mỗi lần cọ bữa cơm, còn phải nhân tiện ăn cẩu lương. Nếu không phải xem ở nhiên ca chủ nghệ thật sự quá tốt phân thượng, bọn họ mới không nghĩ tới. Khúc yên quăng mắt gửi, sờ sờ chính mình gương mặt, ta mau 30 tuổi. Dạ tự nhiên so nàng tiểu tứ tuổi, mới 25. Ngươi cùng ta mới vừa nhận thức ngươi thời điểm một chút cũng không thay đổi." Dạ tự nhiên khẳng định địa đạo. "Điểm này, ta đồng ý." Giang Tử nói tiếp nói, "Ta cũng đồng ý." Tống Dục cũng nói, "Yên tỷ, ngươi có cái gì bảo dưỡng rượu tiêu, cũng giao giáo ta a." Ta cùng A Tử mép tóc sắp giữ không nổi. "Ngươi một người chọc liền hảo, đừng kéo ta xuống nước." Giang Tử sờ sờ chính mình đầu tóc, ta còn thực chân đầy. "Hai người các ngươi đừng tức đêm." So cái gì bảo dưỡng rượu chiêu đều dùng được. Khúc yên mỉm cười nhìn về phía tạ tư nhiên, các người nhiên ca liền vẫn duy trì ngủ sớm dậy sớm hảo thói quen. Hoàn toàn là bị nàng cấp ngạnh bẻ lại đây. Đã từng cũng là thức đêm chơi game thiếu niên nhãi con đâu. Hiện tại trừ bỏ cuốn lấy nàng làm cái kia sự ở ngoài, hắn không hề nửa đêm chơi game. Kia tính, ta còn là làm nó cho đi. Tống dục tỏ vẻ từ bỏ. Không thức đêm chơi di động độc thân nhật tử, còn có cái gì nhân sinh là thú. tiên tỷ Ngươi cũng đừng cho chúng ta giới thiệu cái gì nữ hài tử, ta cùng A Dục đã sớm nghị kỹ rồi, ở 30 tuổi phía trước phải hảo hảo đua sự nghiệp. Giang từ nói, nữ nhân ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ, Nga không phải, là ảnh hưởng ta làm sự nghiệp chuyên chú độ. Chương 864 Táo Bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 94 Chính văn chương 864 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 94 Yên yên, ngươi không cần phải xen vào hai người bọn họ. Bọn họ thực hưởng thụ tự do độc thân sinh hoạt. Tạ tư nhiên nói. Vậy ngươi có phải hay không thực hâm mộ hai người bọn họ tự do? Khúc Yên hỏi. Sao có thể? Tạ tư nhiên không chút do dự trả lời. Bọn họ có thể có ta hạnh phúc sao? Ta có được trên đời này tốt nhất láo bà. Giang tử cùng tống dục lại một lần. Nôn. Ăn qua cơm chiều, hai chỉ bóng đèn tự giác rời đi. Khúc Yên cùng tạ tư nhiên cùng nhau dùng hình chiếu màn sân khấu xem điện ảnh. Là nàng công tin đếm thử làm đệ nhất bộ đại màn ảnh tác phẩm. Điện ảnh kết thúc, là một đôi không dựng vợ chồng rốt cuộc làm thành ống nghiệm trẻ con, ôm tân sinh nhi ấm áp hình ảnh. A châm, ngươi có thể hay không cảm thấy tiếng đối. Trên sofa, Khúc Yên nghiêng đầu dựa vào tạ tư nhiên trên vai, nhẹ giọng hỏi. Đừng nói ngốc lời nói. Tạ tư nhiên xoay người, nghiêng ôm lấy nàng eo, hôn hôn nàng no đủ trắng tinh cái chán, ta có ngươi là đủ rồi. Khúc Yên an tĩnh mà ừ một tiếng. Nàng phía trước đi đã làm thân thể kiểm tra, liền như tiểu thất nói như vậy, nàng không thể đủ ở mau xuyên trong thế giới sinh hải tử. Nghe nói là vì tránh cho ký chủ sinh ra không cần thiết linh hồn ràng buộc, ảnh hưởng về sau làm nhiệm vụ tâm cảnh. Nàng bản thân không có gì cái gọi là, nhưng nàng biết tạ tư nhiên rất muốn một cái lớn lên giống nàng nữ nhi. Chúng ta không sinh hải tử, ta liền đem ngươi trở thành nữ nhi tới dưỡng. Tạ tư nhiên méo méo nàng trắng non gương mặt, cho ngươi mua xinh đẹp quần áo cùng bút bê Tây Dương, cho ngươi làm ăn ăn ngon đồ ăn cho người tốt nhất tương lai. Vậy ngươi lương một năm liền sẽ không đủ dùng. Khúc Yên cong lên khóe môi, cô ý nói, ta quần áo đều rất quý. Ta đây lại tìm cái kiêm trước. Ta tư nhiên sát có chuyện lạ địa đạo, ta bất thời giờ cấp mặt khác công ty làm trò chơi thiết kế, cũng có thể kiếm được không ít tiền. Ngươi ngốc nha. Khúc Yên túi người rửa qua đi, nhu loạn hắn màu đen tóc ngắn, đường đường một cái công ty lớn người sáng lập, đem chính mình làm đến nghèo như vậy. Ta cầu hôn ngày đó nói qua, của ta chính là của ngươi. Ngươi vẫn là ngươi. Mà hắn, từ trước đến nay nói được thì làm được. Nàng đối hắn hảo, hắn nguyện lấy gấp trăm lần ngàn lần hoàn lại. Nói hoàn lại cũng không đúng, hắn chỉ là phát ra từ nội tâm muốn làm như vậy, muốn nhìn đến nàng vui vẻ sán lạng tươi cười. Từ hắn 19 tuổi gặp được nàng kia một ngày khởi, phản phất liền chú định sau lại hết thảy. Nàng là hắn sinh mệnh nhất lộng lấy mỹ lệ nhất một màn sát thái. Là hắn yêu nhất nữ hải. Trong cuộc đời quan trọng nhất người kia. Bà bối. Ta tư nhiên bắt được nàng loạn chơi tay, túi người áp đảo nàng, hiện tại ta tạm thời không nghĩ dưỡng nữ nhi, ngươi trước cắt hồi lao bà thân phận, hảo sao? Hắn không đợi nàng trả lời, liền dùng lực hôn lên nàng ngôi. Mềm mại điểm mỹ xúc cảm, thân mật khăng khít dây dưa, như cũ làm hắn trầm luân mê muội Hắn hôn hôn liền cảm thấy trên người khô nóng, ngồi dậy cởi ra áo trên, lại lần nữa túi đầu hung hăng phong bế nàng khẩu. Bà bối, ta yêu ngươi. Ý loạn tình mê gian, hắn hàm chứa nàng ngôi, khàn khàn nói nhỏ Bóng đêm sâu kín, hình chiếu ở trên tường màn sân khấu tối sầm xuống dưới. Điện ảnh đã kết thúc, mà trên sofa cốt chuyện mới vừa bắt đầu. Tuổi trẻ nam nhân tinh tráng thon chắc thân hình, vân ra rõ ràng, cơ bụng hữu lực. Nữ tử mềm nếu không có xương, tiểu nhan minh diễm, đường cong là lướt. Hai người như là trải qua thượng đế tay tạo hình, vô cùng phù hợp, ở đỉnh khi, linh hồn tựa ở chấn động. Thế giới này xong. Đợt, ngày mai mở ra tân thế giới, đoán xem là cái dạng gì chuyện xưa Chương 865 Quyền Khuynh chiều dã Tà Nịnh Hoàng Quan, 1. Chính văn chương 865 Quyền Khuynh Triều Giã Tà Nịnh Hoàng Quan, 1. Khúc yên đầu cái vải đỏ, ngồi ngay ngắn tại mép giường. Này gian hỉ phòng, yên tĩnh đến cực kỳ, không hề có kết hôn nên thú vui mừng không khí, thậm chí còn có điểm âm trầm. Khi nương thôi thì đứng ở bên cạnh, vẻ mặt xấu hổ. Nàng nghĩ cái này tân nương tử thực sự đáng thương, mở miệng Trấn ăn nói, nương tử chớ hoàng sợ, trưởng ấn đại nhân định là trong cung có việc trì ho Một lát liền nên trở về tới. Ấn. Khúc yên nhật nhạt lên tiếng. Bàn đài nến đỏ châm đến một nửa, đêm đã khuya trầm. Hỉ nương thôi thị nhịn không được che miệng đánh cánh áp. chợt nghe cánh cửa chợt vang, có người đẩy ra cửa phòng, bước chân trầm ổn mà đi vào. Đại nhân. Thôi thị đang muốn hành lễ, đã bị đối phương lạnh lùng ánh mắt kinh sợ trụ. Đi xuống. Cố quyết thanh âm lạnh bằng, lệnh người không dét mà run. Thôi thị một tiếng cũng không dám nhiều cổ họng, vội vàng rời khỏi hỉ phòng Khúc Yên ngồi không nhúc đích, tiếp theo nháy mắt, nàng trước mắt sáng ngời, khăn đoan đỏ bị sốc đi, một chương như khắc băng ngọc xây khuôn mặt tuấn tú ánh vào tầm nhìn. Trước mặt nam nhân, thân hình cao dài, áo gấm nai ngọc. Lại không phải thành thân nên có màu đỏ rực ngược lại là âm u màu đen, và áo cổ tay áo chỗ dùng chỉ vàng theo tường vân văn, tinh xảo tinh tế. Khúc Yên ánh mắt dừng lại ở nam nhân trên mặt. Đẹp hai chữ không đủ để hình dung hắn. Người nam nhân này lớn lên quá yếu dã, màu da trắng nón, hình dáng thâm nõ Giờ phút này híp lại hẹp dài xinh đẹp mắt phượng, anh đến ảnh ngược ở hắn đáy mắt, lấp lánh như ưu hỏa. Hắn có một trương hình dạng cực kỳ xinh đẹp môi mỏng, như có như không mà nhẹ cong, giống như mang theo một kia lạnh buốt trào phúng. Yêu nghiệt giống nhau nam nhân a. Đáng tiếc, là cái thai dám. Phu quân. Khúc Yên nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Người gọi ta cái gì? Cố quyết nhướng mày, đáy mắt trào ý càng thêm nồng hậu. Phu quân. Khúc Yên không ngại lại kêu một lần. Nàng cong môi đạm đạm cười. Chính mình đứng lên, đi đến bên cạnh bàn, bưng lên hợp khâm rượu. Một ly chính mình chấp nhất, một ly đưa cho hắn. A cố quyết nhẹ A cười nhạo, ống tay háo vung lên, đem nàng trong tay hai ly hợp khâm rượu quét rơi xuống đất mặt. Rượu sái đầy đất. Một mảnh hôn đột. Khúc Yên nhìn liếc mắt một cái, không có gì cái gọi là. Nàng đơn giản không hề để ý tới hắn, chính mình ở bên cạnh bàn ngồi xuống, múc một cái nhân mẹ đèn bánh trôi, ăn lên. Chết đói. Công lược nam chủ gì đó, nào có ăn no bụng quan trọng Bánh trôi tuy rằng lánh rớt, nhưng cũng khá tốt ăn, ngọt tư tư. Khúc yên liên tiếp ăn xong mấy cái, mới dùng lùa khăn lao lao khỏe môi, nói, ngượng ngủng, phu quân, ta cả ngày chưa ăn cơm, thật sự đói thật sự. Cố quyết trên cao nhìn xuống mà bệ ngễ nàng, mắt vượng trô sâu trong ánh sáng ú lánh mà phức tạp. Sống lại một đời, nữ nhân này thái độ đảo cùng kiếp trước bất đồng. Chẳng lẽ là, nàng cũng trọng sinh. Nàng biết chính mình kiếp trước kết cục thê lương, cho nên lúc này đây liền sửa vì có ý định lấy lòng hắn Không yên ăn xong một chén bánh trôi, lại ăn mấy cái quả táo, Miễn Cương chất bụng, mới có tâm tư quan tâm hắn, "Phu quân, ngươi dùng qua cơm tối sao?" Đã đói bụng không đói bụng, là có vài phần đói bụng. Cố quyết Liêu bảo ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Hắn muốn định đêm nay trực tiếp giết nàng. Loại này ác độc khắc nghiệt nữ nhân, chết một vạn biến cũng không đủ tích. Bất quá, nàng nếu thật là trọng sinh, hẳn là đã trước tiên bày cục, hắn thả lưu nàng mạng cho mấy ngày, nhìn xem nàng có cái gì mưu tính. Ra đây đi phòng bếp cấp phu quân nấu chén mì. Khúc Yên ánh mắt sáng ngời, như là thật cao hứng bộ dáng, "Trù nghệ của ta nhưng hảo." Cố quyết tâm trung cười lạnh, ngoài miệng nhàn nhạt đáp, "Vậy ngươi đi thôi." Xem ra là hắn đánh giá cao nàng. Kiếp trước, nàng cũng chỉnh như vậy vừa ra, ở mì sợi hạ độc. Chương 866 quyền khuynh triều giã tà định hòa quan 2. Chính văn chương 866 quyền khuynh triều giã tà định hòa quan 2. Khúc Yên vui vui vẻ vẻ đi phòng bếp. Nay tòa tòa nhà Là cố quyết ở ngoài cung nhà riêng, đại đến thái quá. Nơi trốn đỉnh đài lầu các, tiểu kiều hành lang gấp hút, có thể so với hoàng đế hành cung biệt huyện. Bất quá, cố quyết có cái này tư bản. Hắn so hoàng đế càng quyền thế ngập trời. Khúc yên đem trong phòng bếp người đều đuổi ra đi, chỉ để lại một cái nhóm lửa tiểu nha đầu. Nàng thân thủ cùng mặt, chuẩn bị cấp cố quyết làm một chén siêu cấp mỹ vị mì sợi. Tiểu thất, ta hoa 50 vạn tích phân mua mỹ thực phú có thể, ở thế giới này có thể dùng cả đời, đúng không Khúc yên một bên xoa mặt, một bên ở trong lòng cùng hệ thống trợ thủ tiểu thất đối thoại. Cố quyết từ tuổi nhỏ biến đổi lớn lúc sau, không biết như thế nào liền mắc phải vị giác thiếu hụt chứng Hắn ăn cái gì chỉ có thể no bụng, nếu không ra cái gì chua ngọt hàng cây. Ký chủ xin yên tâm, bảo đảm trường kỳ hữu hiệu. Tiểu thất thuận tiện nhắc nhở nàng, ký chủ, người trước mắt tổng tích phân là 5.038 vạn. Khoảng cách 100 triệu phân còn dư lại một nửa, cố lên nga. Khúc yên ừ một tiếng, nói thầm nói. Lần này công lược mục tiêu, thế nhưng là cái thái giám, ta cũng là phủ. Tiểu thất, ngươi nói nam chủ là thật thái giám, vẫn là giả thái giám. Cốt truyện tư liệu thượng biểu hiện chính là thật thái giám. Tiểu thất có nề nếp mà trả lời, sau đó khẽ meo meo lại nói, ký chủ tìm cơ hội chính mình lại nghiệm một nghiệm. Ta là chán sống sao. Khúc yên tức giận, cố quyết hiện tại có bao nhiêu chán ghét nguyên chủ, ngươi không biết sao. Hắn không có vừa thấy mặt liền nhất kiếm chặt bỏ đầu của ta, đã xem như hắn đêm nay tâm tình hảo. Nàng nếu là dám đi nghiệm hắn thân, hắn không đem tay nàng tay chân chân toàn cấp băng mới là lạ, lạ. Lần này cốt truyện thực hố cha. Cố quyết là trọng sinh. Trọng sinh thời gian điểm là 3 ngày trước. Nói cách khác, hắn cũng không có thể thay đổi chính mình khi còn nhỏ cực kỳ bi thảm tao ngộ. Hắn hiện giờ đã quyền khuynh chiều dã, một tay che trời. Có nặng hay không sinh, với hắn mà nói kỳ thật ý nghĩa không lớn. Nhưng đôi khúc yên tới nói, liền rất không giống nhau. Cố quyết nếu trọng sinh sẽ biết kiếp trước nguyên chủ là như thế nào đối hắn. Kiếp trước, nguyên chủ cũng là hôm nay gả lại đây, trên thực tế, là bị người đưa cho cố quyết, lấy lòng hắn chi dùng. Nguyên chủ đã từng cùng cố quyết có hôn ước, khi đó cố ra còn không có mãn môn hủy diệt khúc ra cũng còn giàu có giàu có. Sau lại thế sự biến ảo, cố ra một trăm lắm lời người, toàn chết ở giả thổ phỉ trong tay. Cố quyết năm ấy mới 9 tuổi, bị mẫu thân gắt gao hộ tại thân hạ, tuy trọng thương, nhưng may mắn tránh được một kiếp. Hắn lúc ấy đẩy người là huyết, đau thương tận xương, nghiêm trọng nhất chính là dưới thân kia chỗ. Hắn cũng là mệnh ngạnh, từ người chết đôi bỏ đi ra ngoài, gặp được một cái hảo tâm đại phu, trộm thu lưu hắn, chỉ hết hắn ngoại thương.